Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Tiên Nữ Giang Đậu Hồng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 16, thời gian và địa điểm nhị lang thần mặc bộ đồ mới xuất hiện trước mặt thiên thanh lần đầu tiên ta phải tính toán cho thật kỹ. Trước hết tới chỗ huyền học đại sư vừa du học bên Tây về để coi tròm sao, sau đó tới tìm La Quân Hồng thành tháp từng du học ở Ma Giới để bói bài taro, cuối cùng đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin một quẻ cốt để cầu một thời điểm xuất hành thiên thời địa lợi nhân hòa. Sao ngươi lại đi tin mấy thứ này, nhị lang thần thấy ta chạy vậy sấp mặt sấp mũi, khinh bì ra mặt có lẽ bổn tọa nên dâng sớ lên ngọc đế chị ngươi tội xính ngoại phản quốc. Thiên quân cứ đi tố cáo đi, ta chẳng thèm giao động trước sự uy hiếp của hắn, chuyên tâm nghiên cứu hoàng lịch nhất định phải tố cáo cho lớn vào đấy nhé, không tố cáo xong thì đừng về gặp ta. Giờ là thời đại nào chứ thiên đình đã bãi bỏ lệnh bế quan tòa càng cổ lỗ sĩ từ lâu rồi, tới Tây Vương Mẫu còn mê xem 12 tròm sao. Gần đây còn chăm chỉ nghiên cứu tròm sao của Đồng Vĩnh, bảo là sợ hắn có số khác thê. Nếu nhị lang thần không đi gây rối thì không biết Trừng Ngọc Đế còn thưởng cho ta bằng khen cống hiến cho giao lưu văn hóa Đông Tây ấy chứ. Sao miệng lưỡi người lại sắc nhọn như thế hả, đúng là khó ưa. Nhị lang thần hừ lạnh một tiếng, thực dược tiên tử và đồng môn của người tính tình ai cũng tùy mị như nước, giọng nói cũng thánh thoát như chim hoàng oanh. sư tỷ thích ngài, nên đương nhiên phải tùy mị như nước rồi. Ta mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, vẽ một vòng tròn lên hoàng lịch nheo mắt cười tít, nếu là người trong lòng của ta thì ta cũng ngoan ngoãn nghe lời. chọn xong ngày lành tảng đá to trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống, quay đầu lại đã thấy nhị lang thần hướng hai mắt lên trời, hừ một tiếng nặng trịch. Ờ, lẽ nào hắn có họ với Nghiêu Ma Vương à, sao cứ thích khịt mũi phun hơi thế? Mất vệ sinh, chấm. Vào ngày lành hôm đó, ta ôm bộ đồ mới được ra công bằng tay trăm phần trăm, hở đi theo nhị lang thần tới ngự hoa viên. Không sai đâu, đây chính là thời gian và địa điểm mà ta tính đi tính lại nhiều lần, cũng chính là ngày họp mặt 50 năm một lần của Liên Hiệp Hóng Gió Thiên Đình. Hóng Gió là gì á chuyện là thế này, thiên thanh là thánh quân ngang vai ngang vế với Ngọc Đế, thường ngày rất ít khi rời khỏi thương nam tuy nhiên nếu như hắn lâu thật lâu không đi thăm hỏi Ngọc Đế thì trong tam giới sẽ bắt đầu đồn thổi ví như hắn và ngọc đế có đấu đá ngầm, hay hắn cố tình tìm tới ma giới nương tựa rồi, hoặc hắn nhúng tay vào tranh chấp của gia tộc nguyên lão thiên giới rồi, bolo ba la đủ loại tin đồn nhảm ấy cho nên cứ cách một thời gian, hắn phải tới chỗ ngọc đế thăm viếng một chút coi như thượng trưng. Thăm viếng cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm, chẳng qua chỉ mời trọng thần tam giới đến để uống rượu tán dốc, mời tiệc trà liên hoan để thể hiện tình cảm đôi bên vẫn sâu đậm như trước mà thôi. Đương nhiên, tiệc trà này mời ai hay không mời ai, người nào ngồi vị trí nào đều có dụng ý hết, thậm chí ngay cả thứ tự phát thiếp mời cũng có yêu cầu nghiêm ngặt, nếu không tại sao lại nói ngoại giao là một môn học uyên thâm chứ. Giang đậu hồng ta là một tiểu tiên bé nhỏ, bình thường hoàn toàn không có cơ hội được tham gia một tiệc to như thế, có điều lần này nhị lang thần lại bổ nhiệm cho ta đi chung, nên ta cũng phá lệ một lần, vui vẻ tham dự. Dù gì những tiên quân có chức vị cao đều tương đối già, nên nhìn cũng không đáng sợ lắm tỉ như trương quả lão trên mặt đầy nếp nhăn mà còn phóng khoáng đẹp mắt chán. Ta thấy khi nào thiên thanh tới thì hắn mặc đồ mới vào thì hay hơn. Trước khi đi tới cổng ngự hoa viên, tên nhị lang thần kia lại bắt đầu giở chứng, hắn sống chết không chịu mặc bộ hắc bào này vào, nguyên nhân là sợ các thần tiên khác cười vào mặt. Tiên quân, sao ngài lại tự coi nhẹ mình như vậy? Ngài anh Tuấn thế này, cho dù chồng bao tài thủng vào cũng khó che nổi vẻ phong lưu phóng khoáng, sao chỉ vì một bộ hát bào này mà bị người ta cười vào mặt được chứ? Ta hơi sốt ruột, đành phải rối lòng vuốt mông ngựa. Đây chính là ngày lành mà ta tính đi tính lại đấy nhé, nếu như bỏ lỡ thì phải đợi thêm 50 năm nữa, mà ta thì không muốn lãi mẹ đẻ lãi con nợ ngập đầu đâu. Lỡ đâu thiên thanh cáo bệnh không tới thì sao? Vậy chẳng phải là ta thay đổi uổng công, mặc vào cũng vô nghĩa à? Vậy mà nhị lang thần lại hoàn toàn không hiểu được nỗi sầu của ta, hai tay vẫn khoanh chặt trước ngực hướng mắt về núi xa buồn lo vô cớ. Đây đúng là cuống tới độ tháo mồ hôi lạnh, mùi vị tới cửa bị người ta đuổi thật chẳng dễ chịu chút nào mà. Thiên quân, ngài không thể vì vấn đề nhỏ chưa chắc xảy ra mà bỏ cuộc giữa đường được tiểu tiên ta đã tính kỹ rồi, màu may mắn hôm nay là màu đen còn màu vàng là điểm gở. Cho nên trước khi vào chỗ ngài nhất định phải thay bộ chiến giáp vàng này ra. Ta nhanh chân vờn quanh nhị lang thần như chó giữ nhà chỉ có màu đen mới tôn lên được vẻ anh Tuấn uy vũ khi chất bất phàm của ngài thôi. Nhị lang thần đứng nghe mấy câu tâm bốc này cả buổi trời, rốt cuộc liếc xéo ta một cái, rồi rang rộng hai tay ra. Dành dành là muốn ta tự tay thay cho hắn. Ta nhịn ta nhịn ta dáng nhịn nhịn nhịn. Sau khi đã nén hết tức giận vào oán khí tám đời vào ổ ta mới hạ mình cậy từng miếng giáp vàng nặng trình trịch xuống, sau đó choàng hát bào lên vai nhị lang thần. Một bài dân ca réo rắc vang lên trong lòng ta ta xoay người sướng lên ca khúc nông nô tổ cha nó. Ngày nào đó bản tiên cô sẽ đá cục phân vàng nhà ngươi về quê hương nhà sĩ cứ chờ đó. Các ngươi đang làm gì hả? Đừng lúc ta đang đắm chìm trong thế giới trả đũa hoang thưởng, xa xa bỗng vọng tới một giọng nói quen thuộc. Nhiệt độ xung quanh thoát cái tuột xuống vài độ, ta dừng ngay động tác sau đó lần theo ánh mắt của người vừa tới nhìn về ngón tay ngọc của mình điểm rơi của nó là một chỗ hết sức kỳ diệu khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa trên hùng giáp lóng lánh ánh vàng của nhị lang thần có năm ngón tay thon dài như gọt rũa, mịn màng tinh tế thuần khiết ngây thơ tỏa ra màu sáng bóng dịu dịu như mỡ dê chà hóa ra tay ta lại đẹp quá sức chịu đựng như vậy dưới ánh mặt trời long lanh rắc ngọc ta ngắm tay mình tới ngây ngất giang đậu tiên tử Giọng lạnh lùng rội tới lần nữa càng có vẻ máy móc cứng nhắc hơn, nhiệt độ xung quanh nháy mắt xuống tới giới hạn đóng băng. Ta nhìn về hướng tiếng gọi chỉ thấy thiên thanh thánh quân đang đứng lù lù ở trước cổng hoa viên, dùng đôi mắt phượng buồn vui khó giò lặng lặng nhìn ta. Luồng áp suất thấp khủng bố này, rõ ràng là do hắn kéo tới. Chẳng biết sao trong vô thức ta bỗng nhiên muốn thua tay ném phước khôi giáp đi, vứt càng xa càng tốt. Nó được rèn từ vàng dòng thượng cổ ngàn năm, nếu xước một đường thì ngươi phải đền 50 vạn. Bên tai vàng tới lời cảnh báo bình tĩnh đúng lúc của nhị lang thân, không sai một ly. Ta cười đau khổ, đành chậm chạp gỡ nhẹ kim giáp xuống, sau đó ôm chắc vào lòng hệt như ôm hù cho cốt. Ra mắt thánh quân, ta ôm kim giáp, không người chào thật sâu vô vàn kính cẩn Thiên thanh không đáp lại câu nào, hắn chỉ trực tiếp nhìn ta chằm chằm, từ khóe mắt tới đôi mày đều chịu xuống nặng trịch. Á! Á! Bồ Đề Lão Tổ ơi, hôm nay trời trong nắng ấm cảnh xuân tươi đẹp vậy mà Thánh Quân Đại Nhân lại thường cho ta bàn mặt sầu đời, còn ta thì giữ nguyên tư thế không lưng mặc niệm lẽ nào đang tiến hành nghi thức an ủi gia đình liệt sĩ sao? Thánh Quân, vừa rồi giang đậu tiên tử sợ ta bị lạnh, nên mới mặc áo cho ta thôi. Vào thời khắc mấu chốt, nhị lang thần bỗng cười lạnh một tiếng đánh vỡ thế bế tắc. Hắn vừa nói vừa kéo tay áo ta, ta cấp tốc gật đầu hùa theo. Thiên thanh vẫn không ừ hừ gì mà chỉ liếc mắt nhìn chúng ta ánh mắt đong đưa qua lại cuối cùng rơi lên bộ hắc bào trên vai nhị lang thần. Thánh quân, chiếc áo choàng này nhìn đẹp không? Ta thấy hắn chú ý tới bộ đồ mới của nhị lang thần trong lòng tức khắc nhảy nhót ăn mừng, bắt đầu chào hàng như vương bà bán dưa. Có phải kiểu dáng này rất thanh lịch giản dị không? Có phải màu sắc này rất hợp với nhị lang thiên quân không? Có phải ngài rất thích không? Thiên thanh trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng. Từ trước đến nay bổn tọa ghét nhất là màu đen, phí ăn mặc đều miễn, nên sợ rằng không có quyền đánh giá. Huỳnh một phát ta tức tốc xì hơi như bóng cao su, héo ngắt. Ha ha thánh quân cần gì không hợp lẽ như thế. Y phục này chính là do Giang đậu tiên tử tự tay thiết kế cho ta kia mà. Nào ngờ nhị lang thần lại không bị đả kích lớn như ta, hắn vẫn còn lanh mồm lanh miệng nói chuyện bình thường với thiên thanh được. Chúng ta đều biết giang đậu tiên từ có đôi tay nữ hồng tuyệt diệu, xưa nay chưa từng may xiêm y cho ai bao giờ, lần này lại phá lệ thánh quân, dù gì cũng nên xem kỹ một chút, đánh giá thử xem. Nhị lang thần điềm tĩnh tự nhiên đứng bên cạnh ta, nói năng chậm rãi, miệng lưỡi lưu loát. Ta nghe mà cảm thán, nghe mà bội phục nhủ thầm người ta không hổ là chiến thần khai thiên, trong giọng nói vẫn duy trì độ sung sướng và tình cảm mãnh liệt trước sau như một hệt như chẳng có tí khổ sở nào, năng lực chống trọi áp lực cao như thế phải nói là anh hùng ngạo mạn. Thật sao, thiên thanh khẽ nâng cầm, dùng câu nghi vấn để thăm dò ta. Thật thật, ta gật đầu tới tấp giờ 10 đầu ngón tay lên thật cao, bày tỏ nỗi vất vả thánh quân tay của Tiểu Tiên sắp bị đâm nát rồi đây này, đâm tới mười mấy cái lỗ. Ý đồ là mong thiên thanh có thể nhìn vào công lao động khổ cực của ta để cho lời bình tích cực chút xoa dịu trái tim đang giả vờ cứng cỏi của nhị lang thần, chẳng phải thường nghe không có công lao cũng có khổ lao sao. Nhưng đời chẳng đẹp như ta mong muốn, sắc mặt thiên thanh càng trầm tệ hại hơn, quả thật còn tối tăm áp lực hơn cả mặt trời lặn xuống núi Tây. Bầu không khí trung quanh càng lúc càng kỳ dị im ắng tới nỗi tiếng gió lùa qua ống tay áo cũng nghe rõ mồn một. Vù vù! Ngay khi ta nghĩ có thứ gì đó sắp sụp đổ thiên thanh bỗng nhiên cong khóe môi. Lộ ra một nụ cười cực nhạt cực dị. Bồ đề lão tổ kính mến xin hãy tha thứ cho vốn tự ý đòi của con, hoàn toàn không biết miêu tả kiểu cười này ra sao mới đúng đại loại là mưa gió đổi màu, hoa cỏ biến sắc yêu quái chết khiếp, gào rú bỏ chạy. Như núi lửa thiên đình phun trào, như nước sông minh giới chảy ngược, như cả nhân loại đi bằng hai tay, như mọi loài động vật đều dùng mông ăn cỏ. Quả tim mềm mại đập tăng tốc tiếng kêu thét thảm thiết trực bật ra khỏi miệng, nói tóm lại ta bị nụ cười này giáng cho một đòn đo ván. Giang đậu tiên tử, giọng thiên thanh bay tới từ phương xa, nghe vào có chút khàn khàn. Hờ, ta đờ đẫn đáp bừa một tiếng, thẩm tính trong lòng về nhà phải cấp tốc lật tranh của hắc vô thường ra xem để rửa mắt bằng không thế nào cũng gặp ác mộng 300 năm liên tục. Hôm nay gặp ngươi rất đúng lúc. Thiên Thanh nói đều đều, Ngọc Đế muốn nhân buổi họp mặt này công bố kế hoạch đòi lại pháp lang hương thú, do gấp gáp nên bổn tọa chỉ mới phát sẵn trong đầu, không biết có hợp hay không, muốn mời tiên tử đánh giá giúp để bổn tọa không phải sơ ý nói sai. Vừa nghe thấy hai chữ pháp lang toàn thân ta đã lạnh toát như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh giật mình hoàn hồn lại. Thánh quân, nhét bừa miếng giáp vàng lên người nhị lang thần ta chẳng còn lòng dạ nào quan tâm hắn có cầm chắc hay chưa, đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía Thiên Thanh Thánh quân, ngài có cách giải quyết chuyện pháp lang sao? thiên đình sẽ không vì đó mà bất hòa với yêu giới sao? Ta phấn khởi ồn ào trước mắt hắn, lúc trước còn thấy mặt mũi hắn khó ưa, bây giờ trong lòng ta hắn lại nhiễm nhiên hô biến thành một pho tượng hùng vĩ thánh thiện. Lợi ích đang ở ngay trước mắt tướng mạo linh tinh đều chỉ là mây bay thôi, mây bay thôi. thiên thanh lại chẳng buồn trả lời ta chỉ ném ra sau lưng ta một câu hết sức khí phách. Nhị lang tinh quân, bổn tọa có chuyện quan trọng muốn thương lượng, bây giờ sẽ mang giang Đậu tiên tử đi. Ta do dự một chút quay đầu lại ngơ ngác nhìn nhị lang thần. Lúc này mặt mày hắn xanh lét, nhìn ta bằng ánh mắt cam thức muốn giết người. Bởi vì sơ suất của ta mà dáng vẻ của hắn hiện tại hết sức buồn cười mũ giáp vàng đội lệch trên chán, ngả nghiêng trực đổ, hắc bào tràng qua quýt trên vai, gần như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Bộ dạng lôi thôi này còn đâu là phong độ ngạo nghễ của chiến thần. Trái lại giống hệt một bại tướng nghèo túng thâm niêm. Hàn ôi, cắn răng, dậm chân, ta quay lưng chạy về. Thiên quân đại nhân, ngài nghìn vạn lần đừng nóng giận. Ta phóng thật nhanh tới trước mặt nhị lang thần, đưa tay giúp hắn chỉnh ngay lại mũ giáp, sau đó cởi hắc bào xuống. Thiên thanh không thích cũng không sao. Ta vừa loay hoay vừa dùng bí âm truyền lời cho hắn, đừng lo chuyện màu sắc chỉ cần tấm lòng chân thành là đủ rồi, dọa một người chạy thì vẫn còn người sau mà. Hôm nay Tiểu Tiên đi theo Thiên Thanh, nhất định có thể thăm dò được ít tin tức Cam Đoan lần sau ngài sẽ lên sàn với trang phục của tình nhân trong mộng Thiên Thanh. Nhị Lang thần lặng thinh, chừng ta chằm chằm, trong mắt bùng lên ngọn lửa rừng rực. Ta không ngờ sau khi bị người trong lòng giáng cho một đòn nghiêm trọng mà hắn vẫn có thể giữ được tình cảm mãnh liệt không nhịn được bèn vỗ vỗ ngực hắn, hôm nay Tiểu Tiên đã cảm nhận được tình yêu vĩ đại không biên giới, Thiên Quân cứ yên tâm, Tiểu Tiên nhất định giúp ngài hoàn thành ước nguyện. Dứt lời chạy té khói tới cạnh thiên thanh cười hì hì đứng nghiêm chỉnh Thánh quân chúng ta đi thôi. Ta ngẩn mặt lên cười ngọt ngào với hắn, mắt chứa chan mong đợi. Thiên thanh gật đầu, sau đó hất thanh bào ra hiệu ta đi vào chỗ sâu vắng vẻ trong hoa viên. Trên người hắn không còn tỏa ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nữa áp lực và ưu ám vừa rồi tựa như đã tan thành mây khói từ lâu. Có thể nói là như chưa từng xuất hiện. chương 17 Ta theo thiên thanh tới nơi sâu hút trong ngự hoa viên, xuất phát từ nguyên nhân dễ hiểu nên ta không tò tò theo đuôi, mà chỉ bảo toàn cự ly chừng 5 bước với hắn. Có điều chưa đi được mấy bước ta đã bị một cánh tay chặn lại. Khu vực giới hạn, không phải nhân viên miễn vào. Một vị tiên tử lớn tuổi có giọng nói và mặt mũi khô khan cùng một kiểu, cô ta dùng cái mũi hách ngực nhìn ta từ trên cao xuống, xin lấy giấy tờ chứng nhận ra. Ta nhìn kiểu tóc bán bình sơn cao ngất trong mây của cô ta mà nghĩ bụng, chẳng lẽ đây là hoa màu gà tiên biến thành để trêu ta sao? Vì vậy ta chẹp miệng, dùng cầm chỉ về hướng bóng lưng của thiên thanh, hắn cũng không phải nhân viên, cũng không có giấy chứng nhận, đáng lẽ cũng không được vào mới đúng. Nực cười, tiên tử lớn tuổi cười khẩy một tiếng bén nhọn, bén tới nỗi muốn cắt lủng màng tay ta, người đã từng gặp sinh vật nào xinh đẹp như y chưa hả? Người đã từng gặp tiên quân nào mê người hơn y chưa hả? Người ta là thánh quân thương nam, chỉ cần gương mặt đó là đủ qua cửa. Người, người, đây là kỳ thị ta ấm ức ra mặt, đang chuẩn bị lên án hành vi của cô ta, bỗng nhiên một giọng trầm thấp chen vào tiên tử, vị này là người phiên dịch của ta. Nhìn theo hướng tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào thiên thanh đã quay đầu vòng lại, lúc này đang đứng lặng thinh bên vai trái ta. Người phiên dịch, tiên tử trông niên nghe vậy, lập tức dùng tiễ qua nghi ngờ quét hình ta từ trên xuống dưới, sao thánh quân đại nhân lại cần phiên dịch. Chẳng phải ngài là chủ tịch cố vấn của bộ ngoại giao thiên đình sao? Lẽ nào trên đời có loại ngôn ngữ nào mà ngài không biết còn cần tới một con nhóc non chuệt thế này phiên dịch sao? Giọng nói tuy thế thế, nhưng có thể nghe ra ý đồ nịnh nọt thiên thanh trắng trợn. Thì thì có chỗ không biết đó thôi. Ta cười với tiên tử trung niên cố ý xưng hô trẻ hơn số tuổi thật của cô ta ta không có tài nào khác chỉ biết sơ sơ ngôn ngữ mà thánh quân không biết thôi. Ngôn ngữ gì? Tiên tử sách mày lên thật cao. Điều ngữ, ta lấy tay che miệng, nhoèn miệng cười xấu hổ. Tiên tử lớn tuổi cứng ngắc ta liếc mắt ngó trộm thiên thanh thấy khóe miệng và lông mày hắn cong lên chẳng có vẻ gì là tức giận. May quá may quá, ta lén thở vào một hơi trong lòng. Tới khi tiên tử kia lấy lại hồn, định lên giọng chất vấn ta thì thiên thanh đã nắm tay ta kéo vào sâu trong hoa viên từ đời tám hoánh nào. Hắn đi lại ngông nghênh, quang minh chính đại, hoàn toàn không cảm thấy thẹn vì chuyện đi cửa sau bất hợp pháp chỉ thanh nhiên bỏ lại tiên tử đang nghẹn họng đứng chết chân ở cửa ta vừa đi vừa nghĩ đúng là đồ tiên không biết xấu hổ thiên hạ vô địch mà chấm giờ đang trong gian đoạn chuẩn bị cho hội hóng gió nên ngự hoa viên đã đặt giới nghiêm từ lâu hầu như không thấy tiên nhân nào lui tới thiên thanh dẫn ta tới một cái đỉnh nghỉ mát bên hồ sen vừa ngồi xuống mặt đã đanh lại thánh quân xưa nay ta không chịu đựng nổi áp lực cao rụt rè mở lời nào ngờ lại bị thiên thanh cướp lời mắng trước Sau này hãy ít qua lại với nhị lang thần, đây là câu đầu tiên sau khi hắn ngồi xuống, mày kiếm nhíu lại, mắt phượng tối tăm. Tại, tại sao ta bị hắn chừng như thế, nhất thời mất hết cốt khí quên bẵng luôn bản thân muốn nói gì, giọng cũng cả lăm theo. Nhị lang thần lòng dạ bất chính, cố tình tiếp cận ngươi, sợ rằng không có ý tốt. Thiên thanh giải thích như thế, câu này lập tức chọc cười ta, hóa ra tới thiên thanh cũng nhìn ra được mưu đồ nho nhỏ của nhị lang thần. Phải phải phải, hắn quả thật không có ý tốt. Ta nhanh nhỏ gật đầu phụ họa, nghĩ tới chuyện nhị lang thần dùng kim thua quỷ uy hiếp ta cơn tức lại trào lên, hắn đúng là một tên lông bông, xấu xa một bụng. Hắn đã làm gì với ngươi? Một bàn tay của thiên thanh chộp tới, siết chặt lấy cánh tay của ta, khớp ngón tay dùng sức tới nỗi trắng bạch ra. Không, không có gì. Ta bị túm bất thình lình, giật mình rụt người ra sau, không làm gì cả. Thiên Thanh thấy ta căng thẳng thì vội buông tay ra, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Ta thấy bầu không khí có vẻ bất thường, trong lòng thấp thỏm, đồng thời cũng bắt đầu hối hận toi rồi. Sao ta lại mặt sát hình tượng nhị lang thần trong lòng Thiên Thanh được hả? Vậy chẳng phải là vác đá đập lên chân mình sao? 20 cái lỗ trên 10 đầu ngón tay ta không phải là chịu khổ uổng công rồi sao? Thế là ta cấp tốc điều chỉnh lại tâm lý, ngẩng đầu cười nịnh nọt thiên thanh, thánh quân, lúc nãy là ta nói bừa thôi, thật ra nhị lang thần là vị thần tiên tốt nhất thiên đình. Mắt thiên thanh hiếp lại, ngài nhìn đi, y kính giả yêu trẻ, hết lòng che chở cho phụ nữ và trẻ em, độ lượng với mọi người hà khắc với bản thân, đối đãi với tiên Hữu như mùa xuân ấm áp, đối với yêu ma như mùa đông lạnh lẽo. Ta vắt cạn hết từ vựng để ca ngợi nhị lang thần, nghĩ được từ hay nào cũng tung hết ra, dần dần không phanh được cái miệng y thanh liêm đức độ cứng cỏi kiên cường, cơ chí khoáng đạt, lòng dạ bao la, làm chuyện tốt chẳng muốn lưu danh, chỉ âm thầm viết lại vào nhật ký. Nói một thôi một hồi, nói mãi tới khi sắc mặt thiên thanh dịu xuống, khóe miệng cong lên, như cười như không. Tiểu giang đậu ngươi khẳng định người ngươi nói là nhị lang thần. Đợi tới khi miệng ta khô khốc đầu óc choáng váng, thiên thanh mới đều đều thả ra một câu. Ngài ta vớ lấy chén trà nốc ực một hớp thở không ra hơi, ngài thấy không giống sao. Thiên thanh cười chứ không đáp ngắm mía chiếc chung trong tay, sóng mắt trong vắt thư thái tựa như ánh trăng. Ta mất hứng dựa vào tường, sức cùng lực kiệt dơ tay đầu hàng, thật ra người ta nói là lôi phong tiên quân. Hóa ra là chiến sĩ gương mẫu mới nhất của thiên đình, thảo nào. Thiên thanh như sực vỡ lẽ, ta thầm biết hắn cố ý ra vẻ cảm thấy trong bụng một ngạt bức bối, vô cùng nội thương. Nhị lang thần thực sự là một vị tiên quân rất tốt mà. Ta cúi đầu, lầm bầm chọc chọc hai tay mình, y rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Hết lòng theo đuổi người mình thích, không quan tâm tới thân phận, không quan tâm tới địa vị, không quan tâm tới giới tính, đây không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Có thể sống theo quan niệm và sở thích của bản thân, đó là người kiên cường biết bao. Đối với Tiểu Tiên làm ổ trong hèn nhát, sống dựa hơi người khác như ta, một người ngạo nghễ bất tuân như nhị lang thần ít nhiều cũng là một huyền thoại. Ngươi, trên đầu vừa vang lên âm thanh, đã bị một tiếng hát kiều diễm át mất. Róc sách, dóc sách, trong tiếng hát còn sen lẫn tiếng nước chảy dóc sách. Ta ngẩn đầu nhìn theo tiếng hát, phát hiện không biết từ bao giờ trong ao sen đã trồi lên một nhóm thiếu nữ ngoại quốc trần như nhộng đang tắm táp nô đùa trong nước. Mắt xanh tóc bạc chán rộng mũi cao, bộ ngực đẩy đà hoàn hảo, vòng eo thon thả mảnh mai dung mạo người nào cũng tuyệt đẹp như hoa anh túc còn tỏa ra hơi thờ trong sạch thuần khiết cho dù hiện tại không mảnh vài che thân, nhưng cũng không khiến người ta mải may nghĩ tới chuyện sắc dục trái lại hệt như một bức tranh sống động đẹp đẽ khiến cho người ta bất chi bất giác chìm vào mê mẩn. Ta ngắm tới nỗi muốn rớt cầm, nước rãi không cầm được nhỏ ra tí tách. Là nhân ngư, thiên thành cúi xuống nói khẽ bên tai ta, họ là người cá của phương Tây. Ta nhìn kỹ lại, quả nhiên trông thấy mấy cái đuôi cá màu bạc lộng lẫy đang đong đưa trong nước. Ta đã được nghe về người cá lâu rồi, phương chủ nói họ là quần tộc bậc thấp trong yêu giới, tuy đẹp đẽ vô song nhưng linh lực thì không cao lắm. Dạ tiệc hôm nay, chắc muốn mời họ biểu diễn, đại lễ này của yêu vương thật là. Thiên thanh vẫn đang lầm bầm một mình bên tai ta còn ta thì đã không còn kiểm soát được chân mình nữa, dộm bước đi về hướng nhóm nữ yêu kia. Ta chơi vơi bồng bình bước tới cạnh ao kinh ngạc nhìn những yêu quái xinh đẹp đến mức lóa mắt trong nước đần mặt ra. Mỹ, Mỹ nhân ơi ta với tay về phía thiếu nữ gần mình nhất mè nheo như trẻ con, sờ sờ một cái, sờ. Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi khẽ của ta bèn xoay người quẩy đuôi, lặn xuống nước chìm vào hồ sâu. Sau đó bất ngờ nổi lên trên mặt hồ ngay trước mặt ta hệt như mơ. Trên khuôn mặt bạch ngọc dính đầy giọt nước li ti của cô ta là đôi mắt phỉ thúy chứa đựng đau thương vô hạn. Cô ta cứ mở to hai mắt ra như vậy, im lặng quan sát ta, như tò mò, hoặc như đang do dự. Ta run rẩy chia tay ra, muốn chạm vào làn da mịn như mỡ dê, muốn lau đi nỗi yêu sầu đặc quánh trong đôi mắt màu ngọc bích. Nào ngờ cô ta lại quay nhẹ đầu đi tránh tay ta. Ta không thấy hụt hẫng mà chỉ với tay ra xa hơn cố hết sức để chạm vào mỹ nhân hiếm thấy thiếu nữ nhìn ta lắc đầu hé cánh môi đỏ tươi như hoa hồng cất giọng hát giang đậu hồng ta thăng thiên hơn trăm năm mà chưa bao giờ nghe bài hát nào hay như vậy không nói đúng hơn phải là ngâm nga mặc dù không hề có nhạc đệm nhưng giai điệu lại vang vọng du dương giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng như có ma lực thâu tóm trái tim của người nghe Khi tiếng hát vừa vang lên trong cốc ta đột nhiên cảm giác cả thế gian đều đứng lại, thời không truyền vần, bản thân được đặt vào trong một bầu trời mênh mông tĩnh lặng, trước mắt chỉ có cô gái xinh đẹp này. Thiếu nữ lặng lặng nhìn ta, ngâm nga giai điệu tuyệt vời hết lần này tới lần khác. Sau lưng cô là vầng trăng tròn vĩ đại, dưới thân thể cô là đại dương sâu thẳng. Sau đó ta nhìn thấy trong hốc mắt của cô trải ra một thứ trong suốt lóng lánh, lã chả không ngừng, từng dòng từng dòng, từng giọt từng giọt. Dịch thể dịu dàng này rời khỏi mặt cô, lập tức biến thành chân châu sáng lóng lánh, bập bềnh chìm nổi trên mặt nước. a ta há hốc miệng, cổ hỏng khô khốc không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh. Người đẹp ơi, sao nàng lại khóc? Ta đang muốn bước lên bắt lấy tay cô gái, bỗng nhiên tầm mắt bị ai đó che mất. Đừng nhìn, bên tai vang lên giọng lo lắng hết sức quen thuộc nhưng ta lại chẳng tài nào nhớ nổi là ai. Ta ngoan cố dẫy rụa, muốn gạt cánh tay người đó ra chạy về phía cô gái xinh đẹp. Nào ngờ sau gáy ta nhói lên một cái. Sau đó ta bất tỉnh nhân sự. Chấm, ta rơi vào một giấc mộng hoành tráng. Ta mơ thấy mình bị bao bọc trong một chiếc bong bóng xà phòng trôi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông. Những vì sao như viên kim cương vỡ nát khảm vào bức màn nhung bao la đen như mực thỉnh thoảng quầng sáng le lói của sao thổ lại lướt qua dưới chân ta. Thì, thì người ca bé nhỏ ngồi trong bong bóng xà phòng nhìn ta cười dịu dàng đến tận xương tặng cho ta một nụ hôn gió, sau đó màn trời bỗng lóe lên ánh sáng xanh biến ra một viên ngọc bích siêu to. Ta ngoái đầu định sờ viên ngọc bích kia, nào ngờ lại nhìn thấy một cái bong bóng xà phòng phát ra nhạc bay ngang qua, bên trong bọc một nụ hoa hồng kết từ bông tuyết. Xinh đẹp biết bao tươi tắn biết bao. Ta hạnh phúc tới nỗi muốn hét lên, lại thấy vô số bong bóng xà phòng ùn ùn đổ xô về phía mình, nhỏ to đủ loại, lung linh lấp lánh Trong bong bóng có thiếu nữ xinh đẹp, có nam nhân anh Tuấn, còn có vô số bảo bối không biết tên, mỗi thứ đều toát ra vẻ đẹp phi thường. Ta thành tiên có hơn trăm năm, vậy mà chưa từng thấy ở đâu hợp với mình hơn nơi đây, do đó ta biết đây chỉ là mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp thực hiện hết mọi mơ ước của ta. Chẳng qua cho dù là mơ thì chí ít cũng phải bắt được một món bảo bối kẻo lại bị thú ăn mỏng sơi hết cũng thế. Do đó ta nôn nóng thọc tay qua bong bóng xà phòng, chụp lấy một quả trứng màu ngọc lưu ly. Li. Bong bóng xà phòng nổ tung, trên đầu trượt vọng tới tiếng nam nữ kêu la gào rú, mắt mở trừng trừng nhìn ta rơi thẳng vào bóng tối vô biên vô tận. Sau đó ta tiêu miều mở mắt ra, cực kỳ sầu não tỉnh mộng mất tiêu rồi. Trên đầu là trần nhà quen thuộc, rõ ràng ta đang nằm trong cái ổ nhỏ bình thường của mình. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là thiên thanh đập ta bất tỉnh, có lẽ sợ cái móng cầu của ta gào bẩn xứ giả hữu nghị yêu dưới đây mà. Xem ra sau khi hội hóng gió kết thúc ta không thể không tới thương nam xin lỗi rồi. Gối hai tay sau đầu ta nghiêm túc hỏi lòng tại sao lại yêu mỹ nhân nồng nhiệt như vậy. Từ khi có trí nhớ tới nay, giang đậu hồng ta đối với những thứ xinh đẹp đều tham lam và khát khao như vậy, tới nỗi có lần ta còn thầm nghi ngờ mình có phải là một con ác thú hay không. Chẳng qua sau này ta mới biết thú ngốc là loại ăn tạp uống tạp bất chấp xấu đẹp đều sơi tất chứ chẳng chọn qua lựa lại bới hoa trong cỏ như ta rốt cuộc tiền thân của ta là thần linh gì đây? đang chuyên tâm suy nghĩ, bên tai bỗng vẳng tới giọng nói khe khẽ. Tiên căn chưa ổn không thể tiếp xúc nhớ kỹ. nghe như là phương chủ đang thấp giọng thảo luận với ai đó. ta nhớ lại thiên thanh cũng từng nói ta thiên căn chưa ổn, lòng trượt phiền muộn, ngồi thẳng người dậy tựa vào thành giường. bỗng nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh chóc khỏi mặt ta, lấy tay hứng rồi nhìn thử, hóa ra là một chiếc vải màu lam nhạt. Đây không phải do tế Lam yêu giới đưa cho ta sao? Ta cứ tưởng là nó đã mất từ lâu rồi, nào ngờ nó vẫn lành lặn chẳng sức mẻ gì, nằm im lìm trên chán ta bao lâu nay. Nhớ tới gương mặt xinh đẹp khiến người ta điên đảo của tế Lam ta không dằn lòng được thở than với chiếc vải không biết bao giờ mới có thể gặp lại chủ nhân ngươi nữa. Chiếc vải như hiểu được lời ta nói, cựa mình bay khỏi lòng bàn tay ta, ngừng một chút sau đó bay phất phơ về hướng cửa sổ. Ngươi muốn dẫn ta đi tìm chủ nhân ngươi sao? Ta mừng húm, bất chấp lúc này phương chủ đang ở ngoài cửa, vén chăn lên nhảy xuống giường, đuổi theo. Chương 18, ta theo chiếc vải lam bước ra ngoài, bước chân nhẹ tênh, hệt như đang dẫm lên mây bông. Băng qua dáng mây bụi mênh mông vô tận, lướt qua biển ảo muôn màu. Rốt cuộc chiếc vải dừng lại, ta cũng dừng chân, màn sương trắng tản đi. Có người đang quay lưng về phía ta, đứng lặng trong mây. Chiếc trường bào lam sâu thẳm như đầm vực tay áo phất bay theo gió. Chàng nghe thấy động tĩnh bèn ngoảnh mặt nhìn về hướng ta, phơi ra chiếc mũi tẹt bẹp dí, hàng mi thưa thớt và cặp mắt khô cằn vàng ảnh. Mảng vải Lam chi chít ôm lấy hai gò má, hệt như một con rắn nằm phục kích quanh năm có thể phun ra nọc độc bất cứ lúc nào. Tướng Mạo Anh Tuấn quá đỗi quen thuộc, khiến ta không dằn được gieo lên mừng rỡ. Tế Lam ca ca, ta tung chân chạy băng băng về phía chàng. Huynh tới rồi. Như thể kinh ngạc với phản ứng mãnh liệt của ta chàng cúi đầu nhìn ta ngực nhấp nhô phập phồng phát ra một tiếng thở dài như thỏa mãn mà cũng như thả lòng. Mấy tháng không gặp trên má chàng chẳng biết sao đã nhiều hơn hai vết sẹo càng đẹp tới nỗi khó lòng chịu đựng. Huynh bị thương sao, ta chia tay ra vuốt nhẹ lên vết sẹo này, mắt có hơi mơ màng. Không có gì đáng ngại, chàng cầm tay ta áp lên mặt mình trong mắt răng đầy sương mù chỉ bị thương ngoài ra thôi. Ta nghe vậy, vừa sót vừa thương một mặt sót chàng bị thương đau, mặt khác lại cảm thấy nếu không tổn hại tới tính mạng chàng bị chém vài đau cũng không sao chỉ ít có thể dệt hoa trên gấm cho người ta nhìn no mắt. Tiểu giang đậu cuối cùng lần này ta đã triệt để trở mặt với bọn họ. Tế Lam nhìn ta, nét mặt dịu dàng kiên định, bây giờ ta muốn đứng lên bằng thực lực của mình, phú quý quyền thế gì đó đều chỉ là mây khói. Bọn họ, ai là bọn họ? Trong đầu lóe lên nghi hoặc nhưng rốt cuộc tâm tư vẫn đặt lên mỹ nam trước mắt ta ngửa mặt cười hì hì, dựa vào bản thân là đúng. Giang đậu bình sinh, bội phục nhất là nam tử hán đội trời đạp đất. Cái gọi là làm tiên cần phải biết rõ mặt gửi lời tiểu ca ca này hơn phân nửa là bị kích thích ở địa bàn của mình. Hôm nay muốn một thân một mình dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tất nhiên bản tiên cô phải hết lòng cổ vũ rồi. Nàng không chê ta không tướng mạo không quyền thế chứ. Đồng tử tế làm co lại tinh quang trong mắt hệt như cây đinh đóng chặt lên mặt ta. Ta cảm thấy tay mình bị chàng nắm rất chặt cứ như mũi tên đã lên cung chỉ chờ bắn. Không chê, không chê. Ta lắc đầu cực lực chỉ cần huynh vẫn là huynh ta sẽ đứng bên cạnh huynh. Nói giỡn sao, có tìm khắp cùng trời cuối đất cũng khó tìm được tướng mạo thứ hai nào được như chàng ta nằm mơ cũng mơ không kịp sao lại chê. Ta chỉ mong có thể vẽ lại phong thái đẹp đẽ của chàng, ngày đêm nhét vào trong ngực nhìn trộm. Về phần quyền lực, mặc dù là thứ khá quan trọng, nhưng mà quyền lực ở yêu giới có liên quan gì tới ta đâu. Cho nên không có cũng chẳng có chút xíu quan hệ nào. Tễ Lam chừng to mắt nhìn ta hệt như nhìn quái vật. Ta cũng trợn to cặp mắt trong vắt nhìn thẳng vào mắt chàng, lúc này trong mắt chàng không có thứ nào khác mà chỉ có ảnh ngược của ta, khiến ta sung sướng hết sức. Ngớ, sau khi nhìn cả buổi trời, chỉ nghe trên đầu rội xuống một tiếng thở dài khàn khàn khô khốc. Ta giật giật người. Muốn rút tay về ta ghét ai hạ thấp ai kiêu của ta. Ngớ, giọng kia vang lên lần nữa, nhưng lại vô cùng vui mừng và thỏa mãn, không ngờ ta lại tìm được. Theo sau một câu chẳng biết là buồn hay vui này, ta bị người ta khóa chặt vào một vòng tay kiên cố cứ thế hòa vào trong nhà giam máu thịt vững chãi chốt lại bằng một chiếc khóa đầy ma lực mãi mãi không tài nào mở ra. Ta đoán có lẽ tiểu ca ca này đã chịu không ít đau khổ vì thẩm mỹ quái dị của những người bình thường. Hôm nay gặp được một chi kỷ hiếm có như ta nên mới kích động mất khống chế. Vì vậy cũng không vùng ra, nhù bụng sẽ vui vẻ theo chàng ai bảo ngàn vàng khó đổi một chi âm chứ. Ồi, tới bộ đề lão tổ còn nói, bây giờ dõi mắt toàn bộ tam giới, muốn tìm một người có duyên hợp nhãn cũng không dễ dàng gì mà. Chẳng biết bị tế làm ôm mất bao lâu ta chỉ cảm thấy các cơ thể đều tê cứng lại, do đó dè dặt hỏi ra chuyện mà mình muốn hỏi. Tế làm ca ca chẳng phải huynh ở yêu giới à? Tại sao lại ở đây? Đây chính là thiên đình mà yêu quái sợ nhất cơ mà. Lồng ngực đang dán sát vào cơ thể nhấp nhô lên xuống, trên đầu lại vọng xuống một tiếng cười trầm trầm. Đừng sợ ta tìm được một công việc trong bộ ngoại giao ở yêu giới, tới đây lần này là quang minh chính đại. Lần này, ta ngẩng mặt lên, nhìn tễ lam khó hiểu. Chàng thấy bộ dạng tò mò của ta, như thức bản thân lỡ miệng ngoảnh đầu đi tăng hắng một cái rồi nói tiếp. Thật ra ta từng lén lên thiên đình tìm nàng một lần. Có chuyện này sao, ta lập tức đẩy chàng ra kích động chụp lấy treo áo của chàng, nói với giọng không thể tin được huynh lại dám bất chấp lệnh cấm mà lén lên thiên đỉnh sao. Đây chính là tội nặng phải bị cốt 300 roi. Chàng càng thêm ảo não, trên mặt có vệt đỏ ửng nổi lên xuyên qua màu lam của lông vải, thoạt nhìn như phát bệnh mề đay, ai kêu bảo lân ta khảm lên người nàng không có động tĩnh ta sợ nàng gặp bất chắc gì. Hóa ra thứ ngày ấy chàng đính lên chán ta, là một bảo bối có thể tương thông tâm linh với chàng. Ta thấy chàng quan tâm tới an nguy của mình như vậy, không kiềm nổi sung sướng trong lòng, bèn dịu giọng trấn an, ta ở trên thiên đình rất tốt, làm phiền ca ca nhọc lòng rồi. Ngoại trừ thân đeo món nở khổng lồ bị người ta uy hiếp, làm mất thánh thú khiến cả ngày bất an, những thứ khác quả thật đều tốt vô cùng. Chẳng qua những thứ này không thể nói trước mặt Mỹ Nam được để cho người ta khỏi bị hù chạy mất, không bao giờ chịu gặp ta nữa. Nàng vẫn còn lo chuyện pháp lang sao. Vậy mà Mỹ Nam cứ thản nhiên khơi lên chuyện không nên khơi, chọc vào cái gai trong thịt của ta. Mắt ta ảm đạm đừng lo, đừng lo. Tế lam vòng qua vai ta trong mắt ngập đầy ý cười hả hê ta tuồn cho nàng một tin mật đây. Trong đại hội tam giới lần này, sứ giả yêu giới sẽ đề xuất đưa Pháp lang về. ơ miệng ta há thành hình chữ O, mắt banh to còn hơn chuông đồng. Có câu bình nội mới chưa ngoại? Gần đây yêu giới không yên ổn, yêu vương mật chỉ lập người kế vị, các nhi tử đều đang giành giật vương vị, làm sao ông ta có thời gian tranh chấp với thiên đình. Đương nhiên phải củng cố bang giao trước rồi, để làm thoải mái nói đến chuyện lớn của yêu giới, cho dù nhắc tới yêu vương, nét mặt cũng chẳng có nửa phần kính nể. Ta nhớ ngờ ngợ hình như chàng rất ghét yêu vương, do đó cũng không thấy quá kỳ lạ. Vậy thì hay rồi, ta thở ra một hơi thật dài, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Nhưng mà nhớ tới khoảng nợ ngập đầu của mình cơn sầu đời lại trào lên Cái gì gọi là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha Hôm nay tuy giải quyết xong vụ án pháp lang Nhưng chuyện ta cầm kim thu quỳ của nhị lang thần cũng là một sự thật không thế trốn tránh Nói cho cùng, giang đậu hồng ta chạy đôn chạy đáo cả buổi trời Kết quả không chỉ là công giả tràng mà còn mắc nợ Nếu lúc trước không tới yêu giới một mình thì hay rồi Ta có giận bứt tóc Cánh tay đột nhiên bị siết lại, hóa ra tễ lam vừa nắm lấy cổ tay ta cản ta tự mình hại mình. Chàng lặng lẽ nhìn ta trong mắt phủ sương mù thâm trầm, như báo trước cơn mưa bão sắp tới. Đúng rồi, không thể phàn nàn được nếu như lúc trước ta không hạ phàm một mình thì sao có thể quen biết Mỹ Nam đỉnh cao trước mắt chứ. Quả nhiên phúc họa đi đôi, trong chốn u minh đã tự có an bài. Ta lập tức thông suốt nhìn tễ lam cười khổ than phiền, hóa ra huynh vô giá như vậy, làm ta mất toi mấy trăm vạn vô duyên vô cớ. Tế Lam nhướng mày nhìn ta, dáng vẻ lơ đễnh chờ giải đáp. Ta không muốn nói với chàng nguyên nhân bên trong, bèn cười đánh chống lẳng, lần này tế Lam ca ca làm chức gì trong đoàn đại biểu yêu giới thế. Chẳng phải chức quan gì cùng lắm là phụ trách trông non đoàn biểu diễn mời tới từ phương Tây thôi. Tế Lam khép hờ hai mắt vẻ mặt lãnh đạm. họ không biết ngôn ngữ ở đây. Tế Lam ca ca quen người ca hả, ta mừng khôn xiết bám nhanh vào vai chàng, vậy huynh có thể dẫn ta đi gặp họ không? Gặp người cá, tế Lam cao mày, một đám linh yêu cấp thấp, có gì để thích chứ? Ta định nói mình ngưỡng mộ sắc đẹp và giọng hát độc nhất vô nhị của họ, nhưng suy đi nghĩ lại, Mỹ Nam trước mắt kỵ nhất là chuyện mặt mũi, bèn cười ngọt ngào nói ta thích hạt châu rơi xuống từ mắt họ. Hạt châu, nàng muốn nói nước mắt của người cá, tế Lam bừng tỉnh, sau đó càng khó hiểu hơn, thứ đó có gì lạ? Chỉ cần chúng đau lòng hoặc sợ hãi, thì sẽ rơi xuống thứ này. Hồi bé trong sân nhà ta có nuôi một ao người cá, khi nào rảnh ta lại quất cho chúng mấy roi, chúng có thể rớt xuống cả một sọt lớn. Toàn bộ ta đều đều sai người sâu thành dèm châu chơi. Chuyện này làm ta bàng hoàng tới nỗi không khép mồm lại được. Nàng thích nước mắt người cá sao? Để làm thấy mặt mũi ta dại ra, giọng điệu cũng mềm đi rất nhiều, vẻ mặt lấy lòng chờ ta khôi phục sẽ tặng cho nàng 100 tấm dèm sâu từ nước mắt người cá có được không? Miệng ta há ra còn lớn hơn nữa. Há tới độ không còn khả năng há thêm tới mép cũng đau dần. Thế là bẹp một tiếng, ngậm miệng lại. Làm sao có thể siêu tập nhiều hạt châu như vậy được? Ta giả bộ giận dỗi nhìn tễ Lam, đây chẳng phải là muốn tất cả người cá trong thiên hạ phải khóc tới chết sao? Tễ Lam lại bật cười sáng sủa, đùa dài véo mũi ta, người cá là đáng ghét nhất, ỉ vào vẻ đẹp của mình để giả vờ yếu đuối, trừ khóc và hát ra thì chẳng biết gì khác. Ta muốn hành hạ chúng, nhục mạ chúng, để cho chúng lệ chảy thành sông, hạt châu rơi xuống đều sâu thành dèm cho nàng dùng. Sau đó chàng thả tay ra cọ cọ vào mặt của ta tiểu giang đậu, sau này bảo tất cả người cá quỳ khóc dưới chân nàng, nàng có chịu không? Ta ngơ ngác nhìn chàng, trong đầu hiện lên ảo tưởng mấy trăm thiếu nữ người cá quay quanh ta chảy nước mắt, mảnh trướng xa hoa, rượu thịt ê hề, hạt châu lóng lánh rơi đầy đất ánh lên dáng vẻ phơi phới hả hê của người bề trên. Thỉnh thoảng chủ nhân thương hương tiếc ngọc nâng cầm thiếu nữ bên cạnh lên, thiếu nữ sợ hãi ngước cặp mắt màu xanh biếc nhìn chủ nhân nở nụ cười thầm kín đưa tình. Chẳng lẽ, chẳng lẽ giấc mơ hồi nãy của ta sắp trở thành hiện thực sao? Má ơi, ta thật tình không chống cự nổi cơn mừng rỡ như điên phát ra từ nội tâm, chỉ còn biết nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nàng không thích. Thế nhưng tễ làm lại hiểu lầm ý ta thoát cái mặt như đưa đám ta quên mất nàng là tiên tử thanh thu của thiên giới, làm sao lại hướng tới cuộc sống như thế được. Là ta đã khinh lờn nàng, lệ nóng loáng cái trào lên vành mắt ta suýt nữa đã nhảy trồm lên ôm lấy chàng đại ca. Huynh nói đây là khinh lờn á hà, ta ước gì huynh khinh lờn ta cả đời. Nàng yên tâm ta sẽ không ép buộc nàng ta chưa từng qua lại với tiên nhân cho nên không biết nàng thích gì ta đã quen thô cạch nàng đừng giận tế lam thấy trong mắt ta sóng sánh ánh nước nhất thời luống cuống chẳng biết đặt tay chân vào đâu mới đúng. Ta vừa lau lệ vừa xua tay với chàng, nghĩ thầm sở thích của ta là gom hết thứ xinh đẹp trên thiên hạ về tay mình em trai rất hợp sở thích của chị. Có điều câu này giá nào cũng không thể nói ra lời chỉ ít là bây giờ. Thế là ta gạt lệ cầm lấy tay Tễ Lam cười híp mắt ta không buồn tế Lam ca ca huynh dẫn ta đi gặp người cá có được không? Ta cứ thấy rất hợp với họ có lẽ là kiếp trước đã từng gặp rồi. Nét mặt tế Lam đanh lại, tiểu giang đậu nàng muốn biết kiếp trước của mình thật sao? Lời chàng nói có vẻ nặng nề, tất nhiên rồi, ta gật đầu như chuyện hiển nhiên ta còn phải trông cậy vào ký ức kiếp trước để đi tìm bắp đùi to mà. Trừ phi nhảy xuống chu thiên đài, nếu không kiếp thần tiên vạn vạn năm bất diệt. Vạn vạn năm vĩnh viễn cô độc thì có ý nghĩa gì? Ít nhân cũng phải có người thân hay đồng bọn chứ. Nhưng nàng có nghĩ tới, biết đâu chàng do dự nửa ngày, rốt cuộc cắn răng nói, biết đâu kiếp trước của nàng không tốt đẹp thì sao? Sao tế Lam ca ca lại nói vậy? Ta nhìn chàng khó hiểu, nếu có thể thăng tiên, thì nhất định kiếp trước công đức viên mãn, cho dù có trải qua đau khổ thì cũng có kết cục tốt đẹp. Tế Lam nâng mí mắt nhìn ta chân mày cao chặt muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại gắng gượng dàn xuống. Ta không hối không dục, đứng vững chờ đợi trong im lặng. Sau đó chỉ nghe Tế Lam thở dài một hơi, đưa tay đặt nhẹ lên gò má ta. Nàng biết không, chàng cười khổ, nhìn ta lắc đầu ta đã đọc hồ sơ thăng thiên, bên trong hoàn toàn không ghi lại chút gì về chuyện nàng thành tiên. Hồ sơ thăng thiên. Ta giật thoát, đó là hồ sơ thuyệt mật của thiên đình trong truyền thuyết từ Ngọc Đế cho tới Con Kiến Hôi, tất cả thiên nhân có danh tính đều được ghi vào trong đó, có thể nói đó là văn kiện siêu cơ mật, không biết tiểu ca ca này tại sao lại có cơ hội đọc được nó. Sau đó ta tra tiếp trong tầm ma chí và mịt thiêu chuyện, phát hiện trong những hồ sơ này đều không có sự tồn tại của nàng. Để làm phớt lờ câu hỏi của ta, ánh mắt càng u tối hơn, 5 ngón tay đang nắm lấy ta cũng dần dần chói chặt. Ta bừng tỉnh tiêu nhiều cục đầu, nếu không có tên trong tam giới, vậy có lẽ kiếp trước của ta là con người. Trong lòng khó dằn được tiếc nuối lại là thân phận tầm thường như thế con người thăng tiên không phải chuyện dễ, chỉ sợ dù ta có nhớ được kiếp trước thì cũng không tìm được người thân. Nào ngờ tế làm lại lắc đầu ta đã tới chỗ minh vương để xem sổ sinh tử nhân gian cũng không thấy sự tồn tại của nàng. Hà, ta run lên, lẽ nào ta là đấu chiến thắng Phật từ hòn đá trôi ra cứ thế vút một tiếng, bay thẳng ra. Duy chỉ có một quyển sách nhắc tới nàng giọng Tễ Lam bay tới từ xa xa, lôi ta về hiện thực sổ ghi chép những sự kiện tử vong dị thường của tam giới. Đó là sách gì? Ta ngơ ngác nhìn cặp mắt vàng của Tễ Lam chỉ cảm thấy có một cơn lạnh toát truyền tới từ đầu ngón tay, từ từ lan rộng cuối cùng đổ ập về tim ta, ta chưa từng nghe qua quyển sách này. Đó là sách mật thượng cổ mà ngoại giới không biết, cho dù là thánh quân thương nam không gì không thể, sợ là cũng không biết. Để làm nói tới đây, bên mép nhếch lên một nụ cười châm biếm, ngay sau đó đã tan đi rất nhanh như bọt nước, nếu như lúc đó không bị ta phát hiện thì sợ là cũng chẳng còn ai biết nữa. Tiểu Giang đầu, trong mắt chàng bỗng sáng rực tinh quang, cánh tay như sắt cầm chặt lấy ta không tài nào thoát khỏi, nàng biết tên xuất hiện trong quyển sách này có ý nghĩa gì chứ? Đầu óc ta đã ngừng hoạt động, chỉ còn biết lắc đầu đờ đẫn. Chàng hít vào một hơi thật sâu, hạ quyết tâm gần từng chữ một chứng minh rằng kiếp trước của nàng là bị người ta giết. Ta chỉ cảm thấy luồng khí lạnh trong cơ thể trượt hóa thành dùi băng bén nhọn đâm phập vào ngực mình. Đau, đau rát, bị, bị giết, ta nhìn tế Lam lầm bẩm không thể tin nổi vào tay mình. tế Lam nhắm mắt lại, dường như muốn nuốt hết tất cả thù hận xuống trước, sau đó mới có thể nặn ra được một câu trọn vẹn Chàng lặng thinh rất lâu, rồi mới miến răng nói, nàng biết người đó giết nàng thế nào không? Hắn chém đầu nàng trước cửa nam thiên, moi tim móc phổi, xẻ ngực mổ bụng. Phần thi thể còn sót lại bị hắn chia làm hai, một nửa cho chó ăn, một nửa dìm xuống hồ. chương 19, cho chó ăn, cho chó ăn, cho chó ăn, cho chó ăn. Dìm xuống hồ, dìm xuống hồ, dìm xuống hồ. Giọng của tế lam như con quay đảo tròn trong óc ta, hệt như một miệng hang đen ngòm nuốt chừng tất cả nguồn sáng, chỉ để lại bóng tối âm u tận cùng. Nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận trước mắt, môi ta khép mở vài lần cuối cùng run rẩy không nói nổi một từ nào. Tiểu Giang Đậu Tế Lam nghĩ ta bị chấn động tới phát ngốc bèn thu lại vẻ giận dữ thay vào đó là vẻ mặt đau lòng. Nàng sợ thành dạng này rồi sao? Hai tay chàng đặt trên vai ta cả người hơi run rẩy như đang ân hận tự trách. Sớm biết vậy ta đã không nói cho nàng biết. Ta chớp chớp mắt rồi hoa một tiếng gào khóc sướt mướt bất chấp hình tượng. Giết giết ta còn chưa đủ, lại còn muốn xẻ ngực mổ bụng. Nước mắt cứ như măng mọc sau mưa chen chúc nhau trào ra khỏi vành mắt hết đợt này tới đợt khác. Ta khóc tới nước cục hụt hơi, quá ghê tởm, lẽ nào họ không biết đậu đũa còn có thể ăn luôn cả vỏ sao? Xé vỏ lấy hạt thì có được gì đâu, cũng đâu phải là lột đậu tương. Trên mặt Tế Lam nhất thời hỗn tạp hai màu xanh lét và xanh lam, nhìn đẹp y như đuôi chim công vậy. "Tiểu Giang đậu à?" Mất một lúc lâu, nét mặt chàng mới giãn ra, giơ tay lên nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt cho ta, ta nghĩ kiếp trước của nàng cũng không phải là đậu đũa thật đâu. Hơi thở ấm áp truyền vào gò má ta. Hạnh phúc mà lại đau khổ ta nhất thời quên cả khóc thộn mặt ra nhìn tễ lam. Trong sổ ghi chép những sự kiện tử vong dị thường của tam giới có chép lại một kỳ án. Mấy trăm năm trước từng có một nữ tử bị người ta moi tim móc phổi chém chết ở trước cửa nam thiên kiều chết rất thê thảm. Cửa nam thiên là cứ điểm quan trọng của thiên giới trừ phi phạm trọng tội diệt thế còn lại không thể trở thành nơi hành hình. Nhưng lật hết mọi loại sử ký trong tam giới lại không tìm được bất cứ phạm nhân nào có điều kiện thích hợp. Do đó trên phố lưu truyền, đây thật ra là một vụ án giết người. Giọng tế lam nhẹ bẫng, như thể vẳng tới từ nơi nào đó rất xa. Kỳ lạ là sau chuyện này, chẳng những thiên đình không truy bắt hung thủ trái lại còn ém nhẹm tất cả tin đồn về vụ án này. Sau đó thỉnh thánh quân thương nam thu lại hồn phách của nữ tử ấy, làm lại một nguyên thân, rồi ban cho cô một tiên vị nhàn hạ ở thiên đình. Nữ tử ấy thăng thiên thành công thì quên hết chuyện trước đây, đặt tên cho mình là... Nói đến đó, chàng ngần người liếc mắt nhìn ta, như đang lo sợ bất an. Đặt tên cho mình là Giang Đậu Hồng, cô ấy nghĩ mình chỉ là một đậu đũa tiên tử, đúng không? Ta thản nhiên nhìn lại tế lam, bình tĩnh tới bất thường. Nước mắt trên mặt đã khô từ lâu, như thể chưa bao giờ chảy. Xong, hết vui thật rồi, hóa ra kiếp trước của ta là một nạn nhân thê thảm bị giai cấp thống trị ám sát. Không biết suốt cuộc kiếp trước ta chọc vào vị quyền quý nào mà lại có thể nhờ được hai vị đại nhân là Thiên Thanh và Ngọc Đế hợp tác xóa bỏ tai tiếng nhỉ. Thật là khủng khiếp khó lường. Ta ghét họ, ta che mặt lại thở dài mấy hơi lặng lẽ. Sức lực toàn thân rút đi như thủy chiều ta mệt là tới nỗi không thể đứng vững được buộc lòng phải dựa vào vai tễ lam. Ta và chàng kề vào nhau gần như vậy, thậm chí có thể nghe rõ được nhịp trống đang đập rồn dập trong lồng ngực chàng. Nàng nên hận họ tế làm vòng tay quà ôm lấy ta, ngữ khí kiên định từ ngữ chính xác thần thái nghiêm nghị. Thật ra thì cũng không thể trách xã hội. Ta chấp mắt mấy cái, lên tiếng đầy thiện ý, mục đích nhắc nhở Mỹ Nam trước mắt không nên làm thanh niên phẫn nộ mù quáng, hay là đằng sau có ẩn tình khác. Ví như kỳ thật kiếp trước ta là một con trai tinh, họ mổ bụng ta là muốn lấy ngọc bên trong da chẳng hạn ngươi xem ta làm tiên lạc là quan biết bao. Ẩn Tình, ẩn tình gì tế Lam như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, cười khẩy ra tiếng, 500 năm trước là thời kỳ phồn vinh hòa bình của thiên giới, một nữ tử yếu đuối như nàng có thể làm chuyện gì? Giết Ngọc Đế, cưỡng gian vương mẫu, hay là quất roi 18 đời tổ tiên nhà Thái Thượng lão quân. Bọn chúng lại độc ác tới mức moi tim móc phổi, xẻ ngực mổ bụng nàng. Ta bị lời đại bất kính này làm cho phát hoảng, khẩn cấp đưa tay chặn miệng chàng lại hậu sinh của yêu giới đúng là to gan lớn mật miệng không biên giới, lỡ quanh đây có tiểu đội điều tra dân tình thiên giới mai phục thì sao? Tiểu ca ca này không biết cẩn thận chút nào. Thế mà tế làm lại chẳng cảm kích còn quắc mắt chừng ta, bùng vẫy như còn muốn nói tiếp. Ca ca. Ta gọi chàng một tiếng đầy bi thương, giọng nũng nịu tới mức đầu khớp xương của mình còn muốn nhũn ra, Muội muội còn chưa hứa hẹn với ai mà, sao huynh có thể nói với ta những lời quá đáng vậy chứ? Trước đây mỗi lần các tiên quân nói đùa quá trớn với thiền dáng, thiền dáng đều cự lại như thế, sau đó các tiên quân sẽ nghẹn ngào tập thể, đổi qua vẻ mặt thương hương tiếc ngọc. Chiều này quả nhiên của hiệu quả tễ lam nhất thời im bặt, chỉ có đôi mắt nhìn ta là càng âm trầm hơn, từ màu vàng ạch biến thành màu da cam. Tiểu giang đậu nàng không đau lòng sao, không sợ sao, không muốn trả thù bọn họ sao. Hồi lâu sau chàng kề lên lòng bàn tay ta chậm rãi mở miệng. Có hai phiến gì đó mềm mại như bông chậm rãi nhúc nhích trên da thịt ta ngứa ngáy tê tê. Sợ, mây đỏ dần thổi lên hai má ta lặng lẽ rũ mí mắt xuống. Nhưng dù vậy thì đó cũng là chuyện quá khứ suy cho cùng nên nghĩ tới hiện tại và tương lai mới có thể vui vẻ hơn. Thật ra đây chỉ là viện cơ ta có lòng làm trộm nhưng không có gan làm trộm, muốn ta đối địch với Ngọc Đế và Thiên Thanh Á, có cho ta mượn 100 lá gan ta cũng không dám đâu. Người đối diện im lặng một thoáng. Phải, nàng nói đúng. Khi lên tiếng lần nữa, tễ làm đột nhiên vui vẻ tới khó hiểu chẳng nắm lấy tay ta, lộ ra một miệng răng vàng sức mẻ, những thứ đó đích xác đều là chuyện đã qua, nếu nghĩ tới tương lai thì mới có thể hạnh phúc. Nói xong chàng hôn phớt lên tay ta một cái, rồi ngẩng mặt lên nhìn ta nửa cười nửa trách đậu nhi của ta luôn luôn đúng. Đùng một tiếng, đầu của ta nổ tung, hơi nước từ trong thất khiếu bốc lên ca khúc khải hoàn tơ máu đỏ bỏ lan đầy mắt như mạng nhện, còi hơi réo vang, cảnh báo vang rội, trời đất quay cuồng tới chóng mặt hoa mắt. Giờ khắc này ta sâu sắc nhận ra thứ chảy trong cơ thể mình hóa ra không phải máu, mà là dung nham núi lửa nóng bỏng. Đậu nhi của ta, đậu nhi, đậu nhi, đậu nhi. Lời thoại cầu huyết buồn nôn cỡ này cũng xảy ra với ta, người nói đi ta có nên phấn khích hay không, có nên nhồi máu não không? Tễ Lam ca ca chúng ta bỏ trốn đi, đầu óc nóng lên câu này cứ thế nhảy nhảy rồi lan luôn ra ngoài. Ta bất chấp Thánh chỉ Ngọc Đế, Thanh Quy Thiên Đình gì đó, sấn lên cầm ngược lại hai tay Tễ Lam, vì xúc động mà hai mắt càng trở nên ướt át. Lần này tới phiên hai mắt Tễ Lam trợn to như chuông đồng. Tuy Ngọc Đế nói là tiên yêu không nên thích nhau, nhưng mà trong tam giới có ai không biết chỉ có máu lai mới sinh ra được giống tốt đâu ta rõng dạc phân trần, dốc sức bày tỏ quan điểm bản thân, chi bằng chúng ta chọn ngày lành tháng tốt chạy tới man hoang không ai tìm được đi. Ta với chàng làm bạn suốt đời, không quan tâm tới phàm trần thế tục nữa. Trong tiềm thức ta nghĩ chàng là một người gánh nhiều phiền não trên lưng, nên nhất định sẽ động lòng với đề nghị này. Có được không? Có được không? Ta nhón chân lên, nhìn Tế Lam trông ngóng, đỏ mắt chờ một đáp án. Nhưng Tế Lam chỉ im lặng nhìn ta chẳng nói câu nào. Ta để ý thấy đồng từ của chàng chốc thì thu nhỏ chốc lại phóng to, dường như bên dưới hàng mi đang diễn ra cơn biến động dữ dội. Đất man hoang thực sự rất cằn cỗi, nàng đáng được ở nơi tốt hơn. Chàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên chán ta. Hãy chờ ta, đậu nhi. Ta nghe chàng thì thầm một câu như thế. Chấm. Vịn dịn nói lời chia tay với tễ Lam xong, ta lâng lâng bình bồng quay lại cái ổ nhỏ của mình. Trước khi đi tễ Lam còn nhiều lần dỗ dành ta thấy vảy như thấy người. Chàng còn bứt phượt một chiếc vảy da khảm vào lòng bàn tay ta. Ta trợn chừng mắt nhìn chiếc vải Lam chìm mất trong lòng bàn tay, nhủ bụng cũng hay coi như bổ sung chất vôi. Thật ra ta cũng có hơi hờn tuổi, ta nghĩ ít nhất chàng cũng tặng một viên mỹ ngọc thuyệt thế, đại loại như viên kim cương to tầm 10 ca ra chẳng hạn. Sau khi lăn đủ 36 cái trên chiếc giường mềm mại bằng cỏ bồng, rốt cuộc ta cũng không tài nào ngủ yên nổi. Lần này Tế Lam nói về kiếp trước của ta quả thật đã hù được ta rồi. Chẳng biết nhân vật nào lại hận ta như vậy, hận tới nỗi muốn hành sát cho hà hận. Là nam hay nữ, là tiên hay yêu, là giết người vì tình hay vì báo thù rửa hận. Thiên Thanh và Ngọc Đế có tham gia vào kế hoạch mưu sát này không? Tại sao họ phải hợp tác lừa dối người đời? Hàng loạt vấn đế nổi lên sùng sục như nước sôi tưới bỏng lòng ta. Đang mải suy nghĩ chợt nghe cửa bị đẩy đánh kẹt có một chiếc bóng hoa xanh âm thầm lén lút mò vào phòng. Sư tỷ ta kêu thành tiếng, người vừa mò vào phòng chính là thiền dáng, hai má thì ấy đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong suốt khóe mắt đôi mày đều lộ vẻ sung sướng không ngăn nổi chẳng biết đã gặp được chuyện tốt lành gì. Trời ơi, muội tỉnh rồi tỷ ấy thấy ta trợn to mắt nhìn mình thì kêu khẽ một tiếng nhào phát lên làm ra vẻ muốn bịt miệng ta lại sao tỷ lại tới đây ta không tiện dẫy ruột chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi xịt phương chủ nói tiên căn của muội chưa ổn lệnh cho tỷ ở đây chăm sóc muội thiển giáng nháy nháy mắt với ta ra hiệu ta đừng kinh ngạc ta xì một tiếng bật cười lấy tay tỷ ấy ta nói ám chỉ chuyện rõ như ban ngày rồi ha mặt thiển giáng nhất thời đỏ bừng hệt như bị giáng đỏ thổi qua Nhà đầu chết thiệt mụi biết rõ hôm nay là đại hội hóng gió của tam giới, sao sớm không choáng muộn không choáng mà cứ phải choáng đúng lúc này. Tỷ ấy chia ngón trò chọc vào chán ta oán giận hiếm khi đông hải người ta. Hiếm khi Long Thái Tử đông hải người ta tới đây đi công tác thì tất nhiên là muốn cùng chàng tiểu biệt thắng tân hôn có phải không? Ta cướp lời con người xoay tít bóp giọng bắt trước kiều gọi của tỷ ấy với Long Thái Tử A Long Lang Ôi Dư Tử muội Sừng hô giữa tình nhân ấy à, đó là một dư âm cũng phải ngân ra vài vòng, điểm đó ta đã học tới tạo rồi. Xí, ai cho muội gọi tục danh của ta hả? Tiền dáng búng vào chán ta một phát lần này là dùng sức thật. Ta bị đau, hậm hực che chán, thầm nghĩ không gọi tỷ là cỏ đuôi trồn đã là phúc hậu lắm rồi. Nhà đầu muội cũng giỏi lắm, rõ ràng tu vi không cao, lại đi nghe tiếng ca của Thủy yêu, để bây giờ nhập ma chướng. Tiền Giáng nhìn ta trắng trợn cười trên nỗi đau của người khác, lại đây lại đây, kể cho sư thì nghe nào, muội có nhìn thấy gì không đó? Cũng đâu phải muội bảo họ hát, là họ bỗng nhiên mở miệng hát, muội có ngăn cũng không được. Ta thấy oan ức, nhất định là có thiện cảm với muội, không nén được tình cảm nên mới sáng tác nghệ thuật tặng muội chứ gì. Tiền dáng lộ vẻ cảm động, người thuộc giới tao nhã quả là dễ đồng cảm. Thật không, dám lắm, nhưng cớ gì cô ấy phải vừa hát vừa khóc? chẳng phải tế lam đã nói chỉ có lúc thống khổ hoặc bi thương người cá mới rơi nước mắt sao? chợt nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn chọc người thương xót đó tim cũng thắt lại. ta nói này đậu nhi, lần này muội ngất không bình thường đâu, tới thánh quân cũng kinh động nữa đấy. thiền dáng đã quên mất chuyện nghiên cứu nghệ thuật rất nhanh chuyển sang buôn dưa lê. nếu tối nay không có tiệc hóng gió, không chừng ngài ấy vẫn còn ở lại đây, muội không biết lúc ngài ấy đưa muội về đây sắc mặt khó coi cỡ nào đâu. phương chủ đâu? Sao phương chủ không tới thăm muội? ta khó chịu bẹp miệng, không muốn nhắc tới thiên thanh, bị cái tên xấu trai đó chăm sóc thì ta tình nguyện để người đẹp phương chủ ở cạnh ta còn hơn. Đêm nay trong hội hóng gió có biểu diễn văn nghệ, phương chủ là khách mời đặc biệt. Thiền dáng cười hì hì, ngọc đế lệnh cho tỷ ấy múa điệu phi thiên. Á, muội muốn coi, ta khóc thét trong đầu tràn ngập dáng vẻ mất hồn tay kéo dài băng chân đeo chuông vàng của phương chủ, phương chủ đại nhân lâu lắm rồi chưa xuất sơn. Đủ thấy yến hội hôm nay long trọng bao nhiêu, tiền dáng cuối người ghé vào lỗ tai ta, giờ giọng thần bí, long lang long thái tử nói với tỷ yêu giới xảy ra đại loạn thái tử đã lập trước đây bị phế mất tích hiện nay yêu giới đang diễn tuồng đại chiến con cháu đoạt vị ai cũng đoán lần này yêu vương sẽ không dự tiệc nhưng ai rẻ y lại tới. Người ta không những tới mà còn dẫn theo thủy yêu phương Tây, so ra ngọc đế có thế nào cũng không thể không phô trương. Sư tỷ y phục phương chủ mặc tối nay là gì thế? Ta chẳng có hứng thú với đề tài buôn chuyện này, chỉ quan tâm đêm nay phương chủ khuyên quốc khuyên thanh thế nào, có phải là bộ váy ngọc lưu ly li mạ vàng lộ tay lộ eo đó không? Chà chà cây eo nhỏ của phương chủ có thể chết người đấy nhé. muội là đồ trẻ danh, tiền dáng chừng ta, nổi đóa, dầu gì yêu vương cũng là một thành viên ZODFIVE, sao muội chẳng để tâm gì tới y hết hả? Cũng vì biết hắn là ZODFIVE nên ta mới không thèm để ý đó. Ta cười ngượng ngùng im du. Nhưng mà Long Lang có nói riêng với tỷ chuyện này, thật ra vị thái tử mất tích kia còn đẹp hơn cả yêu vương nữa tỷ rất muốn gặp thiền dáng tự độc thoại một mình, đắm chìm trong thế giới ảo tưởng thảm thương, đáng tiếc y đã mất tích, không biết có cơ hội để gặp hay không đây. Còn đẹp hơn cả Zodfive, ta run bắn một cái, dịch mật muốn trào lên, bế, sao mặt muội lại trắng bạch thế này, tư xuân à, thiền dáng giật mình tỉnh khỏi cơn ảo tưởng chừng mắt nhìn ta khó hiểu. Lẽ nào bị bệnh? ấy đưa tay qua sờ lên trán ta, thì thào trong miệng, nếu muội bị bệnh phương chủ nhất định sẽ mắng ta, lúc đó muội bất cứ giá nào cũng không được khai ra chuyện ta đi hẹn hò với Long Lang nghe chưa. Ta chỉ phát ra một tiếng ẩm ừ yếu ớt, hai ta đang nói đùa, thì cánh cửa khắc hoa lại bị mở ra lần nữa, gió đêm lùa vào, hoa mai thoang thoảng. Đứng ở cửa là một người mà có đánh chết ta cũng không muốn xuất hiện vào lúc này. Tiền dáng tiên tử vất vả rồi, hãy về nghỉ đi. Người nọ can dặn một câu nhàn nhạt, chương 20, tiền dáng liếc liếc ta còn làm thêm động tác cắt cầu cảnh cáo, ham xong mới vâng lời quay lưng ra ngoài, thánh quân tiểu tiên xin cáo lui. Đã tỉnh chưa, bóng dáng xanh nhạt chậm rãi bước về phía ta cuối cùng đứng lại bên giường. Nói thừa, nếu chưa tỉnh thì bây giờ là mở mắt ngủ à. Ta có kỉnh lén liếc tới trắng mắt, hắn im lặng một lúc có lẽ thấy ta không ho he gì nên tự động ngồi xuống mép giường. Khó chịu sao? Hắn xít lại gần ta hơn, mùi hương thanh nhã ngấm vào ruột gan, vẫn còn mớ sao. Ánh trăng phủ lên mặt hắn một lớp sa mỏng mông lung, không thể thấy rõ mũ quan đáng sợ người ân cần dịu dàng trước mắt này lại khiến cho người ta giật mình. Chẳng lẽ là đau đầu, có lẽ vì thấy lạ với sự im lặng của ta, hắn dơ tay áo lên muốn sờ chán ta. Nằm ngón tay thon gầy, đốt xương rõ ràng tựa như được tráng lên lớp men hào hạng nhất ánh lên màu lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ. Ta ruột cổ tránh theo bản năng, ta sợ hờm, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, hừ nhẹ một tiếng như có như không. Trong vô hình như có sức mạnh ngàn quân từ từ đè xuống ta đành phải run lẩy bẩy thò cái chán ra, mắt chứa lệ khuất nhục thánh quân mời sở. Do đó bàn tay được tọa nguyện đặt lên chán ta ta cảm giác được một luồng khí nóng chạy cuồn cuộn dọc theo mi tâm vào trong, lục phủ ngũ tạng như được hột rửa, khoan khoái cả người thủy yêu nguyễn hải dùng sắc mê hoặc người dùng giọng hát mị tình khiến người bất cần nhập ma chướng thiên thanh chậm rãi thu tay lại lôi trong tay áo ra một chiếc khăn tay thong thả lau năm ngón tay may mà có ta ở cạnh ngươi đa tạ thánh quân ra tay cứu giúp tiên ân đại đức của thánh quân tiểu tiên suốt đời khó quên ta rè dặt dập đầu thiên thanh im phăng phắc ta đợi cả buổi trời vẫn không được đáp lại nghi hoặc ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhíu mày có vẻ không vui lắm ta nhìn nam từ trước mắt ngoài mặt xấu ra thì thứ gì cũng hoàn hảo rồi nhớ lại lời tế lam nói ban nãy bất chợt trăm loại mùi vị đồng loại sông lên tim thảo nào hắn luôn tốt với ta như vậy hóa ra không phải vì bệnh môi sao quấy phá mà là do trột giả nghĩ lại chắc chắn hắn biết hung thủ giết ta là ai không biết mỗi khi đối mặt với ta đã mất hết ký ức trong lòng hắn có cảm thấy hổ thẹn hay không nhỉ sao mặt lại đỏ như vậy trên đầu vọng xuống rộng lành lạnh Ta sờ sờ ra mặt mình, đây là tiểu thiên đang phấn chấn. Tại sao lại trắng bạch, giọng kia vẫn đuổi giết không tha. Đây là bôi sắp ngừa lạnh, ta đáp cực xuông miệng, lòng thầm may mắn, may mà có đọc qua thoại bản lôi phong tiên quân. Hừ, thiên thanh khịt mũi, không lên tiếng nữa. Ta ngẩn đầu nhìn về đạo mạo trang nghiêm sa tít trên cao của hắn, trong lòng đội nhiên bùng lên ý nghĩ tội ác muốn lật đồ tên đại thần này. Loại giai cấp thống trị này. Luôn luôn ỉ vào tiền bạc quyền thế để đùa bỡ người khác trên lòng bàn tay. Vương, hầu tướng quân, thừa tướng, lẽ nào có dòng dõi thì hơn người sao? Người vừa già vừa xấu, dựa vào đâu mà cao quý hơn ta? Thánh quân, ta hà quyết tâm nhẹ giọng lên tiếng, giữa chân mày tích tụ sầu bi thật không dám giấu tiểu tiên vừa rồi có mơ một giấc mộng Ừm, thiên thanh lười biếng thả ra một âm tiết, ta mơ thấy mình bị người ta giết. Ta nhấn mạnh từng từ từng chữ chăm chú nhìn vào mặt hắn chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Thiên thanh cười nhạt thì ra giang đậu tiên tử cũng sợ chết ta còn tưởng ngươi chưa bao giờ e sợ thứ gì chứ. Nhưng mà thánh quân giấc mơ lần này rất chân thật, giọng ta run rẩy ánh mắt mê mang như đang chìm vào giấc mộng bi thương nồng nặc máu thanh. Ta mơ thấy có người giết mình thi thể bị hắn xé ra. Hắn móc tim ta, mòi gan ta hắn còn nói còn nói phải đem thi thể ta, một nửa cho chó ăn, một nửa dìm xuống hồ. Chuyện nghe lại từ người khác thông qua khả năng diễn xuất tài ba của ta, nghe vào như thể ta đích thân trải qua thật vậy. Ta nói tới mức xương tụ lại trong đáy mắt, giọt lệ bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt. Thiên thanh nhìn ta chừng chừng, rốt cuộc nét mặt cũng giãn ra. Chiếc mặt nạ hoàn hảo nứt toác một tia tình cảm tiết ra ngoài. Kinh động, phẫn nộ, sợ hãi, đau đớn, thống hận. Sau đó là đau thương mịt mờ, vô biên vô hạn. Ma chướng, ngươi trúng ma chướng, chúng ma chướng. Hắn thì thảo, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mặt trắng như giấy tựa hồ đã tiêu hao hết chân khí. Ta vừa nhỏ giọng nức nở, vừa len lén liếc hắn, miệng cũng không rảnh rỗi. Thánh quân ta sợ, làm sao giang đậu lại mơ như vậy được. Đậu nhi, tiên thanh bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt thanh minh. Chỉ trong dây lắt vẻ thống khổ đã biến mất, không hổ là thượng tiên vạn năm. Người bị người cá mê hoặc nên trông thấy tội nhiệt của yêu giới. Hắn nắm lấy tay ta, vẻ mặt kiên định, bài hát của người cá có tên là Ngọn Nguồn Của Tội Lỗi, người nhất định đã bị ca khúc của yêu quái mê hoặc. Ngọn Nguồn Của Tội Lỗi, ta nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu. Quả thật khó thể tưởng tượng nổi thiếu nữ đẹp như thế, giọng hát động lòng người như thế, lại hát về thứ đáng sợ và xấu xa nhất thế gian. Đừng suy nghĩ nữa. Giọng thiên thanh gấp gáp có vẻ hơi run rẩy, còn như thể pha lẫn nửa phần xót xa. Đừng sợ chỉ là mơ thôi, tất cả đều là giả, là giả. Hắn dùng tay lau nước mắt cho ta, chiếc khăn lụa cao quý lúc nãy đã bị vứt qua một bên từ sớm. Mặc dù ta giận thiên thanh, rất muốn trêu tức hắn, nhưng bây giờ thấy hắn thất sắc thế này, lòng dạ lại mềm ra. Suy cho cùng, từ khi thăng thiên tới nay hắn luôn hết lòng xem trọng, còn che chở cho ta mọi mặt với địa vị trí tôn của hắn, lý ra không nhất thiết phải để tâm tới cảm giác của một tiểu tiên như ta mới đúng. Nếu thật sự vì cảm thấy ái náy, thì coi như hắn vẫn chưa mất hết lương chi. Chẹp thôi thôi, không phải mới đó ta còn luôn miệng nói với tễ lam là không nên truy cứu sao. Nói được thì làm được, vì vậy ta ngừng khóc, lặng lẽ chờ hành động của thiên thanh. Á, lạnh quá. Ngón trỏ vút qua mặt ta giật mình cảm giác ngón tay của thiên thanh lạnh như băng, làm ta cóng tới nỗi run bắn, vội vàng co vào trong giường. Mặt thiên thanh tối sầm lại. Khụ khụ à, thánh quân, để tiểu tiên làm ấm cho ngài. Thần sắc hắn cô đơn làm ta không đành lòng, bèn cầm ngược lấy 10 ngón tay hắn, cúi người nhẹ nhàng thổi thổi. Tiểu tiên ở nơi thâm sơn cùng cốc nên không có lò sưởi hay hương lộ gì, thánh quân đừng phiền lòng nhé. Ta vừa thổi, vừa cười gượng. Thiên thanh không nói một lời chỉ nhìn ta nặng nề. Ta tìm thấy ảnh ngược của mình trong mắt hắn, hai gò má bị gió đêm hơi lạnh tới đỏ bừng, hai mắt ẩn sao tóc mái trên trán lòa xòa dôi rối Thiên thanh bỗng rút tay ra khỏi lòng bàn tay ta. Sau đó, hắn cầm lấy tay ta cùng luồn vào trong ổ chăn của ta. Ta nghẹn hỏng chố mắt nhìn hành động này của hắn siêu tự nhiên, hắn quả thực là siêu tự nhiên. Rất ấm, hắn nhìn vào cái mặt đực ra của ta, mỉm cười mập mờ, nhẹ nhàng chớp mắt. Phụt, ta bị kiều cười điên đảo chúng sinh này hù cho hồn vía lên mây, lẳng lặng rúc vào trong góc giường, cắn ngón tay bực mình lắm lời. "Đậu Nhi, Thiên Thanh thấy hành động của ta cũng không trách giọng vẫn ôn hòa như xưa nay, còn mang theo vài phần sung sướng, báo cho ngươi biết một tin tốt, pháp lang về rồi." "Ơ, ta còn đang chìm ngìm trong nụ cười gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật của hắn, mất cả buổi vẫn chưa gọi được hồn về." "Hừm," lại một âm cao mang tính cột móc. Ôi, bồ đề lão tổ ơi, mau mau thỉnh tôn đại Phật có chứng ngại ngôn ngữ này đi đi, bà đây hầu hạ hết nổi rồi. Lật người sốc tung đệm chăn lên như diều hâu ta quỳ một gối trên giường, mặt mang theo kính ngưỡng vô hạn thánh quân liệu sự như thần. Đa tả thánh quân khai ân, nhưng trong lòng thì hỏng be hỏng bét lệ rơi ướt mặt. Người không ngạc nhiên à, thiên thanh chỉ cười, mặc cho ta làm loạn, hắn vẫn điềm tĩnh dám chăn, bọc lại từng lớp giày trên người ta, là thiển dáng nói cho người biết. Ngón tay hắn đã ấm lại từ lâu, lúc này lại có chút bỏng người. Giá nào ta cũng không dám nói là do Tế lam tuồn tin, đành phải gật đầu bừa. Vốn định cho ngươi một ngạc nhiên, hắn rũ mí mắt xuống, như có đôi chút tiếc nuối quái nha đầu kia thật lắm chuyện. Thấy ta im tin tít, hắn ngước mắt lên, sâu trong mắt ngập đầy kinh ngạc sao ngươi không vui. Vui, sao ta lại không vui cho được nếu như chưa nghe thấy chuyện tiếp trước, nếu như hắn không dính vào hung án giết người, thì sợ là bây giờ ta đã ôm cổ hắn xoay vòng vòng rồi. nhưng giờ này ôi, nói không nổi. thánh quân, ta bị ác mộng dọa, nên có hơi rối loạn. ta ngước lên nhìn thiên thanh chớp chớp mắt, hàng mi dài vụt sáng. thiên thanh khẽ run, nghĩ ngợi một lúc, bèn thở dài chậm rãi dìu ta nằm lên giường. ngủ đi, không phải sợ ta ở bên cạnh trông ngươi một lát. Hắn dám chăn kín cho ta, sau đó dựa vào giường không chút kiêng rè. Ta nhất thời ngừa đầu hỏi trời xanh đại ca ơi, có người trông ta mới sợ đó. Bên cạnh phẳng phất hương thơm thanh thuần, ta vừa ngửi, vừa nhắm mắt lại nghĩ ngợi vần vơ. Trước khi ngủ không nên nghĩ tới mấy thứ kích thích kinh dị, mà phải nghĩ nhiều tới mấy thứ ngọt ngào ấm áp, có vậy mới ngủ ngon được. Vậy là ta nghĩ tới tễ lam. Ta nghĩ tới vẻ đẹp ngàn năm có một của chàng, nghĩ tới lời hứa của chàng với ta để cho tất cả người ca quỷ dưới chân ta khóc, làm ta không nhịn được bật cười khúc khích. Đậu Nhi đang nghĩ gì vậy? Giọng lạnh lùng trên đầu, lúc này lại tỏa ra một phần ấm áp. Nghĩ tới người trong lòng, người mùi hương khiến người ta thư thái, ta dỡ bỏ phòng ngự, chậm rãi nói ra lời thật lòng. Bàn tay nắm tay ta trong chăn chợt siết lại, người trong lòng của Đậu Nhi là ai? Giọng nói kia vẫn nhàn nhạt như trước, không phân rõ buồn vui. Là người tối nhất với ta cũng là người xinh đẹp nhất trong tam giới Trong óc ta tràn ngập hình ảnh của tế làm bay qua bay lại tựa như thiên sứ Cái mũi củ tỏi, cái miệng to như chậu máu, hàm răng vàng sứt mẻ Cả tim lẫn mắt đều chìm trong mật ngọt Thật không, giọng nói kia hỏi lại khe khẽ bàn tay đang nắm tay ta Bất chi bất giác đã thả lỏng ra Nhưng mà ta không biết chàng có thích ta hay không nữa Chân mày ta bỗng nhiên nhăn tít lại Tế làm thích ta thật không Nếu như thích ta thật thì tại sao chàng lại từ chối bỏ trốn cùng ta chứ? Trong mông lung, có người vuốt nhẹ lên chân mày của ta, giọng nam trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp lần quần bên tai ta. Đừng suy nghĩ, ngủ ngon đi. Giọng dễ nghe đó đã nói với ta như thế. Ta thầm gật đầu trong lòng, trong mơ màng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 21, khi thức giấc vào ngày hôm sau. Cả người ta nhẹ nhàng thư thái, đầu óc sáng suốt minh mẫn, quả nhiên ngủ say rất có ích cho sức khỏe. Lèo lên ba động vân bay về hướng phương thảo môn, lúc bay ngang qua cửa nam thiên, mí mắt của ta bỗng giật lên. Tiếp trước ta chết ở chỗ này thật sao? Tiểu ba như hiểu được lòng ta, nên cố ý bay thật chậm. Ta cúi đầu ngắm nghĩa con đường dưới chân, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị người ta chia 5 xẻ bảy, lòng không dằn được đắng cay hỗn loạn. Mòi tim móc phổi loáng thoáng như có âm thanh vẳng lại từ xa xa. Ta vô thức che ngực mình lại, mặt cắt không còn giọt máu. Gâu gâu, sau lưng hình như vẳng tới tiếng chó sủa. Cho chó ăn, dìm xuống hồ âm thanh kia vẫn tiếp tục quanh quần. Má ơi, ta hung hăng dẫm chân lên đám mây, vừa bò vừa lăn chạy bán mạng. Thở hồng hộc phi vào phương thảo môn, lập tức nhìn thấy thiền dáng đang dắt pháp lang, nhìn ta cười tâu tuét. Tiền từ Giang đậu hồng phương chủ cho muội đói công chuộc tội, lệnh muội trong nửa năm ngày nào cũng phải tới Thương Nam chăn hương thú. Tiền dáng bóp giọng tuyên bố một câu, tiếp đó nhét luôn dây cương vào tay ta, giọng đè xuống cực thấp chuyện tốt ngàn năm hiếm có lại rơi lên người muội, làm bọn tỷ hâm mộ chết đi được. Ta nhìn lại quả nhiên có vài vị tỷ muội mắt lóe ánh đỏ. Muốn tới Thương Nam thì phải đi ngang qua cửa Nam Thiên, nếu phải đi chăn thú thì hơn nửa thời gian phải gặp Thiên Thanh. Tuy ta không hận hắn, nhưng sau khi nghe tế Lam nói xong, có thế nào cũng không thể đối xử với hắn bình thường được nữa. Ta sợ, nỗi sợ xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy trước đây ta cũng sợ thiên thanh, nhưng khi đó chỉ sợ ngoại hình của hắn. Hôm nay đã nghe kể chuyện kiếp trước trong đầu ta đã định hình hắn là một người dối trá, dù cho có lẽ biết đâu là bị ép phải dối trá. Vừa nghĩ tới đó cuối cùng ta vẫn giao dây cương vào tay tiên tử mắt đỏ nhất cười ngọt ngào nói Tỷ tỷ gần đây giang đậu hơi khó chịu chuyện chăn hương thú này Xin các tỷ tỷ thay phiên nhận giúp muội nhé Mấy vị tiên tử quay mặt nhìn nhau Vui mừng quá đổi ánh đỏ trong mắt thoát cái truyền hết lên má Vậy sao được chứ cỏ lao tiên tử nũng nhịu khách sáo một câu Còn chưa nói xong đã thấy tường vi tiên tử tính cách cứng cỏi đạp cho cô một đạp Làm cỏ lao tiên tử bị đau tới nỗi tắt tiếng Ta thu hết mọi thứ vào mắt Không rằn được thầm lắc đầu ngán ngầm. Thiên thanh ơi thiên thanh ai ai cũng nói thiên thanh là viên ngọc quý. Đáng tiếc trong lòng giang đậu ta thiên thanh vẫn không đuổi kịp một ngọn cỏ dại như tế lam ca ca. Ta nghĩ về sao ta sẽ không chủ động tới thương nam nữa. Thấy cửa nam thiên cũng phải đi vòng. Lo xong chuyện pháp lang rồi ta vẫn chưa thể đi luyện công ngộ đạo trong lòng luôn thấy có một chuyện rất lớn phải giải quyết. Tài chủ vườn nhị lang thần ta còn nợ hắn mấy trăm vạn đó. Một ngày nào đó tế Lam ca ca nhất định sẽ cưỡi mây đạp gió tới đón ta, đến lúc ấy giang đậu hồng ta giá nào cũng không thể đeo theo món nợ khổng lồ làm liên lụy chàng được. Chẳng qua lạc hiện tại lòng ta có khúc mắc không muốn gặp lại thiên thanh nữa, đương nhiên cũng không thể tác hợp tình yêu say đắm kinh thế hải tục của nhị lang thần được chẳng biết có thể thương lượng với hắn đổi cách trả nợ được không đây. Đã quyết định xong ta lập tức sách váy hiên ngang rớt khoát nhắm về hướng phủ đệ nhị lang thần. Đi tới cửa chính thiên binh báo cho ta biết chân quân đang tiếp khách bảo ta chờ một lúc. Chờ một lúc mà mất luôn mấy canh giờ. Ta núp trong một xó chán muốn chết tay chân lạnh lẽo cao có quan sát cung điện của tên tài chủ vườn. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi lại làm ta rớt cằm. phù đề của nhị lang thần giống y chang bản thân hắn, vàng ngọc rực rỡ khi thế phô trương. Ngói liu ly li phỉ thúy ốp lên nóc nhà tựa như sóng biếc, dạ minh châu khảm vô tội vả trên bức tường đúc bằng vàng dòng, phượng hoàng lửa đứng dưới mái hiên, lông vũ được trải chuốt tới sáng loáng, cự long lượn vòng trên cột trông rất sống động, phô trương ở chỗ nó không phải dùng mực in hay màu vẽ, mà là kết thành từ phấn kim cương 5 màu. Phí cột đúng là đồ phí của, ta phẫn nộ ta ghen tị ta phiền muộn ta ước ao. Tự biết cả đời này vô vọng bước vào tòa lầu các tráng lệ thế này, ta thật lòng buồn bực dựa vào đâu mà tên xấu trai đó lại được ngồi trên vô số châu báu này còn không biết quý mà đi phá hoại bừa bãi thế hả? Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được, càng nghĩ càng tức ta rớt khoát ngồi xổm xuống viết thiên hào của nhị lang thần, sau đó nhảy nhảy đạp đạp lên. Ồ, ngươi hận ta vậy à? Phía sau vọng tới giọng lười biếng, chính là giọng của tên ba mắt xô côn. Ngươi tham ô, ngươi nhận hối lộ, ngươi vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ta chỉ vào bức tường đúc vàng dài ngoằng, đố kỵ tới mức hai mắt đỏ ngầu. Thân là á quân trong bảng xếp hạng tài phiệt 500 năm liền của tạp chí Forbes thuộc top 10 nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh tế và tài chính tam giới, dẫn đầu tư tưởng của thanh niên vũ trụ thế mà lại bị ngươi nói xấu như thế nhị lang thần ôm ngực lão đảo tim bổn tọa đau quá. Quán quân Forbes là ai? Ta tự động gạt hết mấy thứ danh hiệu làm cảnh của hắn, mặt đói khát nhìn hao háo nhị lang thần hoang phí cỡ này còn không thể đạt hạng nhất bảo đảm quán quân càng khủng hơn. Sắc mặt nhị lang thần cực khó coi, hắn cố dằn xuống lồng ngực phập phồng, miễn cưỡng nặn ra ba chữ từ trong cổ họng tài thần ra. Phải ha ai có thể giàu hơn thần tài đâu, người ta trời sinh đã có cuộc chính bản thân đã là cái máy in tiền, ngay cả nước bọt nhổ ra cũng toàn là vàng ròng ta nghe răng cười, xí có tiền thì ích gì, có nhiều tiền hơn nữa ngươi cũng chỉ là lão nhị vạn năm thôi. tiểu đầu tiên, ngươi đúng là càng ngày càng không biết phải trái. nhị lang thần thấy ta cười bừa bãi, mắt híp lại, sắc mặt lạnh xuống. nhận thấy bầu không khí tệ đi, ta cấp tốc ngừng cười, nhưng miệng vẫn cậy mạnh, như nhau thôi, chẳng phải ngài cũng không biết trời cao đất rộng à? nói nhị lang thần không biết trời cao đất rộng là có nguồn gốc cả. Có người kể 400 năm trước Minh Yêu từng kéo 10 vạn lệ quỷ đứng trước bờ sông Vong Xuyên, hò hét muốn xé sát toàn bộ tiên nhân. Nhất thời mọi người trên thiên đình đều lo lắng bất an, không ngờ trong buổi hội nghị khẩn cấp nhị lang thần đột nhiên nhảy ra tuyên bố Minh Yêu vạn năm chẳng đáng kể gì, chỉ cần trăm tên bộ binh và kỵ binh là có thể nghiêng chiến. Ai cũng cho là hắn đang nói đùa, Ngọc Đế cũng trách hắn không biết trời cao đất rộng ai dè lại thấy hắn ngẩng đầu cười ngạo nghế ánh đỏ nhấp nháy trên trán. Trời cao đất rộng là gì, xưa nay ta không thèm biết, dáng cười sắc sảo rực rỡ kiểu nói phóng đã ngạo mạn vô cùng. Ngọc đế bị khí thế của hắn làm rúng động phân cho hắn một ngàn tinh binh thế mà trước khi suốt quân hắn lại phất tay quát lui tròn 900. Không ai biết bên bờ vong xuyên xảy ra chuyện gì, nói tóm lại kết quả của cuộc chiến này là nguyên thần của mình yêu tan thành mây khói, nhị lang thần vừa khai cờ đã thắng, vẻ vang trở về thiên binh thiên tướng không một ai tổn thương. Tin tức lan ra cả tam giới đều sôi trào thanh danh nhị lang thần vang xa, bước lên đỉnh cao chính trị, mà câu nói chẳng biết trời cao đất rộng kia cũng trở thành danh ngôn. Tiểu đầu tiên mới mấy ngày không gặp, mà càng ngày càng đáng yêu rồi. Mặt hắn lạnh tanh, trong mắt lưu truyền ánh sáng bí hiểm ta cứ tưởng là hắn muốn chửi ta ai dè hắn lại đột ngột nịnh cho một câu, làm lông gà lông vịt của ta dựng hết lên. Ta vẫn nhớ rõ tiểu đậu tiên thanh cao còn thiếu ta một khoản nợ đúng không nhỉ? nị lang thần chắp hai tay sau lưng quét dọc ta từ đầu tới chân đầy ngụ ý, sau đó lại quét ngược từ chân lên đầu. Ta không biết hắn suy tính điều gì, cũng chẳng dám trả lời bừa chỉ còn biết mở to mắt chừng lại hắn. Nếu tiểu đầu tiên luôn miệng nói mình nghèo không trả nổi, vậy thì chúng ta cứ rớt khoát lấy thân trả nợ có được không? Băng cứng đột một nước ra, ánh mắt của nhị lang thần sáng rực như nửa vầng trăng, khóe miệng như nở ra hoa tươi. Chưa đợi ta cãi lại, một tia sáng trắng đã ập xuống đầu ta. Ta bị một chùm tia sáng vĩ đại bao phủ tứ chi như có vô số con kiến đang dìa cắn, vừa mỏi vừa đau co thành một đống. Má ơi, đây là muốn giết người trừ nợ sao? Đang phẫn hận muốn phản kháng, luồng sáng trắng lại bất ngờ tàn đi tất cả bình thường trở lại. Không, không phải tất cả đều bình thường lại, mà có gì đó bất bình thường. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện cảnh vật bốn phía phóng to lên gấp mấy lần. Cái đầu của nhị lang thần ở cao hơn bình thường, ta gần như phải ngẩng cổ lên hết mức mới nhìn được bản mặt cười như không cười của hắn. Gâu, ta há mồm muốn hỏi, nào ngờ miệng chỉ phát ra được một âm tiết. Gâu gâu, ta nóng ruột muốn mắng người, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ kêu được mấy chữ này. Lẽ nào, ta dôn cầm cập nhìn xuống cơ thể mình, chân ngắn cũng lông trắng mốt người nhỏ xíu trên mặt còn đầy lông. Ha ha ha ha nị lang thần ôm bụng ngắm ta cười tới nỗi nước mắt tung bay. Ta bất chấp cái thân gấu của hắn tung cặp chân ngắn chạy về hướng bức tường đúc vàng, nhìn trong chọc vào cái bóng ngược của mình. Thế là trên tường chẳng mấy chốc đã soi ra một cái bóng béo lùn phi nước đại ta nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu ta xoay tròn, nó cũng xoay tròn, ta há miệng, nó lập tức nghe răng. Gấu, trong điện linh tiêu trên cựu trùng thiên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương đinh tai nhức óc. Tên Dương Tiễn khốn kiếp, hắn dám biến bản tiên cô thành chó Bắc Kinh. Mầm đầu đũa ta đã bao lần mơ tưởng, một ngày nào đó sẽ được mỹ nam tuyệt thế ôm vào lòng ôm ấp che chở quan tâm chu đáo. Ta không ngờ giấc mơ này cũng có ngày gần thành hiện thực phân nửa. Do bị sốc tâm lý mà ta ngất xỉu tại chỗ, cho nên bị nhị lang thần ôm vào nhà. Chờ tới khi ta tỉnh lại thì phát hiện hắn đang dùng hai ngón tay sách của ta đặt lên tháp quý phi. Gâu gâu. Ta vừa tức vừa có, há mồm ngoạm cho hắn một phát cắn chết tên khốn kiếp. Có lẽ nhị lang thần không ngờ ta sẽ động khẩu, vô thức phung tay ra, làm ta đụng cốp vào đầu giường gỗ lim cứng ngắc. ỏng ta rên gì đau đớn. Gãy xương, nhất định là gãy xương rồi. Cái chân trái nếm mùi đau đớn như kim châm muối sát lệ nóng tuôn ra ào ào khỏi vành mắt ta. Phụt, trên đầu rội xuống tiếng cười khó kìm nén của nhị lang thần. Ta đã đau tới nỗi không nói nên lời chẳng thể làm gì hơn là vừa chảy nước mắt vừa co quắp lại. Ai bảo ngươi bướng bỉnh? nhị lang thần cười khanh khách ôm lấy ta đặt lên đầu gối, đưa tay phủ lên cái chân ngắn của ta. Nếu tiên nhân bị thương ngoài ra ước chừng trong vòng nửa nén hương là có thể tự lành, có điều trong thời kỳ dưỡng thương phải chịu đau không ít. Có lẽ nhị lang thần thấy hổ thẹn trong lòng nên động thần lực chữa thương cho ta. Tiểu Đậu tiên, đừng thường miệng lưỡi bén nhọn là có thể đả thương người. Hắn vừa chữa thương vừa thông thả giáo hấn ta tiên nhân có thực lực thật sự thì không nói chuyện lớn tiếng đâu, ngươi biết không? Dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể cảm giác đau đớn biến mất rất nhanh. Hoa hoa, ta sụi lơ nằm bẹp lên đùi hắn nghẹn ngào tỏ lòng thụ giáo. Nhưng nhị lang thần vẫn không có ý định thả ta ra. tiểu đầu tiên, bổn tọa thấy hình dáng này của ngươi, làm người ta rất yêu thương. Hắn thờ ơ vuốt lông ta, dùng giọng hết sức nghiêm chỉnh để nói một câu khiến ta sờn hết gai ốc. Hôm nay hao thiên khuyển bị Tây Vương mẫu mượn đi lai giống rồi, hay là ngươi thay nó một ngày, trông cửa cho bổ tọa nhé. Nghe ra là câu nghi vấn, nhưng sự thật là câu khẳng định. Ta Ảng một tiếng, khóc hết. Nhị lang thần ôm theo ta đang giận giữ xấu hổ và không còn sự lựa chọn nào khác bay bồng bành ra ngoài. Hắn mang ta băng qua hành lang đỉnh đài, lội qua mặt hồ loan sóng biếc, phóng qua mấy dãy núi non, vượt qua thêm nửa đại dương. Trần Quân, ngài định mang ta đi đâu? ta ngẩng mặt lên nhìn hắn run rẩy, có thể là sợ đi đường buồn tẻ, nên hắn đã giải môn phược thuật cho ta để ta ít nhất có thể nói chuyện. dẫn ngươi tới đại môn nhị lang thần liếc ta còn chưa ra khỏi phủ đệ của ta đâu, ngươi vội gì chứ? ta nhất thời hộc ba lít máu, hận không thể tự vận ngay tại chỗ tên tài chủ vườn này ra tài đổ sộ tới trình độ này sao? ngươi không cần cáo trông cửa cho bổn tọa rất có lợi. Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi biết người hạ giới công phụng hao thiên khuyển thế nào không? Nhị lang thần vừa nói vừa nghe răng cười, chỉ sợ lát nữa ngươi hưởng phúc còn nhiều hơn trăm năm ngươi hưởng trên thiên giới đấy. Ban đầu ta còn tưởng là hắn nói quá, nhưng khi tới thiên môn thật rồi, ta mới biết hắn đang nói giảm nói tránh. Trước cổng son tề thiên khó mù phẳng phất đặt một ổ chó rực rỡ ánh vàng. Nào là hành lang khắc hoa này, nào là cột trụ chạm chủ lóa mắt này, nào là thải long hỏa phượng sống động sạc sỡ này, nào là ngói lưu ly li phỉ thúy tinh xảo óng ánh này rõ ràng chính là bản sao thua nhỏ của phủ đệ nhị lang thần mà. Mỗi ngày hao thiên khuyển đều ngồi luyện công ở đây hai canh giờ, hôm nay ngươi tạm thay nó, lát nữa ta sẽ tới đón ngươi. Nhị lang thần thả ta vào một cái giường mềm êm như nhung. Ta vừa nhìn nhãn hiệu thoát cái trào nước mắt đồ xa xỉ. Nếu ngươi muốn uống nước. Thì uống ở đây, đó là ngọc lộ trong bình của quan thế âm. Nhị lang thần đưa tới một cái chén to in logo Hương Thái Nhi. Ta bị choáng tới chóng mặt lảo đảo, trợt vỡ lẽ thân phận SVIP của tên nhị lang thần này từ đâu mà có. Nếu người thấy buồn, có thể lấy mấy món đồ chơi này ra chơi. Nhị lang thần bê tới một cái dương bự. Ta thò đầu vào trong nhìn thử, gần như muốn khóc thét bích ngọc châu định hải của long vương, châm bách hoa hồ điệp của vương mẫu, yô yô huyết san hô của ngọc đế, thậm chí tới chiếc răng giả làm từ hóa thạch khủng long tiền sử của thái thượng lão quân toàn bộ đều ở đây tất. Ái chà ta quên mất tiểu đậu tiên là tiên tử, e là không thấy hứng thú với những thứ này. Nhị lang thần như sực nhớ tới điều gì, bèn lôi từ trong dương ra một chiếc nhẫn tiện tay lật xuống, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện thật nhiều hình nhân bằng thủy tinh nho nhỏ. Mỗi một hình nhân đều tỏa sang óng ánh, trên đầu búi tóc vàng như mây, tứ chi thon thả mảnh rẻ, nét mặt trông rất sinh động. Đây là lễ vật năm ngoái trước nữ tặng cho ta, dùng để thay y phục. Nói rồi nhị lang thần lôi tiếp trong nhẫn ra một đống hoa phục được may đo tinh tế, nào là phong cách phương Tây, nào là phong cách dân tộc thiểu số, nào là chế phục, nào là áo ngủ, nào là lễ phục dạ hội bộ nào bộ nấy đều phức tạp độc đáo, lộng lẫy vô song. Lần nào hao thiên khuyển thấy hàng dệt cũng muốn xé ta ngại quét dọn phiền phức nên thu lại trước. Chức nữ nói chúng gọi là là gì nhỉ? Búp bê chuối tây hay là búp bê ba nhạc? Nhị lang thần bắt đầu nặn óc suy tư ta thì không nói không rằng cắm đầu bê đống y phục và chẳng ngạc nhiên chút nào khi trông thấy đống ký hiệu đẳng cấp quen thuộc. Bà nội nó toàn là mấy món mầm đậu đũa ta gần 300 năm còn chưa mua nổi đến chỗ này lại biến thành đồ chơi tới thú cưng cũng chả thèm tiểu đầu đũa, sao ngươi lại dưng dưng như sắp khóc thế này? Cái mặt khổng lồ của nhị lang thần bỗng trình ảnh trước mặt ta. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là ảo giác, hoặc có lẽ dưới hoa phục nghe thường chất đống trên đất và ngọc ngà châu bào ong ánh làm nền, mặt mũi của hắn lại trở nên dễ coi hơn chút xíu. Chút xíu, chỉ một chút xíu thôi. Tức cảnh sinh tình, ta lắc đầu thở than, bới đồng y phục tiếp. Trong giây lát trong đầu ta thoáng qua suy nghĩ xấu xa, nếu có thể ngồi trên một núi báu vật thế này, thì làm thú cưng cũng không tới nỗi tủi thân lắm. Hù hù, bồ đề lão tổ ơi, mau mau tới cứu con đi, con sắp bị viên đạn bọc đường của giai cấp thống trị làm xa ngã rồi. Tiên tử đáng yêu là đệ cưng chiều thiên thanh thánh quân lạnh như băng kia có lẽ chưa bao giờ dùng những thứ này để lấy lòng ngươi nhỉ. Nhị lang thần gãi gãi cầm ta, vẻ mặt trêu đùa. Nhắc tới thiên thanh ta nhất thời bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ, giật mình đánh thoát. Chủ nhân của đống châu báu này là ai? Là tên tục nhất quê nhất số đứng hàng thứ hai thiên đình, nhị lang thần. Cho dù có đống bảo bối lóng la nóng lánh này, cho dù bước vào cung điện vàng dòng, nhưng mỗi ngày phải chạm mặt tên biến thay đạo đức bại hoại thẩm mỹ thấp kém, còn thích đàn ông này, chỉ sợ chưa được bao lâu ta đã vỡ túi mật phơi bụng mà chết rồi. Ôi, thôi vậy thôi vậy, yên phận chờ tế lam ca ca tới đón là hơn cả thế là ta vững tâm lý quay qua nghịch hình nhân thủy tinh sao hôm nay chân quân lại thay một con chó khác thế bên tai chợt vang lên tiếng kêu kinh ngạc ta ngẩng đầu nhìn lên là một tiên quân mặc áo sám cho bề ngoài phổ thông hao thiên khuyển nghỉ phép nhị lang thần mỉm cười giải thích với hắn ta tìm vương mẫu xin giống mới huấn luyện thử xem con chó này thật may mắn chắc đã tích đức ba đời rồi tiên quân thở ngắn than dài Với tay gãi cầm ta, vẻ mặt nịnh nọt chẳng biết có tiên hào gì chưa a ngốc tiên hào của cô nhóc là ngốc Còn chưa mở miệng kịp đã bị người cướp mất Nhị lang thần vừa nói vừa liếc ta cười cợt nhà Ta thèm vào cái tên ngốc này đúng là đã thương lòng tự tôn của người khác mà Thế là một lần nữa ta nội thương ngã ngửa chương 22, nhị lang thần nán lại chưa bao lâu đã bay đi mất Cảnh đẹp ngày lành thế này, sao ta có thể ngồi yên tĩnh tọa cho đành Nhanh tay thừa cơ khám phá cái ổ này một lát, chốc thì lăn ra một cái trứng ngọc bích chốc thì moi ra một viên đá mắt mèo xanh biếc tới khi ta phát hiện tảng đá dùng để mài móng là một viên hòa thị bích bự chẳng suýt tí nữa đã mừng phát điên. Thế nào gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình? Đây chính là khắc họa chân thật nhất mà, người thật hạnh phúc, tiên quần áo xám chẳng biết sao vẫn đứng bên cạnh nhìn ta ánh mắt ngập đầy hâm mộ. Ngoại hình hắn bình thường, ăn mặc cũng bình thường, cho nên ta chỉ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu lại ôm cái lôi lô bằng huyết san hô mịch tiếp. Người biết không, tuy là xúc vật nhưng người lại sống tốt hơn rất nhiều người. Tiên quần áo xám lẩm bẩm một mình, giọng yếu ớt. Ta dạo một vòng quanh cái châm bách hoa hồ điệp dơ móng đè lên đầu châm. Cây châm vù một tiếng bay ra hàng loạt hồ điệp sạc sỡ phấp phới cánh của chúng mỏng tanh như cánh ve, mỗi lần rung lên, ánh sáng trong phòng lại biến ảo muôn màu muôn sắc. Ta phấn khích nhảy trồm lên muốn bắt bướm, nhưng không phải không với tới, mà do móng vuốt chọc xuyên qua cơ thể của chúng. Tựa như một trò đùa trong giấc mộng tất cả chỉ là uổng công. ích thôi, chúng đều là hư vô. Giọng chán nản của tiên quần áo sám vẳng tới lần nữa, mang theo vẻ dầu dĩ mơ hồ. Hồ điệp như muốn chứng minh lời hắn nói, chiếc bóng trên không trung nhạt dần đi cuối cùng bốc hơi mất tâm như hơi nước. Ta vừa tức vừa nóng, đè móng lên đầu châm lần nữa. Nhưng chẳng còn con bướm nào bay ra. Chầm bách hoa hồ điệp cách một canh giờ mới huyễn hóa một lần, ngươi phải đợi một canh giờ nữa mới được. Tiên quần áo sám vẫn không buông tha chậm rãi nói, ngươi xem ngươi hạnh phúc biết bao nhiêu ít ra còn có thể chờ đợi. Ta nổi cáo thật rồi, quay đầu lại chừng mắt bạm trợn với tiên quân kia, rất muốn hỏi hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ là người đoạt chức quán quân giải danh ca lắm mồm tam giới, đường huyền trang tiên sinh sao. Ai rẻ thốt ra miệng lại là tiếng chó sủa gâu gâu tên Dương Tiễn khốn kiếp trước khi đi lại hạ ngôn phực thuật cho ta nữa rồi. Loáng cái bao nhiêu khí thế của ta đều mất sạch hầm hực nằm xuống đệm. Ối bình thường làm tiên chịu bất ức cũng thôi đi không ngờ bây giờ làm cún rồi cũng chỉ kêu được mỗi gâu gâu thế gian còn tiên tử nào bi ai hơn ta không. Tiên quần áo sám thấy ta hấp hối muốn chết không muốn sống bèn nhặt một cái đệm cối ngồi xuống bên cạnh lôi trong ngực ra một quyển sách. Mũi thoang thoảng mùi đệm nhung hòa vào mùi nước hoa cao cấp, khiến ta thư thái đầu óc định ngủ một giấc. Lúc cơn buồn ngủ dần sâu hơn, chợt nghe bên cạnh có tiếng thở dài. Hai, ta cục tai xuống, hai hai, ta giả điếc tiếp, hai, tiếng thở dài càng lúc càng cao vút đậm chất danh ca sắp treo giọng. Rốt cuộc ta hết nhịn nổi, hé mí mắt ra nhìn qua bên cạnh thấy tiên quân áo sám vừa đọc sách vừa lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc chỉ hận rèn sắt không thành thép ta thấy tò mò với quyển sách trong tay hắn, lập tức tỉnh ngủ nhảy phúc lên chạy tới bên cạnh hắn đảo vòng quanh cuốn sách. a ngốc muốn xem cái này à? tiên quân áo sám phát hiện ra hành động của ta ngẩng đầu lên hỏi. ta nhanh nhỏ gật đầu vẫy vẫy đuôi nhỏ nịnh hót. đọc hiểu không đấy? tiên quân áo sám phi cười đây là tiểu thuyết của trần gian trong đó viết toàn vui buồn hợp tan của nam nữ si tình xúc sinh như người mãi mãi không hiểu được đâu. Ta lập tức sủa gâu gâu gâu ba tiếng liền, bày tỏ lòng kháng nghị tối cao ngươi mới là sốc sinh á. Cả nhà ngươi đều là sốc sinh, tiên quần áo sám đang muốn nói tiếp gì đó thì bỗng im bặt đưa mắt nhìn ra xa xa sau lưng ta. Cửu khúc minh hà đệ nhất loan mạnh bà, bái kiến hao thiên khuyển. Giọng khao khao già nô vọng tới ta ngoảnh sang hướng khác nhìn thấy một bà cụ tóc trắng áo đen đang dập đầu với ta. Gâu, ta nào nhận nổi đại lễ cỡ này, lập tức giật bắn mình, đuôi dựng lên thật cao. À, bà cụ ngẩn đầu lên, nhìn thấy ta thì hơi giật mình, mồm mép đều run hết cả lên, hao thiên khuyển đại nhân phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao lại lại, mộ ê thế này, bà ta vắt óc cả buổi trời, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ mốt để hình dung. Phụt, tiên quần áo xám bật cười thành tiếng, mạnh bà, đây là A ngốc bắc kinh chân quân mới đưa về, hao thiên khuyển nghỉ phép, hôm nay A ngốc sẽ thu sổ sách thay cho hao thiên khuyển. Thu sổ sách, ta kinh ngạc ngẩn đầu nhìn họ sao ta chưa nghe bao giờ thế. Lại thấy vẻ mặt mạnh bà như bừng tỉnh, móc từ trong tay áo ra một cái túi vải nặng trịch đặt tới bên cạnh ta. a ngốc đại nhân, bà vái chào ta thật sâu, đây là tiền lời của chi nhánh mạnh bắc minh hà đệ nhất loan, xin ngài mang về cho nhị lang chân quân. Mạnh bác, ta lấy móng che miệng bày tỏ lòng khiếp sợ đây là thương hiệu huyền thoại siêu nổi tiếng trong tam giới mà. Chuyện là mấy năm gần đây số lượng nhân loại tăng vọt canh mạnh bà cung không đủ cầu, bản thân mạnh bà cũng vì làm việc quá tải mà gây ra vài vụ án oan luân hồi. Thế nên vào một ngày đẹp trời nào đó, Diêm Vương ra nảy ra ý tưởng, mở hơn 10 dãy cửa hiệu đồ uống lấy tên là Mạnh Bắc chuyên cung cấp canh mạnh bà cho hồn phách các nơi. Bởi vì nhanh chóng tiện lợi và mùi vị đa dạng, nên mạnh bác đã mau chóng nhận được sự đón nhận rộng rãi của khách hàng, nhờ đó Diêm Vương ra kiếm được đầy bồn đầy bát còn nhận được giải thưởng lớn lão niên đột phá trong tam giới. Nhưng mạnh bác này có liên quan gì tới nhị lang thần? Ta nhìn mạnh bà nghi hoặc không dám nhận đồ bừa bãi. Mở mạnh bác vốn là ý tưởng của nhị lang thần nhà ngươi. Tiên quần áo sám như hiểu được thắc mắc của ta, nhẫn nại giải thích chẳng qua ngài ấy ngại thân phận không tiện nhúng tay vào minh giới, nên mới bán ý tưởng cho Diêm Vương ra, bây giờ chia lợi nhuận cũng phải thôi. Ta vỡ lẽ, lập tức tha cái túi lên đệm khắp khởi đặt mông ngồi xuống. Nhiều vàng bạc châu báu thế này tuy không phải là của ta, nhưng có cơ hội thì phải nhìn cho đã ghiền. Mạnh bà gần đây buôn bán tốt chứ. Tiên quần áo sám có vẻ đã quen bà cụ từ lâu cười tít mắt trò chuyện. Ban đầu thì không tệ, nhưng sáng nay minh giới mới tới một đám người cá phương Tây, nói là thiên đình trục xuất xuống uống canh mạnh bà, khiến chúng ta phải tạm đóng cửa, lợi nhuận cũng giảm hơn phân nửa. Mạnh bà vừa nói vừa thở dài, có vẻ không cam lòng, không biết họ đắc tội với nhân vật lớn gì mà lại bị ép xóa ký ức nữa. Người cá phương Tây bị trục xuất từ thiên đình, lòng ta nghi hoặc lẳng lẽ vành tai lên, thân phận của người cá vốn thấp kém, có lẽ đã đắc tội với chủ nuôi cũng nên tiên quần áo xám an ủi, những chuyện kiểu này không hay xảy ra, ngày mai sẽ buôn bán bình thường lại thôi. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó mạnh bà vái chào ta một cái, rồi cáo lui. Trong 2 giờ kế tiếp ta lần lượt thu gom phần trăm lợi nhuận từ nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, trong đó không thiếu gì cử hiệu có lịch sử ngàn năm của minh giới và yêu giới. Cái đệm nhung mau chóng bị một núi châu báu đồ màu chiếm hết chỗ, suýt nữa là không còn góc cho ta đặt mông. Thậm chí cửa hàng thức ăn nhanh gà rán cây FC cũng có cổ phần của hắn. Khi ta run run nhận lấy cái túi vải từ tay gà yêu trong lòng đã cảm khái đủ vạn lần. Cầu đại tiên, đây là món bạch tràm kê làm hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên không thêm chất phụ ra chế biến cùng với muối cao cấp nhập khẩu, xin ngài vui lòng nhận cho. Gà yêu nhìn ta trong đôi mắt cá chết dương dương chảy ra lệ bi thương, món ngày mai là gà tơ hầm nấm vị Đông Bắc hy vọng ngài thích. Hóa ra đây là đồ hiếu kính hao thiên khuyển. Miệng ta lập tức há thành hình chữ O cái gì là cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Là đây chứ còn đâu. diễn gà yêu đi rồi, ta không dằn được cảm xúc dâng trào Nếu tên khó ưa nhị lang thần này còn tham gia vào giới kinh doanh ta nghĩ hoa chân tâm giấu trong vườn ươm nhỏ của mình có khả năng phát đạt rồi hắn không ngại làm ăn với minh giới, dám chắc cũng không từ chối yêu giới. Chỉ cần ta hợp tác với hắn mở chợ hoa chân tâm ở thiên đình, làm lớn một chuyến, khoản nợ mấy trăm vạn còn gì phải lo nữa. Cuối cùng đã tìm được cách trả nợ ta lập tức bừng bừng phấn chấn. Chấm, lúc nhị lang thần tới đón ta chân trái ta đang đạp bích huyết châu, chân phải dẫm khai thiên ấn, đầu đội mũ lông làm từ đôi phượng vạn năm chơi vui tới quên trời quên đất. Tới làm cuốn cũng có thể tự tại thế này. Hắn nhìn ta rồi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng như đang bội phục khả năng thích nghi với hoàn cảnh của ta. Trần quân, vị tiên hữu A ngốc này đúng là một cô nhóc tham tài. Tiên quần áo xám chỉ đống châu báo dưới mông ta cười hết sức ôn hòa. Nhị lang thần vung tay lên theo thói quen, nhét hết đống màu sắc vào trong tay áo cử chỉ rất ư thành thảo. Đi, về nhà ăn cơm. Hắn cười như không cười, phán cho một câu, rồi vươn cánh tay ra chụp nhẹ tới ôm ta vào lòng. Ta biết mình sắp phải rời khỏi cái ổ chó lộn lẫy như ảo mộng này, trong lòng bất giác dâng lên mấy phần không nỡ, lắc lắc cái cầu quay đầu lại ngóng. Sao thích nơi này rồi à? Không nỡ đi sao? Nhị lang thần lập tức cười kiêu căng, hay là ngày mai đưa ngươi tới nữa? Bụng giả bị tên xấu trai nói chúng ta vừa thẹn vừa giận, ẳng ẳng kháng nghị. Có lẽ tiên hữu a ngốc thiết quyền sách này nhỉ? Nào ngờ tiên quần áo xám đột nhiên trở tới trước mặt ta, dùng tư thế hiền thê lương mẫu, hiểu thấu lòng người nhét quyền tiểu thuyết vào bên mép ta. Hiếm khi được ngươi thích vậy thì tặng cho ngươi coi như là quà ra mắt của Mộng Đặc Kiều ta vậy. Hóa ra ngươi tên là Mộng Đặc Kiều, không biết là tiên gì nhỉ? Ta há mồm ngờ nghệt ngậm lấy quyền tiểu thuyết còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị nhị lang thần ôm bay đi mất. Lúc này đã chạng vảng, mặt trời chiều tựa như một miếng trứng to trần nước sôi, nằm lọt thỏm trong đống mây trắng mềm xốp. Gió mát phất qua lớp lông xinh xắn trên người toàn thân ta ngây ngất trong họ ăn hồn ấm áp bồng bềnh phơi phới. Hát xì, si, bỗng trên đầu vọng xuống một tiếng hát xì si hơi sát phạt phong cảnh. Đang ghét. Nhị lang thần tức tối gỡ một cái lông chó ra khỏi mặt vẻ mặt khá là tức giận về rồi bổn tọa phải cạo sạch lông của hao thiên khuyền. Trong đầu ta lập tức tưởng tượng ra cái dáng trụi lùi của hao thiên khuyền, không nhịn được cười lăn lột. Không ngờ nụ cười này phát ra lại là tiếng người thì ra ta nói chuyện được rồi. Hôm nay tiểu giang đậu chơi rất vui sao, Bên tai vang lên giọng nham hiểm khó lường. Không dám giấu, hôm nay tiểu tiên đã biết được một mặt vĩ đại khác của chân quân. Ta gật đầu ngoáy đuôi lia lịa trồ tài nịnh bợ tiểu tiên đã thay đổi cách nhìn về chân quân rất nhiều thậm chí còn thích chân quân đại nhân. Nhị lang thần bỗng nhiên cúi đầu nhìn ta chằm chằm, hai mắt thâm trầm hệt như vực sâu. Thích chân quân xa hoa phóng túng, ta cười hì hì nói nốt nửa câu sau. Hừ, nhị lang thần lập tức hất cầm trong mũi phát ra một tiếng nặng nề. chậc sao ông anh này thích phun hơi thế không biết. Mất vệ sinh, chân quân đại nhân, ngài có nhiều bảo bối như vậy thế món nào là quý nhất ta thấy hôm nay là cơ hội hiếm có, giá nào cũng phải mở rộng tầm mắt tới cùng, bèn chẹp miệng nói ngọt có thể lấy ra cho tiểu tiên xem tí được không? cho ngươi xem à? nhị lang thần cười diễu một tiếng khinh thường. nếu ngươi có thể tìm được bảo bối thì bổn tọa sẽ lấy ra cho ngươi xem. ta chẳng buồn giận, nghĩ ngợi dây lát bèn dơ móng bới vạt áo của hắn, thò vào trong quả nhiên mò thấy một sợi dây đỏ đúng y như dự đoán. không được lộn xộn. Nị lang thần giật mình, đưa tài ấn cái móng cầu đang muốn thỏ sâu vào trong của ta, mặt hầm hầm, nhe răng nhếch mép tiên tử ngươi không biết xấu hổ hả. Ta cụt hứng, bực bội chẹp miệng, chịu thua rồi á, lẽ nào thứ cột trên sợi dây này không phải bảo vật chân quân quý nhất sao? Nhị lang thần chừng ta mà mặt trắng bạch ra, môi run run, đáy mắt biến động dữ dội. Gần như ta có thể nhìn thấy lửa cháy hừng hừng trong đồng tử hắn tiêu đốt thời không, lan qua một ngàn năm ánh sáng. Sau đó ngọn lửa cũng tắt dần trở về làm một vũng nước động yên ả. Thứ cột trên đó không phải bảo bối. Sắc mặt hắn trở lại bình thường, che kín vạt áo lại, không để lộ vật bên dưới sợi dây đỏ, là một miếng thịt. Thịt, ta dùng mình một phát thẩm nghĩ chẳng lẽ tên này bị bệnh tuột huyết áp cần bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào. Trước đây là một miếng thịt, hắn thấy ta chết chân, bật cười bổ sung. Vậy bây giờ thì sao? Để lâu thành mốc biến thành đậu hù thối. Ta lặng lẽ run rẩy trong ngực hắn chẳng lẽ muốn phát triển thành vũ khí sinh học giết người hàng loạt sao. Bây giờ hai mắt nhị lang thần ảm đảm, như đống cho tàn không cách nào nhen nhóm, bây giờ. Có liên quan gì tới ngươi chẳng hiểu sao hắn lại giận tái mặt, chờ tay ụp lên, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bịch một cái bất tỉnh. Ta tỉnh lại lần này là do mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn. Ta từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm vào trong kim điện linh tiêu. Trong điện lượn lờ khói mù, mênh mông mờ mịt có thể nhìn thấy thấp thoáng một nam tử áo đen đang ngồi bên bàn uống trà. Hắn cúi đầu, mái tóc dài như nước buông xóa trên hác bào che khuất hai má. Ta không thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy màu sắc của áo choàng rất hoa mỹ thuần túy, nhìn lại từ xa tựa như một đóa anh túc mang trong mình chất độc. Không ngờ ngoài ta ra trên thiên đình này vẫn còn người thích thứ màu tối kỵ này. Làm ta sững ra dây lát, nếu tỉnh rồi, sao chưa chịu dậy ăn cơm. Nam tử áo đen bỗng nhiên quay đầu nhìn ta cặp mắt sắc bén tức khắc xé tan mộng đẹp của ta chính là tên dung tục đeo trên người miếng đậu hù thối. Hóa ra nhị lang thần đã cởi kim giáp ra từ lúc nào chẳng hay thay vào bộ trường Sam do ta tự tay làm trước đây. Trần quân đại nhân, xin ngài thương xót, sau này đừng hơi một tí là đánh mất Tiểu Tiên nữa, có được không? Ta bước xuống nhìn sơ qua, thấy cặp chân mình vẫn ngắn ngủn trong lòng không nén nổi ấm ức. Khụ vừa rồi bồn tọa hơi thất thố. Nhị lang thần đặt chén trà xuống, ho vội một tiếng mất tự nhiên, cho nên bổn tọa đã đặc biệt sai người chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị, tất cả đều là món đắt tiền cả đời cũng khó được ăn, Ngươi còn không mau lại đây cảm tạ ta. Dứt lời liếc thoáng qua cơm canh trên bàn, khóe miệng hất cao, đầy vẻ kiêu căng. Ta rất muốn nhào tới sực cho hắn một cái, có điều sau khi nhìn thấy bàn thức ăn rực rỡ đủ loại kia ta quyết định đổi ý tiên nhân thiên đỉnh lấy gió xương làm thức ăn chứ không hay ăn ngũ cốc giang đậu hồng ta từ khi thăng tiên tới nay chỉ được gặp các loại món ngon quý hiếm qua tiểu thuyết của loài người hôm nay được nhìn thấy một bàn đầy áp thức ăn tinh xảo hệt như tác phẩm nghệ thuật thế này không cầm được máu nóng dâng trào lệ rơi đầy mặt chân quân đại nhân xin ngài biến ta về nguyên hình với ta dùng lời lẽ chứa chan thâm tình hai mắt quyến rũ đưa tình nhắm tới nhị lang thần phóng điện sèn sệt tại sao nhị lang thần liếc chén trà trong tay Vậy mà cũng hỏi sao? Ta nhảy cẫng lên từ tháp quý phi, biến thành người có thể ăn nhiều hơn chó bông. Chương 23, tên ba mắt đáng chết rốt cuộc không thèm biến ta về nguyên hình, lý do là bổn tọa thấy dáng vẻ ngươi bây giờ rất dễ thương. Ta đau lòng tới thoi thóp, thống khổ tới hấp hối, nhảy lên nhảy xuống, khóc la ăn vạ trong điện linh tiêu. Thế mà hắn vẫn ngồi ý trước bàn nhâm nhi ngọc tửu, khóe miệng còn cười cười ầm ỉ lăn lộn tận tới khi cổ họng ta muốn tắt không gào nổi nữa, nước mắt của một trăm năm vất vả lắm mới gom lại được cũng vắt khô hết một lần, cũng đâu phải suốt đời không biến ngươi về lại. nhị lang thần thấy ta sụi lơ không còn sức chống đối, bấy giờ mới thần nhiên thả ra một câu: đồ ăn không hết có thể đóng gói về, bổn tọa tặng cho ngươi một cái túi càn khôn, được không? Không được, ta lau nước mắt quả quyết cực tuyệt, nhăn mũi oán hận, trừ phi ngươi xóa bớt nợ cho ta. Nị lang thần nhướng cao mày có vẻ ngạc nhiên, à ngươi nói kim thua quỷ à, hắn như mới sực nhớ tới chân mày dần dãn ra cuối cùng để lộ nụ cười thâm ý có thể có thể trừ cho ngươi phân nửa. Ký tên xác nhận không được chối cãi, ta không ngờ mọi chuyện lại tiến triển suôn sẻ như vậy trong lòng mừng húng kích động tới mức xù hết cả lông. Nhị lang thần không đáp chỉ quan sát ta bằng ánh mắt thương xót cứ như đang nói, người nghèo thật đáng thương. Do không biến về nguyên thân, nên khi màn đêm buông xuống ta cũng ngủ lại trên tháp quý phi trong điện linh tiêu cách giường ngủ của nhị lang thần chỉ chừng mấy bước. Ta không sợ cũng chẳng căng thẳng tẹo nào. Tuy nói tiên nhân nam nữ khác biệt nhưng hiện nay ta đang trong hình dạng chó Bắc Kinh, ba mắt thì lại thích nam nhân, thành thử dù buổi tối ngủ ngay cạnh hắn, lòng ta cũng không rung động nổi. À nhầm nhầm, vẫn còn phản ứng nói nào ngay nhìn mặt hắn ta cũng sẽ buồn nôn tới mất ngủ chẳng qua là mầm đậu đũa ta tuy quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng, thế nhưng vẫn có người không vừa mắt ta. đó là tiên tỷ lục dụ của nhị lang thần. nói lại thì lục dụ vốn chỉ coi ta là chó hoang nhị lang thần nhặt về, lúc mới gặp đối xử với ta hiền hòa thân thiết, mặt mày hiền lành, ánh mắt thân thiện, tựa như quan thế âm tại thế phổ độ chúng sinh. cún con thông minh quá. Lục Dụ vừa thấy ta đã ôm trầm lấy cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn dán lên hai má ta, giọng mềm tới mức chảy nước cục cưng cưng lẻ loi một mình sợ lắm đúng không? Hay là sau này ở chung với tỷ đi được không? Vừa nói vừa lén liếc liếc nhị Lang Thần, ta thấy con nữ tiên quyến rũ chủ động lấy lòng mình, mặc dù nhan sắc thua Phương Chủ, nhưng trong lòng cũng lâng lâng bay bổng. Nhị Lang Thần chẳng buồn cho ý kiến, đặt cây bút trong tay xuống, rồi vứt cuộn giấy trên bàn về phía ta, đầy ký tên đồng ý như ngươi muốn. Ta nhảy tốt ra khỏi cái ôm của lục dụ, cẩn thận tha giấy trừ nợ về tháp quý phi, sau đó dùng cái gối đè chặt lên. Trần quân không được hối hận đâu. Giấu bằng chứng xong, tảng đá to trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống phân nửa kiềm lòng không nổi nghe răng cười. Có thời gian lo cho mấy thứ này, thì sao không ăn nhiều chút đi? Nhị lang thần lắc đầu, nhón một chiếc bánh nguyệt quế trong đĩa kề lên mép ta, chẳng phải mới đó ngươi còn khóc lóc kể lể, nhìn nhiều ăn ít tim gan ruột đều muốn bể nát hết sao? Ta vô thức cắn miếng bánh, vừa nhai nhóp nhép vừa lúng búng phản bác chẳng phải tiểu tiên sợ chân quân nói mà không giữ lời sao. Xoàng, âm thanh như vật nặng rơi xuống đất đột nhiên vang lên, ta hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn, thì thấy chiếc đĩa sứ trong tay lục dụ chẳng biết sao lại rơi xuống đất bể thành mấy mảnh. Người, người là tiên tử. Sắc mặt cô trắng bệch lia dọc từ trên xuống dưới ta bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Phải phải. Ta nuốt trọn cả cái bánh vào miệng, ngoác ngoác đuôi nịnh nọt ta là giang đậu tiên của Phương Thảo Môn, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là tiên gì vậy? Cô ấy sinh ra đã là tiên, không cần tu luyện. Nhị lang thần vỗ vỗ đầu ta, giọng mang theo ba phần lười biếng, lục dụ đã theo ta mấy trăm năm rồi. Trong lòng ta nhất thời cực kỳ hâm mộ ai chẳng biết tiên bẩm sinh là loại tiên cao cấp nhất chứ? Cái tên ba mắt sung tục này lại có một tiên tỷ thân phận cao quý cỡ này. Phải chém, đáng bị chém. Nhưng mà lục dụ tiên tử lại không có vẻ phấn chấn lắm. Cô vẫn lẳng lặng nhìn ta tia sáng quái dị trong mắt ngày một mạnh mẽ, sắc mặt trở nên xanh ôm hệt như y phục trên người. Nhị lang thần dùng xong bữa thì qua phòng thu chi kiểm tra sổ sách ta thấy vẫn chưa ăn đủ, nên rứt khoát nhảy thẳng lên bàn ăn hùng hục. Không biết xấu hổ, đang ăn say sữa ta chợt nghe phía sau vọng tới một giọng khe khẽ. Ta tưởng là mình bị ảo thính bèn ngoái đầu xác thực thấy lục rụ đeo sắc mặt nặng nề đứng ở cửa, hai mắt bén ngót hệt như đao nhọn. Không biết xấu hổ, cô lặp lại lần nữa, lần này giọng phát ra lớn hơn rất nhiều, nhấn gió từng từ, phát âm chính xác, để cầu xin chân quân thích mình, thậm chí tới cho giữ nhà ngươi cũng tình nguyện làm sao. Ta há hốc mồm ngỡ ngàng, nửa miếng bánh quy xốp đang ngậm trọng miêng rất xuống. Lục dụ chán ghét ra mặt cười lạnh một tiếng, sau đó quay ngoắc người, vạt áo mang theo làn gió thơm ngát biến mất ngoài cửa. Chấm, đêm khuya trong điện linh tiêu im ắng tĩnh lặng, gió đêm thổi qua lay nhẹ song cửa sổ. Tiên nhân trẻ tuổi gối đầu lên sóng cả, mỉm cười ngọt ngào trong cơn mơ. Gió mát đưa thơ trăng thu khôn cùng, trên tháp quý phi sông Hương An thần thoang thoảng, lẽ ra là một đêm say rất hiếm có. Vậy mà mầm đầu đũa ta lại mất ngủ, do uống nhiều trà quá à hay là uống nhiều cà phê. Cuối cùng ta không thể không thừa nhận, thật ra là do câu nói trước khi bỏ đi của Lục Dụ như kim châm đâm vào trái tim mềm mại của ta. Cô ấy ghét ta, ta bị mỹ nhân ghét, ta thật lòng cảm thấy rất tổn thương. Sau khi lăn lộn lần thứ 99 trên tháp quý phi, rốt cuộc ta quyết định làm nhân dân vùng lên, không muốn làm nô lệ nữa, nhổm người ngồi dậy. Tiểu Giang đậu không ngủ được sao? Đúng lúc này trong phòng vọng ra tiếng đùa cợt trầm thấp. Ta nhìn theo tiếng nói, Chỉ thấy nhị lang thần đang chống khỉu tay tựa hờ trên giường, mắt cong thành vầng trăng non, vô cùng tỉnh táo. Không phải chân quân cũng mất ngủ à? Ta thở dài cảm thắn, hay là chúng ta cùng nhau tâm sự chuyện nhân sinh, bàn về lý tưởng tương lai đi? Ta muốn nhân cơ hội này bàn với hắn chuyện hoa chân tâm. Đến đây, một lúc sau, rốt cuộc nhị lang thần cũng thỏa hiệp mắc ta lại. Ta chạy vội xuống tháp quý phi, nhảy tót lên gối hắn. Tiểu giang đầu. Có một bàn tay ấm áp phủ xuống, vuốt từng sợi lông dài trên người ta, lẽ nào ngươi không có tâm đề phòng giữa nam và nữ sao? Ta lười trả lời, chỉ thoải mái nheo mắt lại, trong miệng khe khẽ nức nở. Đề phòng gì? Tại sao phải đề phòng? Thân là một con cún, được người ta vuốt lông là một loại hưởng thụ sinh lý. Hơn nữa ba mắt trong lòng ta căn bản không phải tiên quân, mà là một con cốc sao có thể đánh đồng với thiên Nga xuất trần thoát tục như ta chứ? Bị hắn sờ, so với sư tỷ đồng môn sờ cũng chẳng có gì khác nhau. Nghĩ vậy, ta rớt khoát gập khối nằm lì trên giường, lỗ tai cũng cục xuống thoải mái. Coi mình là chó thật sao hả? Giọng nhị lang thần đột một phút cao, rất có khí thế mưa gió sắp ập tới. Tên thô tục buồn vui thất thường này, không phải ngươi nói ta biến thành cuốn khá dễ thương sao? Ta vừa nghĩ đã ấm ức tiêu nghỉu mở mắt ra chống bốn cái chân ngắn, đuôi vỉnh lên thật cao chân quân đại nhân đừng tức giận chẳng qua thiểu tiên cảm thấy giường của chân quân rất mềm rất thơm cho nên kìm lòng không nổi thể nghiệm tí thôi mà. Hừ, nhị lang thần ngừa cầm lên cao, lỗ mũi lại bắt đầu phun hơi. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, vô tình trông thấy trên nóc giường là một màn trời nhung tơ cực lớn, nhất thời kinh ngạc tới ngây người. À à à à, điện linh tiêu có là gì đâu? Cùng lắm chỉ là đồ trang trí nghệ thuật thông thường thôi. Tấm màn này mới là tinh hoa sắc xào trong truyền thuyết khiến người ta nghẹt thở. Trên chiếc màn nhung tơ tráng lệ màu mực điểm xuyết chi chít đủ loại châu báu đẳng cấp. Mấy nghìn viên kim cương rắc thành ngân hà uốn lượn kéo dài ngay giữa tấm màn vải. Màu đỏ của sao hỏa, màu vàng của sao thổ, màu lam của sao thiên vương, hơn 10 viên tinh cầu thuần sắc trải rộng trong màn đêm vắng vẻ. Bụi sao mênh mông, sao băng lấp lánh, cảnh tượng thần thánh hệt như ảo mộng, thậm chí có cả vòng xoáy ánh tím chứa đầy ma lực tất cả đều được thể hiện vừa phải thoát tục khó bì. Mỹ lệ tới dúng động lòng người, đủ cho người ta hiểu rằng vẻ đẹp ở ngoài thế gian không phải chỉ là một hạt bụi bé nhỏ tăm tối mà là một vũ trụ bỏ túi hợp thành từ bảo thạch. Cạch xoàng, cằm ta rớt cạch xuống đất bề nát bấy, muốn nhặt lại cũng không đủ. Đẹp không, bên tại vang lên giọng cười hả hê của nhị lang thần. Ta ngẩn ngơ, hoàn toàn mất hết khả năng ngôn ngữ. Hùng vĩ như vậy, khiến lòng người run sợ như vậy, thế giới ngập đầy mị lực không biên giới đó tựa như cái hang đen ngòm hút ta vào sâu bên trong ta cam tâm tình nguyện chết chìm trong bầu trời sao bát ngát mờ ảo, mãi mãi cũng chẳng cần tỉnh lại. Chúng ma chướng rồi sao? Có người vỗ bộc vào lưng ta giật mình bừng tỉnh như cách cả một đời kêu ra tiếng. Không tới nỗi ngốc ra như vậy chứ. Cái mặt cười to đùng của nhị lang thần xuất hiện trước mặt ta, tiểu tiên của phương thảo môn cũng quá mất tiền đồ rồi. Ta còn đang đắm chìm trong bầu trời kim cương không tài nào kiềm chế, ngực phập phồng tim cơ hồ muốn nhảy ra tới nơi. Từ trước tới giờ tiểu tiểu tiên chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy. Cất giọng đứt quãng ta phải thu hết sức lực mới có thể giàn nén được cơn xúc động của mình thật đẹp quá không chân thật. Nụ cười của nhị lang thần nhạt đi cũng tối dần đi. Có lẽ ngoài ta ra, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy bầu trời sao kim cương này." Hắn nghiêng đầu nhìn tấm màn, ánh mắt sâu thẳm, cứ tưởng rằng sẽ không còn ai nhìn thấy nữa. Hắn chợt xoay cổ lại, trừng mắt nhìn ta, không ngờ ngươi lại là nữ nhân đầu tiên bò lên chiếc giường này. Ta cơ hồ nghe thấy tiếng mài răng ken két trong miệng hắn. "À," ta rộng lượng đáp đại một tiếng, thật lòng không nghĩ chuyện này có gì nghiêm trọng nói lại thì ba mắt chỉ quan tâm nam nhân nào bò lên cái giường này đầu tiên thôi, không phải sao? Đúng lúc này tia sáng trắng chợt lóe lên trong mắt nhị lang thần trưởng phong ập tới, ngũ chỉ sơn sắp đè lên đầu ta. Mẹ ơi, ngươi lại muốn đánh ngất ta nữa. Ta hét lên một tiếng, nhanh tay lẽ mắt lăn vào trong giường, đừng hờ tí là lấy bạo lực ra uy hiếp có được không hả? Có lẽ ngũ chỉ sơn bị tiếng hét anh minh thần võ của ta dọa sợ cả buổi trời vẫn không đè xuống. Vì vậy ta vui vẻ bỏ móng ra khỏi mặt lại chợt phát hiện mình vừa lăn vào một vòng ngực ấm áp cường tráng. Trần quân, vóc dáng không thể. Ta dùng móng vuốt gõ gõ cơ ngực to lớn trước mắt bình luận với giọng điệu thưởng thức nghệ thuật đơn thuần. Người ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai mắt nhị lang thần càng lúc càng tối tăm, dường như gom hết mây đen sấm sét trong phạm vi chăm dặm. Ta vội vàng rút móng về. Trần quân nè, ngài có nhiều tiền như vậy, có phải vì ngài rất thích tiền không? Chi bằng dạy cho Tiểu Tiên làm sao để phát tài đi. Hảo hán không ngại thua thiệt trước mắt ta thông minh đánh lạc hướng câu chuyện. Ta không thích tiền, nhị lang thần tức giận lui lại một chút thu bàn tay lại đổi sang làm gối, trên mặt có đôi nét vệ oải khó hiểu. Không thích tiền, ta giật mình còn giật mình hơn lúc nghe hắn nói mình thích thiên thanh nữa tên nhà giàu mới nổi này sao lại không thích tiền chứ. Ta không thích tiền, ta chỉ thích thứ có thể đổi được bằng tiền. Nhị lang thần nhìn màn trời trên đầu, dường như có hơi thất thần, ai lại thích những thứ vô chi vô nghĩa đó chứ. Thứ mà người đời yêu thích, chẳng qua là tâm nguyện có thể dùng tiền để thực hiện. Ta gật đầu tới tấp hiểu rõ cách nhìn này của ba mắt. Những thứ này, ban đầu là thích nhưng cuối cùng lại dần trở thành công cụ. chân quân đại nhân rốt cuộc muốn thứ gì? Ta mê mẩn nhìn lên màn trời lấp lánh. Tại sao ngươi lại siêu tập nhiều kỳ chân dị bảo sinh đẹp thế này? Muốn thứ đẹp nhất tốt nhất, chỉ muốn thứ đẹp nhất tốt nhất tiếc là nhị lang thần không đáp thẳng câu hỏi của ta. Hai mắt hắn trống rỗng, mặt dại ra, rõ ràng đã đắm chìm trong thế giới của mình, suy nghĩ bay lên 9 tầng mây rồi. Đẹp nhất tốt nhất chẳng lẽ muốn nói thiên thanh sao? óc lóe sáng ta lập tức bừng tỉnh. Phải rồi, chính xác là vậy. Nhị lang thần siêu tập nhiều bảo bối như vậy, nhất định là để quyến rũ người đẹp nhất trong lòng hắn. Lắc đầu thở dài ta thật tình cảm thấy đoạn tình yêu ngang trái này không khả quan chút nào. Đó là tình yêu vô vọng. Trong trời đêm lành lạnh bất chợt vang lên một giọng nữ tựa như sao băng lướt qua, nổ tung trên mặt đất bắn lên bụi bạm mịt mù. Ôi chao! ta không khớp nổi cái miệng bất chi bất giác nói toạc ra lời thật lòng rồi vừa dứt lời ta cảm giác cổ họng mình như bị rùi đâm đau nhói hàn khí dày đặc chảy ra khắp lục phủ ngũ tạng lan tràn thần tốc tới mỗi đường kinh mạch cảnh vật trước mắt bỗng nhiên tối tăm toàn bộ đều mờ mịt ngoại trừ một đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn à, ta có quắp tứ chi lan qua lộn lại cuối cùng không chịu đựng được nữa trong khớp hàm cắn chặt bật ra tiếng khóc đây đúng là nỗi đau rút gân lột ra mổ bụng khoe xương Màn xương đen bỗng nhiên tàn đi cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất ta run lẩy bẩy mở hai mắt đẫm lệ ra phát hiện trước mắt là vạt áo màu mực quen thuộc cùng ngón tay ngọc trắng mịn trống lên lồng ngực không biết sao ta đã biến về nguyên hình nhưng lại ở trong một tư thế cực kỳ mờ ám ta và nhị Lang thần ôm nhau kề sát vào cùng một chỗ nhị Lang thần cúi đầu im lặng nhìn ta chằm chằm ánh mắt độc một vẻ mơ màng Ở giữa chán hắn cần một chấm đỏ nho nhỏ tựa như than nóng chưa cháy hết vẫn còn bắn lên lách tách nhấp nháy từng hồi. chương 24, chân Quân Đại Nhân có thể lấy tay ngài ra một chút không? Ta dùng khóe mắt liếc xuống cái trào ưng nổi gồ gân xanh dưới cằm mình, cố trình giọng cho dịu dàng hết mức. Lệch một giây, lệch một giây nữa thôi, chỉ chậm một bước nữa thôi, ta tin cổ của mình thể nào cũng gãy rắc như rau cần. Đôi mắt đen sâu hút của Nhị Lang thần đóng đinh trên mặt ta, sắc mặt dần xua đi mây mù, ánh đỏ trên trán lóe lên như tia lửa cuối cùng trước khi lụi tàn, chìm vào da rồi biến mất. Hắn do dự một lúc thu trào ưng về, rồi lại đặt trên mặt ta, lâu thật lâu không nhúc nhích. Nè nè, còn muốn sở sao? Tiểu tử thối, miểu miểu, là nàng sao? Giọng của hắn cực yếu ớt cứ như phải gắng sức sau khi trải qua một căn bệnh lâu năm mới khỏi ta tức giận, ta phẫn nộ, ta hoàn toàn có lý do để tin tên xấu trai trước mắt đang ăn đậu hũ của ta. nhưng dù biết ta cũng chẳng làm được gì, ta sợ hắn đột nhiên nổi điên lên, ngắt trụi đóa hoa tươi ta đây dâng lên trời. là ta, là ta đây, ta nắm lấy cái chảo ưng không yên phận rửa rộng lừa gạt dụ dỗ, ngăn nó dịch tới chỗ nào đó không nên tới đây là thời khắc quan trọng liên quan tới tính mạng. dù hắn hỏi ta có phải con rùa không, ta cũng phải đáp ừ. miểu miểu miểu miểu nị lang thần nhắm hai mắt lại nỉ non, cảm xúc trên mặt như người câm phải nuốt cả một vốc hoàng liên lớn, muốn nói nhưng không thể nói. Ta ở đây, ta ở đây. Ta với tay vỗ vai hắn, vừa vỗ vừa nghĩ có phải tên này đổi qua thích mèo hay không, sao cứ kêu meo meo meo meo, meo hoài thế. Miều miều, miều miều. Nhị lang thần vẫn miệt mài học tiếng mèo kêu, nét mặt càng lúc càng thống khổ, ngay cả gân xanh trên trán cùng nổi lên dần dật. Ta ta bàn tay hắn xoa tiếp trên má ta. Giữa tóc mai rơi xuống giọt mồ hôi li ti trượt vào làn da màu đồng. Ngươi sao vậy, nhớ ra chuyện gì à? Ta tốt tính chờ hắn tự khai chuyện xấu. Ngươi không phải nàng, trong tích tắc nhị lang thần đột nhiên mở bừng hai mắt con người đen kỳ chiếu lên người ta hệt như đèn pha cứ như muốn thiêu ra hai cái lỗ. Ngươi là giang đậu hồng. Hắn cười phá lên cười đến nỗi ta dựng tóc gáy. Ngươi là giang đậu hồng của phương thảo môn. Hắn nhíu mày lặp lại một lần nữa. Ta bị biến hóa bất thình lình này của hắn hù tới suýt đứng tim, lật đật rụt tay lại vòng qua vai mình toàn thân nằm trong trạng thái phòng ngự tối cao. Người thật bản lĩnh phá được cả nạn thân chú của ta. Nhị lang thần lạnh mặt rút tay về trong ánh mắt không còn chút khói mù trong vắt như chiếc hương không vương một hạt bụi. Nạn thân chú, đó chính là chú thuật cực cao cấp có thể dựa vào tâm nguyện của chủ nhân để biến người khác thành bất cứ hình dáng gì. Có lẽ nhị lang thần biến ta thành chó giữ nhà chính là dùng loại chú này. Tiền giáng từng nói, nếu nạn thân chú không có sự đồng ý của người thi chú thì muốn phá giải chỉ có cách giết người thi chú, hoặc là khiến người thi chú rơi vào điên giải. Rõ ràng nhị lang thần không chết vậy chẳng lẽ là ta khiến hắn rơi vào điên giải sao? Lẽ nào vì cái câu tình yêu vô vọng đó à? Nghĩ đến đây ta bất giác nổi ra gà chấp niệm của tên ba mắt này sâu tới vậy sao? Mới mít lòng một câu đã mờ thiên nhãn phóng tia laser lung tung kẻ thích lạm sát người vô tội thế này, không thích cũng đúng lắm. Không sai, Tiểu Tiên chính là giang đậu hồng của Phương Thảo Môn. Hít sâu một hơi, ta nghiêm túc tỏ rõ thân phận và lập trường với nhị lang thần cũng là đồng minh hợp tác chiến lược sau này của chân quân. Ta cố ý ưỡn cao bụng thể hiện bản thân là một cái cây tiền vô cùng vĩ đại thầm nghĩ chẳng phải ngươi thích kiếm tiền sao. Nhất định là không nỡ giết chết ta đâu. Quả nhiên, nhị lang thần nhếch mép mỉm cười. Người nói hoa chân tâm của yêu giới à, cũng được ngày mai hái vài đóa đem tới cho ta xem thử. Hắn vất tay một cái thần sắc lãnh đạm hơi lộ vẻ ủy oài, nếu giải chú rồi thì tiên tử không tiện qua đêm trong điện linh tiêu, về nghỉ ngơi trước đi. Ta như được đại xá, ba chân bốn cẳng nhảy phốc xuống giường, chạy ào ra. Lúc đẩy cửa phòng ra ta thấp thoáng trông thấy ở khúc quanh âm u phất phơ một góc áo màu xanh biếc ý lạnh bức người. Nhìn lén sao, quả nhiên ái tình là vùng đất màu mỡ dễ sinh ra biến thái nhất ta dùng mình cắm đầu chạy đi như bỏ trốn. Bóng đêm ngoài phòng lập lờ hơi sương, sao bắt đầu treo cao trên đầu, vẫn là một đêm dài đằng đắng. Ta bước đi thập tĩnh bước chân chơi vơi tâm trạng bất an. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, như điểm báo trước sắp xảy ra chuyện gì lớn lắm, khiến ta thấy rờn rợn trong lòng. Vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, gian nan lắm mới về tới cổng thiên cốc đến đây ta lại dại ra. Một bóng xanh nhạt đang đứng lặng trong màn xương mênh mông, dáng người cao giáo chiếc cầu cao dài trông như một bức tranh thủy mặc phát họa khoan thai trên giấy lớn nếu như không nhìn mặt thì hắn thật sự hoàn hảo không có tí khuyết điểm nào. Thánh, thánh quân, ta hơi nghi mình đang nằm mơ, mơ thấy ác mộng vì hễ giấc mơ nào có hắn thì đều không tốt lành gì. Người đó đột nhiên quay lại nhìn ta ánh mắt sáng rực như sao. Người đi đâu, hắn không cần dùng nhiều sức đã tóm được tay ta, nắm chặt cao mày, vẻ mặt kiềm chế. Cổ tay đau tới thấu xương ta cảm thấy cả cánh tay mình như sắp bị bẻ gãy tới nơi, lòng thở than quả nhiên là ác mộng, mới thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hổ. Có lẽ thấy mặt ta lộ vẻ hung dữ nên thiên thanh đã giảm lực lại có điều ngón tay vẫn khóa trên mạch môn của ta không rời nửa phần. Người đi đâu? Hắn không buông tha, lên giọng hỏi lại lần nữa. Tiên tử ngủ không được nên ra ngoài giải sầu, không ngờ lại lạc đường. Ta khúm núm rũ mi mắt có đánh chết cũng không dám nói mình vừa nhảy từ trên giường của nhị lang thần xuống. Còn dám học nói dối. Bên tai chợt đâm vào một tiếng cười nhạt cơn đau bốt tê dại ập tới lần nữa. Ta ở đây đợi suốt một ngày, người căn bản không ở trong cốc. Dưới ánh trăng vẳng vặc lạnh lùng, mặt thiên thanh trắng bạch như giấy thanh ấn giữa mi tâm như ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện dáng vẻ trông hệt như ác quỷ đòi mạng, không chịu tới thương nam chăn thú, cũng không muốn ở trong môn tu luyện nói. Rốt cuộc ngươi đi đâu? Ta giật bắn, ngước mắt quan sát hắn. Trên tóc hắn điểm đầy sương lạnh, chỉ hơi động một tí sẽ trượt theo ngọn tóc nhỏ xuống chắc là đã đợi lâu lắm rồi. Ta vốn thấy mặt mũi hắn khó ưa, nhưng bây giờ lại thấy mềm lòng, dùng một bàn tay khắc nắm ống tay áo, phải nhẹ lên đầu vai gầy rộng của hắn. Thánh quân ta rồi sẽ quay lại, ngoài phòng rất lạnh, sao ngài không biết vào nhà chờ? Nào ngờ người đang tức giận trước mặt vừa nghe thấy câu này, cơ thể như chúng phải viên đạn bạc bất ngờ run bắn lên. Ngươi, thiên thanh cúi đầu nhìn ta trong mắt là sự nặng chịu mênh mông vô tận, khó lòng lý giải, sắc mặt còn yếu ớt hơn trước đôi phần, trao đảo như sắp ngã. Thánh quân, ngài giá nào cũng đừng mắng ta. Ta vừa thấy có cơ cứu vãn, nhanh chóng thả mềm giọng xin tha ác mộng đêm hôm trước thật sự quá đáng sợ, làm tiểu tiên cả ngày thần hồn điên đảo, nên mới ra ngoài giải sầu ai rè lại lại lạc đường Như biết ta đang nói dối, ánh mắt thiên thanh càng tối hơn, ngón tay vẫn không xê dịch nửa ly. Thánh quân, ta hết cách đành tung ra đòn sát thủ Tiểu Tiên không tới thương Nam, là vì mơ thấy mình bị chém đầu trước cửa Nam Thiên Tiểu Tiên sợ. Thượng phương bảo kiếm đã xuất chiêu, bảo đảm gặp thần sát thần gặp Phật chém Phật đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không cần tốn nhiều sức đã khiến kẻ địch buông vũ khí đầu hàng. Quả nhiên thiên thanh hất phăng tay ta ra. Ta lập tức thở vào một hơi thoát nạn, nghĩ bụng quả nhiên là bóp chúng điểm yếu rồi. Nhưng mà ngay giây tiếp theo tay hắn đã vòng qua lưng ta. Ờ, diễn biến này hình như hơi sai. Chưa đợi ta phản ứng lại, cả cơ thể đã bị ấn vào một lồng ngực ấm áp. Không cần nhớ, không cần nhớ. Tài áo rộng thùng thình xoa lên mắt trên đầu vọng xuống chất giọng khàn đặc nặng như bàn thạch. Ta muốn dẫy dụa, ta muốn nôn mửa, ta không cam lòng bị một tên xấu xí sỗ sàng. Nhưng bây giờ có cho ta mượn một vạn lá gan, ta cũng không dám thể hiện bất cứ phán khẳng nào với thánh quân thương nam vĩ đại, chỉ còn nước cố hết sức đánh lạc hướng bản thân thôi. Đánh lạc hướng kiểu gì đây? Đánh lạc hướng kiểu nào mới có thể khiến đầu óc thanh thản đây? Suy nghĩ một chút ta quyết định dựa vào lòng thiên thanh đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu khi đếm tới con cừu thứ 189, bỗng nhiên có một vật thể lạnh lẽo như ngọc từ trên trời giáng xuống, dán lên gỏ má tái nhợt của ta. Ờ, ta cảm giác vật thể kia dừng lại trên gò má ta một lúc, sau đó lần lượt lướt qua trán, đuôi lông mày, khóe mắt cuối cùng lặng lẽ dừng lại ở giữa môi. Đầu nhi, chỉ nghe thiên thanh gọi một tiếng trầm thấp rồi dùng vật thể lạnh lẽo đó nâng cầm ta lên kéo người ta áp sát tới. Ta ngơ ngác nhìn mặt hắn càng lúc càng gần, ngũ quan cũng càng lúc càng rõ, càng lúc càng lớn sống mũi cao thẳng, lông mi thật dài, lông mày vót cao như núi xa, bờ môi góc cạnh rõ ràng. À à à à, bồ đề lão tổ ơi con sắp bị tên xấu nhất tam giới khinh bạc quả là vô cùng nhục nhã. Hộp, trong cơn phẫn uất ta cảm giác rõ ràng có thứ gì đó vừa trao ra khỏi miệng. Đậu nhi, mặt thiên thanh kinh hoàng, nhìn ta luống cuống. Ta lao miệng, bất ngờ nhìn thấy bàn tay mình đỏ ao mẹ ơi, ước tới mức công tâm, hộp máu. Bì thương nhắm hai mắt lại, trong lòng ta tràn đầy bi tráng của anh hùng lúc hy sinh không ngờ mầm đậu đũa ta anh minh một đời. Hồ đồ một giây, suýt chút nữa đã bị tên xấu trai tuyệt thế cướp mất nụ hôn đầu. Ta không cam lòng, ta hận. Ta muốn lấy cái chết để tỏ lòng trong sạch ta muốn bảo vệ sự trong trắng của mình ta muốn quyết trí vùng lên. Tế làm ca ca, giang đậu xin lỗi chàng, có lẽ ta phải đi trước một bước rồi. hắc vô thường ca ca chờ ta tới minh giới, nhất định sẽ tới thăm huynh. Chưa đợi ta biểu đạt hết nỗi lòng thầm kín tầm nhìn đột nhiên bị một góc trăng trắng thu hút mắt. Hóa ra thiên thanh đã lôi ra một chiếc khăn tay từ lúc nào chẳng hay, đang nhẹ nhàng lau khóe miệng cho ta. Băng cơ ngọc cốt mềm mại thơm ngát chạm lên da như mưa xuân im lìm hòa tan vạn vật trên đó còn theo một đóa hoa mai bé nhỏ không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc khăn tay dệt thư thuyết đầu mùa trong truyền thuyết. Chuyện kể rằng vào lập đông hàng năm, lấy trận tuyết đầu tiên trên núi ngọc mạch của thiên đình quay tơ, lấy nước giao trì của Tây Vương mẫu nhộm màu, sau đó ngâm 33 ngày trong hàn đàm ngàn năm, sau tất cả mới có thể dệt ra được một chiếc khăn tay nho nhỏ. Phương thức này cần linh lực cực cao thủ pháp cực nhanh, dù là hoàng đạo bà cũng không theo kịp. Đáng tiếc người làm khăn này mất sớm từ thừa tráng niên không ai nối nghiệp, từ đó khăn tuyết trở thành vật độc nhất có một không hai trong tam giới. Ta từng thấy tranh của nó ở chỗ phương chủ mấy lần, lần nào cũng thèm nhỏ rãi, cứ tưởng rằng cả đời cũng không có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay lại bị thiên thanh dắt bên người. Ánh mắt khóa dịt lên chiếc khăn tới thở cũng không dám thở mạnh hơi nào ta sợ chỉ chớp mắt một cái nó đã biến mất tâm. Người thích cái này sao? Thiên thanh dừng tay lại, ừ, ta thò tay ra cướp lấy cái khăn kề mũi vào hít sâu một hơi thơm quá, thơm quá, còn thơm hơn cả mùi trên người phương chủ nữa, thật đẹp. Thật sự rất đẹp ngươi thích sao, vậy tặng cho người đấy. Thiên thanh thua tay về, đứng yên một bên. Ta lập tức quá khích giang tay ôm chầm lấy hắn, thánh quân tốt nhất. Thiên thanh mỉm cười, không đáp lại. Ta mở chiếc khăn tuyết ra phủ lên má, ngẩng đầu hướng lên bầu trời, hít vào một hơi sâu thật sâu. Mùi thơm lành lạnh tươi mát phả vào mặt rót vào thất hiếu, bỏ lan vào tâm phế, khiến lỗ chân lông từ đầu tới chân đều giãn nở có một loại khoan khoái khó tả mơn trớn khắp người. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá ta thấy mình sung sướng tới phát ngất. Trong lúc mơ màng, dường như có một vật mềm mềm rơi lên môi ta qua lớp khăn lụa chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Ta chỉ suy nghĩ một chút, sau đó quyết định làm lơ nó. chương 25, Liều luyến lấy chiếc khăn tuyết xuống tâm trạng ta cực tốt dịu dàng ngoảnh đầu qua thánh quân hay là theo ta vào nhà ngồi nghỉ chút nhé. Ta tội nghiệp hắn chịu nổi khổ hứng gió đêm, nên quyết định ban phát lòng nhân từ, hoàn toàn không so đo hành vi quái dị thiếu chừng mực vừa rồi của hắn có phải muốn cợt nhà hay không? Có phải có ý nghĩ không an phận với vẻ ngoài động lòng người, xuất trần thoát tục của ta hay không? Chật thôi vậy, nếu hắn đã tặng cho ta một thứ quý giá vạn năm khó gặp thì bị hắn sờ một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Buồn nôn á, nhịn thành quen rồi ta cũng lời nghĩ ngợi, giang đậu ta chính là một người rộng lượng cởi mở khó ai vượt qua trong tam giới như thế đấy. thiên thanh nhìn ta trầm mặt rõ ràng đứng rất gần, nhưng trong mắt hắn lại răng đầy sương mù của núi non trùng điệp như thể cách mấy đời bãi bể nương dâu. Lúc này đêm đã khuya ta và ngươi ở trong cốc một mình, chẳng lẽ giang đậu tiên tử không biết cái gì gọi là tình ngay lý gian sao. Khi lên tiếng lần nữa, giọng của hắn đã trở lại với vẻ lạnh lùng xưa cũ. À, phải, ta giật mình ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời to tròn vành vạnh quả nhiên là đêm tối gió to. Nhớ lại mới đây thôi, nhị lang thần cũng cảm giảm ta không có tâm phòng bị nam nữ, bây giờ thiên thanh cũng nói y chang thế, xem ra đúng là ta hơi thiếu sót thật rồi. Do đó ta ôm theo ái náy vái chào thiên thanh thật sâu, nói với giọng muôn phần kính cẩn, thánh quân, đường về thương nam ở hướng đông, hoan nghênh ngài lần sau hạ cố đến chơi hàn xá, trước khi tới ngài hãy phát một thiếp mời, để tiểu tiên trai dưới ba ngày, tắm rửa thay y phục cung nghênh hậu giá. dứt lời bèn nhét khăn tuyết vào trong lòng, cười tít mắt đi tới trước đời này ta không cho phép ai nhúng chảm nó nữa. Chậm đã, vừa mới vượt qua cái bóng xanh kia thì lại bị kêu rừng. Dừng chân lại ta kinh ngạc ngoái đầu nhìn thiên thanh thấy sắc mặt hắn tối tăm, môi mím chặt như đang cố sức đè nén thứ gì. Thánh quân có phải ngài không tìm được đâu là hướng đông không? Ta bừng tỉnh thân thiện giải mở khó khăn cho hắn, hướng đông chính là ra khỏi cửa quẹo trái trên bắc dưới nam, trái tây phải đông. Trước đây ta cũng không biết đâu, may mà có thiền dáng giải thích cho. Chân mày thiên thanh càng xoắn chặt hơn, lồng ngực hơi phập phồng, cổ học phát ra tiếng ực. Ta kinh ngạc nhìn hắn, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô cũng vô thức nuốt nước miếng theo. Ta có hơi chóng đầu, sợ là cả ngày hôm nay đứng canh trước miệng cốc nên nhiễm phong hàn. Thật lâu sau, giọng thiên thanh mới vẳng tới theo gió, chẳng hiểu sao lại có vẻ buồn buồn. Thánh quân có bị nặng lắm không? Ta vừa hoảng vừa sợ trước giờ bệnh phong hàn ta chỉ mới thấy trong tiểu thuyết của loài người, chứ chưa nghe nói thần tiên cũng mắc chứng bệnh này, chẳng lẽ ta lại gây ra tai họa gì sao? khụ khụ. Thiên thanh không đáp lời ta chỉ lấy nắm tay che miệng, ho khan một tiếng. Trái tim mềm mại của ta thoát cái nhảy thoát lên cổ họng bồ đề lão tổ ơi, sống tròn 500 tuổi, tới tận bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói thánh quân thương nam bị bệnh lần nào. Vậy mà vậy mà bây giờ hắn lại bị ho. Thánh quân, ngài đau ở đâu? Khó chịu ở đâu? Có muốn ta xoa cho ngài bớt đau không? Ta hốt hoảng, bổ nhào qua dìu thiên thanh đứng vững, con người như thủy tinh đảo tròn từ trên xuống dưới người hắn. Thiên thanh rũ mí mắt xuống, không nói không rằng, mang tay ửng lên màu đỏ như son. Ta sở triệu chứng này là do nhiệt độc xâm nhập bèn đưa tay vỗ tới thấp thánh quân, chỗ này của ngài đỏ quá. Có phải bị chúng độc không vậy? khụ khụ. thiên thanh ho xù sụ thêm hai tiếng nữa, lúc này mới khàn khàn nói. Người dìu ta đi tìm nơi nghỉ ngơi một lát ta muốn vận công bức hàn độc ra. Ta nhận được chỉ thị tối cao của lãnh đạo, nào còn để tâm tới khoảng cách nam nữ tỉnh ngay lý gian gì nữa, vội vàng dìu thiên thanh vào trong cái ổ nhỏ của mình. Chấm, Thánh quân, mời ngài ngồi. Ta vỗ vỗ cái đệm bông trên ghế bắt tiên cười cười kéo ghế tới trước mặt thiên thanh. Thiên thanh liếc nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi, hoàn toàn không có ý muốn ngồi xuống. Ta rất ức chế ta biết hắn chê cái ghế này chưa đủ cao quý, chê cơ sở vật chất trong căn phòng này chưa đủ trang nhã, nhưng chẳng phải đại gia muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ sao. Không lẽ còn muốn ta đổi hết đồ dùng thành mới tinh cho ngươi à? Khụ khụ, thiên thanh lại khụ thêm mấy tiếng, hắn đứng ngạo nghễ dưới ánh trăng, lưng đỉnh đặc trông như một con hạc thanh khiết cao quý. Thánh quân, ngài đi theo ta, hùng hăng cắn răng ta kéo tay áo thiên thanh bước vào phòng ngủ cố sức đẩy cửa phòng ra cửa kêu lên kèn kẹt rồi mở rộng ra phơi bày căn phòng đậm chất đậu đũa đỏ. Thánh quân ở đây là chăn màn gối nệm tốt nhất của tiểu thiên ta rũ chăn nệm bằng tơ lụa trên giường ra rồi kê thêm vài chiếc gối tựa vừa to vừa mềm. Toàn bộ vải vóc trong căn phòng này đều do giang đậu hồng tiên từ đây tự tay dệt ra, tự nhuộm chế tự cắt may, dùng hầu hết toàn bộ thời gian rảnh cặm cụi từng đường kim mũi chỉ để may chúng thành các loại đồ dệt gối đầu, đệm tựa khăn trải giường. Màn tre từ không tới có từ ít tới nhiều tốn tròn 500 năm của ta. Chưa một ai có thể chạm vào những thứ này, ta tuyệt đối không cho phép bởi vì đồ mà giang đậu ta may không phải hạng soàng, mà là tâm huyết và nghệ thuật. Thánh quân, ngài có muốn nằm lên thử không? Ta quay người nhìn về phía thiên thanh, lào đảo muốn ngã, lã trả trực khóc. Nghĩ tới những món bảo bối này sắp bị tên xấu trai tuyệt thế nằm lên, trong lòng ta xót xa tận cùng làm một tiên tử có khí phách ta thật lòng khó thể chấp nhận nổi hiện thực có một đống bùn rán lên cái giường cưng của mình. Như hiểu thấu được nỗi khổ tâm của ta thiên thanh trầm mặc chốc lát rồi nói, không cần, sao ta có thể chiếm giường của ngươi được. Nói rồi quay lưng về lại căn phòng khách nhỏ đơn sơ. Cửa sổ ở phòng ngoài chưa đóng kín, gió đêm quá lớn, thổi tay áo hắn bay bay, thân hình càng thoát ra vẻ gầy yếu. Khụ khụ, hắn lại ho khan hai tiếng. Thánh quân, ta ma xôi quỷ khiến thế nào lại gọi giật hắn lại. Hắn ngoái đầu nhìn ta, dưới ánh sáng chập trọng, đường nét bên sườn mặt ánh lên như điêu khắc. Chúng sinh đều bình đẳng, chúng ta không thể nào kỳ thị người xấu xí. Ta mặc niệm trong lòng câu này, dằn nén tất cả ấm ức và không cam, sau đó giang cánh tay thân ái ra với hắn. Thánh quân một ngày chưa khỏi bệnh, Tiểu Tiên sẽ một ngày không thể ngủ yên, xin Thánh quân chịu thiệt thòi qua đây nghỉ tạm đi. Thiên thanh trần trừ một lúc rồi thật sự xoay người vòng lại, ngồi thẳng lên chiếc giường khắc hoa mảnh mai của ta. Kéo kẹt, chiếc giường cưng của ta kêu lên kháng nghị thật đáng thương biết bao. Thánh quân, ngài lạnh không? Ta nhớ lại cách chị phong hàn trong tiểu thuyết của loài người, bèn vén chăn đắp từng lớp một lên người thiên thanh. Thiên thanh không trả lời, chỉ tựa người lên đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta không chắc hắn có thấy dễ chịu hay chưa thấp thỏm đứng canh bên giường, chờ sai bảo bất cứ lúc nào. Đau đầu. Thiên thanh đột nhiên rên khẽ một tiếng, giữa đôi mày nặn ra một sảnh sâu. Ta lập tức đặt tay lên chán hắn quả nhiên cảm giác được nhiệt độ bỏng rát. Chẳng phải trong tiểu thuyết nói triệu chứng sốt cao sao? Trong những cuốn tiểu thuyết đó nói rằng có rất nhiều người sẽ chết trong trạng thái sốt cao, bệnh này có thể nói là nguy hiểm khó lường, lẽ nào thủ tịch ZODFIVE sẽ xảy ra chuyện ngay tại nhà ta sao? Vậy ta còn không bị tập đoàn hâm mộ hắn chém chết tan xác sao? Ta cuống cuồng, nhớ tới chiếc khăn tuyết có tác dụng kỳ diệu giúp chấn tĩnh quyết định móc nó ra, niệm một bí quyết rồi khẩn cấp đắp lên đầu thiên thanh. Mắt nhìn hơi nước bốc lên trong không khí, sau khi chiếc khăn tuyết hơi đổi từ màu trắng tinh sang màu cho ảm đàm, rốt cuộc nhiệt độ trên trán thiên thanh cũng thấp xuống. Ta thở vào một hơi, rồi lại thở dài một hơi não nuột. Khăn tuyết này bị tiên hỏa của thánh quân đốt nóng, sợ là cần tới nước hàn đàm ngàn năm để bảo dưỡng lại rồi. Không biết có thể lấy lại vẻ đẹp ban đầu hay không đây. Ta sót của tới nỗi gan cũng run run. Đang ấm ức chề môi thì thấy thiên thanh đã tỉnh lại từ lúc nào không hay. Mở to đôi mắt thâm túy nhìn ta trầm ngâm. Thánh quân, ngài tỉnh rồi à. Ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười. Thể hiện bản thân vui mừng khôn xiết vì thấy lãnh đạo khỏe lại. Chiếc khăn này thiên thanh lấy chiếc khăn tuyết xuống. Cúi đầu quan sát kỹ thần sắc khó suy ra được điều gì. Cháy hư rồi coi như ta méo miệng, nén nước mắt đang ẩn ẩn trong hốc mắt cố không bật khóc tiểu thiên tuyệt đối sẽ không yêu cầu thánh quân bồi bồi thường. Ăn năn vì không nên chọc vào vị tôn đại Phật này, ta khó cầm lòng nổi, lập tức có một dịch thể ươn ướt lăn tách xuống chăn trải giường, nhuộm ra một đóa hoa mai đỏ sậm. Thiên thanh thấy bộ dạng ta như vậy, nét mặt hình như không đành lòng. Ta cục đầu nhìn chiếc khăn tuyết mới đó đã hóa thành sám vàng, nước mắt lại trào ra như mưa to tầm tã, rơi xuống ào, ào. Hôm nay ngươi để ta ngủ chung trên giường của ngươi." Thiên Thanh bỗng nhiên quay mặt đi, giọng yếu ớt. "Ừ, ta quẹt nước mắt lung tung, nghĩ bụng chờ ngươi vừa đi ta sẽ tức tốc giặt sạch bóng chăn đệm, sau đó đưa qua chỗ phương chủ để thì ấy ngủ mấy đêm tiêu độc sông hương sạch sẽ. Chiếc khăn ngươi quý nhất, không nỡ cho ai chạm vào cũng lấy ra cho ta dùng." Giọng hắn thấp đi đôi chút, lông mi dài khép lại che đậy tất cả rối rắm. "Ừ, Ta không biết hắn muốn nói cái gì, không hiểu sao hắn lại cố sức tránh ánh mắt của ta. Như biết ta đang nghĩ gì thiên thanh chợt xoay người lại, ngẩn đầu nhìn thẳng vào ta, hai mắt sáng rực như ban ngày. Đậu nhi tâm tư của người bàn tay hắn đang nắm tay ta đốt lên nóng bỏng, hệt như một chiếc bàn ủi ủi bỏng người ta biết. Không thể nào thiên thanh biết tâm tư của ta, ta nhất thời hoa dung thất sắc. Lẽ nào bưng bít trăm đường đồ kiểu vẫn bị hắn nhìn thấy bức tranh trong nhà xí sao lẽ nào hắn đã biết trong lòng ta trai xấu xếp hạng quán quân tam giới chính là hắn sao? Thánh quân, ngài hãy nghe ta nói. Một đòn sấm sét bồ thẳng xuống đầu tay chân ta bùn rùn tháo mồ hôi lạnh toàn thân quyến quáng cầm ngược lại tay thiên thanh phân trần toàn bộ đều có lý do ta thật sự không cố ý mạo phạm ngài đâu. Nhưng thiên thanh lại lấy tay chặn đứng một chàng thao thao bất tuyệt bên dưới của ta. Ta biết ta biết tất cả. Giọng của hắn mệt mỏi, phiền muộn còn mang theo tia phức tạp khó nói rõ. Ta dùng rằng muốn nói tiếp lại bị thiên thanh ấn chặt vào lòng, dường như muốn khảm vào tận xương tùy ôm xiết tới không còn kẽ hở. Ta sẽ không truy cứu. Hắn dùng cảm xoa xoa đỉnh đầu ta, từng ly từng tí, nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, vốn dĩ không mạo phạm vì sao phải truy cứu. Được rồi, được rồi. Ờ, hắn không truy cứu. Hắn không trách ta chê hắn xấu. Ta mừng tới nỗi quên cả phản kháng. Vui vẻ khắp khởi nằm ngoan trong ngực hắn, nghĩ bụng, hì hì, ngoài một thanh thượng phương bảo kiếm ra ta lại tìm được một bộ hoàng mã quái. Càng nghĩ càng phấn khởi, càng nghĩ càng thích chí ta rớt khoát lấy tay che miệng cười trộm. Thiên thanh thấy mặt mày ta cong cong, cũng không dằn được cong khóe miệng theo. Đêm nay đi đâu ta cũng không truy cứu nữa. Chỉ nghe hắn thở dài một hơi thật thấp, dường như có hơi tức giận cũng như thể không biết làm sao, sau này không được bướng bỉnh như vậy nữa, chưa báo một tiếng đã tự tiện ra khỏi cốc đi chơi. Lời lẽ tuy có ý trách móc nhưng giọng điệu lại hết sức dịu dàng. Báo cáo, ta có hơi lơ ngơ, trong phương thảo môn chưa từng quy định ra ngoài phải báo cáo, ở đây cũng đâu phải học viện quân đội gì đâu. Sau này mỗi ngày phải dẫn pháp lang đến thương nam chăn thả đúng giờ, không được đào ngũ trốn việc nữa. Hắn kể lên chán ta, mỗi chữ nói ra, hơi thở ấm áp lại thổi tới, làm ra đầu ta ngứa ngáy tê dại, ngày nào ta cũng sẽ chuẩn bị mật hoa linh tiêu ngon nhất để chờ ngươi. Hả? Ta bị hù cho giật thoát kêu to ai oán, thánh quân tha mạng ta không muốn đi ngang qua cửa nam thiên đâu. Ta sợ, ánh mắt thiên thanh thoát cái tối sầm, sau đó lấy lại trong sáng ngay lập tức. Đừng sợ, sau này ngày nào ta cũng sẽ chờ trước cửa nam thiên, đích thân đón ngươi tới thương nam. Trên mặt hắn là vẻ kiên định tuyệt đối, hoàn toàn không cho ai cơ hội phản bác hay khước từ. chương 26, sớm hôm sau thức dậy, ta vẫn đang nằm trên ngực thiên thanh tay bị hắn siết thật chặt. Tối qua chẳng biết hắn phát bệnh thần kinh gì, khăng khăng nói không khử được hàn độc thân thể z phải tựa vào ta mới ấm được một ít. Ta nể tình hắn không tính toán chuyện ta dùng tranh của hắn để chấn yêu trừ ta, nên buộc lòng phải cắn răng chiều ý hắn. Ta xin thề, hôm nay nhất định phải đến chỗ thái tượng lão quân mua ngay cái lò sưởi có tam vị chân hỏa đốt nóng, đừng nói phong hàn trần gian, không chừng tới hầm băng còn có thể nướng chảy. Ta muốn rút tay khỏi tay thiên thanh, ai ngờ vừa nhích khẽ đã đánh thức hắn ngươi tỉnh rồi à, hắn nhìn ta ánh mắt còn hơi mê mang, miệng lại cười sáng lạng hệt như mặt trời mới mọc. Ừ, ta nhìn hắn cảnh giác chẳng biết chuyện gì có thể khiến hắn vui tới nỗi này. Hắn thấy ta chừng mắt nhìn hắn trong chọc thì thấp giọng cười, đưa tay xoa gò má ta, vuốt ve nhẹ nhẹ ngủ ngon không? Ta định nói ngủ không ngon, khổ nỗi hôm qua ta bị một luồng linh khí mạnh mẽ ấm áp vờn quanh, muốn ngủ mất ngon cũng không được đành phải tiếp nối gật đầu, ngon. Thiên Thanh không nói thêm gì nữa chỉ tiếp tục cười đoan trang với ta cứ như ta là miếng bánh ngon lành, hắn đang muốn cấp tốc muốn sạch một hơi. Tối qua Thánh Quân ngủ ngon không? Ta sợ bị hắn cắn nên nhanh mồm phá vỡ yên tĩnh. Ngon, nụ cười trên mặt Thiên Thanh lại đậm nét thêm, làm sao đậu nhi biết muốn đẩy lùi phong hàn phải đắp khăn tuyết. Là đọc thấy trong tiểu thuyết, được khen thưởng làm ta cô cùng phổng mũi, lập tức dung đùi đắc ý khoe khoang, trong tiểu thuyết của người phàm có rất nhiều thứ thú vị. Đúng vậy sao, tiên thanh vén lọn tóc bên má ta ra sau tay, vẻ mặt ôn hòa, hay là sau này đậu nhi đến thương nam, đọc cho ta nghe một chút nhé. Ta vừa nghe có thể chay lười quang minh chính đại, lập tức hớn hở nhảy cẫng lên, cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa nhắc tới chuyện này, ta chợt nhớ tới cuốn tiểu thuyết lấy từ chỗ tiên quần áo xám, nhanh nhỏ móc ra từ trong tay áo. Thánh quân, ngài sửa sang lại quần áo đi, ta đi đọc thử quyển sách này. Đến cùng là cốt chuyện gì lại khiến tiên quân áo sám thở than như vậy chứ? Ta chạy đến bên cửa sổ nơi có ánh mặt trời, gấp rút lật xem. Thiên thanh thấy ta tung tăng vui vẻ thì cười cười không nói nữa, ngồi dậy nạp thức tĩnh tỏa. Bầu không khí trong phòng nhất thời chìm vào ấm áp hài hòa, ngay cả sông băng trên đỉnh Côn Luân cũng có thể bị loại bình lặng ấm áp này làm tan chảy. Quyền tiểu thuyết mà tiên quân áo sám thích tới nỗi không nỡ bỏ xuống có tên là phi hồ ngoại chuyện ta lướt sơ qua nội dung. Thì ra là chuyện kể về một đại hiệp mới bước chân vào giang hồ bên trong còn sen thêm chút tình tiết yêu đương. Chả có gì đặc biệt ta chẹp miệng, tiện tay lật lật chợt thấy một trang được đánh dấu bằng đường kẻ đỏ, trên đó viết một bài tình ca lộ liễu trần trụi, hoàn toàn không có lấy một chút phong nhã hàm súc nào. Không ngờ tiên quần áo sám lại có sở thích đặc biệt như vậy, ta nhịn không nổi bật cười khúc khích. Có gì buồn cười sao? Thiên thanh nghe động tĩnh bèn ngước mắt nhìn ta từ khóe mắt tới đôi mày đều ướp đầy gió xuân. Thánh quân, để ta đọc cho ngài nghe nhé. Ta nín cười, đặt trang sách dưới ánh mặt trời rực rỡ, dáng hết sức mô phỏng lại giọng yểu điệu của tiểu cô nương. Tiểu muội từ chờ tình lang, tấm lòng chờ đợi chứa chan ân tình. Chàng ơi, chớ phụ cô mình, gặp nhau hãy giữ ân tình cho nhau. Rủi mai nước chảy xuôi cầu, tấm lòng canh cánh, nỗi sầu khôn khuây. dứt lời bèn đắc ý liếc qua thiên thanh, thiên thanh thấy ta nhìn hắn thì mỉm cười đáp lại. Lòng ta càng được đà nhảy nhót, đọc tiếp một đoạn được đánh dấu bằng đường kẻ đỏ. Giọng trầm khàn, như khóc như than, chuyện đã cách bao năm, giờ đây là ai hát? Trần gian có tình si, hận này liên quan gì phong nguyệt? Hồ phỉ cầm đao trong tay thật lâu trên phong nhận phản chiếu hào quang ngũ sắc chẳng biết từ khi nào, đã loan ra hai giọt nước đọng ngửa đầu nhìn về phía chân trời đen đúa, cặp mắt to sáng rực như sao băng, rõ ràng Trình Linh Tố đã nằm lặng im trong bóng tối, nhưng như cảm giác được ánh trăng của nhân gian, trong mắt dâng lên màn mưa bụi mênh mông, hàng mi dài từ từ khép lại, mà hai hàng thanh lệ đã rơi lã trã. Tâm trạng phấn chấn của ta dần ảm đàm lại. Sao lại viết đoạn này buồn đến vậy chứ? Hồ phỉ và Trình Linh Tố. Không nghĩ cũng biết đây là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng tại sao hồ phỉ phải rơi lệ lã trã? Ta thấy đoạn này đúng là khó nghĩ. Sau đó còn một đoạn đánh dấu nữa, cũng là một vạch đỏ ao dữ tợn, hệt như vết thương năm xưa bị nứt ra, vết máu dây loang lổ, nhìn mà giật mình. Ta bất giác nâng sách lên thật cao, hướng về ánh nắng mặt trời, giọng vừa nhẹ vừa nhanh, đọc lên một câu được vạch bằng màu mực đậm. Khi nàng còn sống, ta không đối xử tốt với nàng, ngày ngày khắc khỏi nhớ mong một cô nương khác. Đến khi ta muốn đối xử tốt với nàng thì thì nàng đã chết. Làn gió phất qua đôi má đưa theo mùi hoa rìu dịu, dịu trang nhã, khóm hoa tú cầu nở rộ đầu cành chim khách và hoàng oanh đậu trên cành hót líu lo phong cảnh ngoài phòng ấm áp hiền hòa như thế. Trong phòng bỗng lắng lại, ngập trong hư vô kỳ ảo chỉ còn tiếng ngân ngọt ngào của âm cuối. Ta vô thức nhìn thoáng qua thiên thanh thấy hắn đã quay mặt đi từ bao giờ. Từ góc độ này ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh như nước gáy cổ trắng trèo cao cao và bờ vai hơi có vẻ cứng đờ của hắn. Có lẽ vừa rồi quay quá sức nên trên cổ hắn lúc này gồ lên vài đường gân xanh, lồng ngực cũng nhấp nhô lên xuống như thể hít thở không thông. Trong căn phòng ngập màu đỏ tươi kiều diễm, chẳng hiểu sao bóng lưng màu xanh lại tỏa ra ý lạnh như ánh trăng mờ trước đêm mưa, lại như một giọt xương trong vắt thấm trên mặt giấy chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi. Cảnh tượng này rõ là quá dị ta thầm khó hiểu trong lòng, nghĩ bụng có nên bước lại hỏi thăm một câu không? phần vân hồi lâu, vẫn không quyết định được thì đúng lúc này thiên thanh bỗng nhiên quay đầu qua. Cuốn chuyện này của ngươi từ đâu mà có? Sắc mặt vẫn đông lạnh như thường lệ nhưng ánh mắt đang nhìn về phía ta lại có vẻ hỗn loạn tối tăm, giọng khàn khàn như lão tăng già cỗi. bẩm Thánh Quân là một tiên quân tên mộng đặc kiêu tặng cho. Ta lễ phép trả lời thầm nghĩ lẽ nào câu kia chạm vào vết thương lòng của hắn. Lòng thầm sợ hãi ta không muốn đắc tội với thiên thanh lần nữa đâu. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay về phía ta, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi xòe 5 ngón tay ra. Mặc dù ta không tình nguyện, nhưng cũng đành ngoan ngoãn đặt quyền tiểu thuyết lên tay hắn. Tay của thiên thanh quả thật rất đẹp, khớp xương thon gầy rõ ràng, làn da nhãn mịn băng khiết giống như Mỹ Ngọc Thượng Đẳng. Ta đang mải nhìn tới thộn mặt ra, chợt thấy giữa lòng bàn tay trắng trẻo đột một bùng lên một ngọn lửa màu xanh ô tối, trong dây lát đã đốt sụi quyền tiểu thuyết kia. Người phàm thích nhất là khóc gió than mưa, sách bọn họ viết, sau này không được đọc nữa. Thiên thanh thua tay lại, giọng lãnh đạm. Ta hít ngược vào một hơi khí lạnh, không dám cự lại, buộc lòng phải cúi đầu thần phục thánh quân dậy phải. Thiên thanh im lặng một lúc rồi nhìn ta gật nhẹ đầu, lại đây. Ta sợ hắn khó ở trong người cũng dùng tiểu vũ trụ tấn công ta nên dề dà không dám động đẩy. Ta nói, lại đây, thiên thanh chờ dây lát cất giọng ra lệnh một lần nữa, giọng có vẻ nặng hơn lúc đầu rất nhiều. Ta biết rõ hắn đã mất kiên nhẫn, không thể làm gì hơn là bấm bụng dịch từng bước nhỏ tới. Cuốn chuyện đó là hắn nặng nặc ép ta lấy mấy dòng đánh dấu trên đó cũng là hắn vẽ không liên quan, không liên quan tới tiểu tiên. Khoảng cách chỉ vài bước ngắn ngủi mà ta lại thấy xa xôi như mấy năm ánh sáng. ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt lạnh của thiên thanh trừng lên sáng quắc đại não ta tức khắc thiếu dưỡng khí tay chân cứng cổng, vô thức sơ cùng tay cùng chân. Trên đầu vọng xuống một tiếng thở dài thấp tới nỗi khó thể nghe thấy. Lạnh lẽo kéo dài, ngươi sợ ta, thiên thanh đanh mày, như thể muốn nhìn sâu vào trong lòng ta, ngươi cho là ta sẽ dùng lửa thiêu ngươi sao? Thánh quân, thánh quân anh minh như thế, sao lại không phân biệt được phải trái chứ? Bụng giả bị người ta nói chúng ta tuét miệng cười ngây, chân tranh vênh như đang đi trên lớp băng mỏng, ai biết người này có tự dưng khó ở rồi bùng nổ không chứ? Thiên thanh nghe vậy, nét mặt càng lạnh đi trông thấy trên cái mặt liệt quanh năm suốt tháng kết lên một lớp băng dày cột. Ta cứ tưởng rằng, người đã hiểu hết rồi. Hắn rũ hàng mi dài xuống, lẳng lặng thả ra một câu. Ta kinh ngạc nhìn hắn, cái câu không đầu không đôi này của hắn ý là thật ra hắn đối với ta rất tốt sao? Tiểu tiên đần độn, không hiểu biết ta trả lời một cách khôn ngoan, tỏ ý là kỳ thật ta hiểu được chút đỉnh, chứ không phải hiểu hết toàn bộ còn cần thánh quân vĩ đại chỉ giáo thêm. Thiên thanh nâng mí mắt lên, ngơ ngẩn nhìn ta lâu thật lâu. Không, ngươi không rõ, ngươi tuyệt đối không rõ. Đột nhiên, hắn cười phá lên, từ khóe mắt đôi mày đều ngập đầy vẻ châm biếm. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không hiểu gì, sao ngươi có thể hiểu rõ được chứ? Nói rồi, đáy mắt hắn dần tụ lại một cơn lốc xoáy đen ngòm. Ta kinh hồn bạt ví nhìn hắn làm nhảm, sợ tiếp theo chính là trường phong bén ngót ập tới. Nhưng đợi hoài đợi mãi, chỉ đợi được một bàn tay nóng ấm kéo ta vào một vòng ôm ấm áp run dày. Ta thà rằng, người mãi mãi không hiểu được, giọng thiên thanh thấp như vậy, mang theo nỗi đau sâu tận xương tủy. Ta rất muốn hỏi tiếp vậy rốt cuộc thứ ta không rõ, mà hắn cũng không cần ta hiểu rõ đến cùng là cái thứ gì thế. Nhưng suy cho cùng ta vẫn bị đầu độc bởi vẻ yếu đuối ngàn năm hiếm thấy của người trước mắt ngoan ngoãn nằm lên vai hắn, không dám ho he gì nữa. Mặc dù là tên xấu trai đệ nhất tam giới, nhưng người ta vẫn có quyền đau lòng mà. chương 27, rốt cuộc cũng tiễn bước được tôn đại Phật Thiên Thanh ra về ta chấp ngay thời cơ bắt đầu lột vỏ chăn, đổi khăn trải giường, triển khai lao động vinh quang mũ giảng tứ mỹ. ngũ giảng gồm văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự và đạo đức tư mỹ gồm tâm linh đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp và hoàn cảnh đẹp. lý ra có thể dùng thiên thuật để giải quyết nhanh gọn nhưng ta cứ thấy không hài lòng, sợ làm không sạch. thiền dáng bị ta tha từ nhà đến giúp một tay, vừa ngó thấy chậu nước nằm ngổn ngang khắp sân, đã hoảng tới nỗi nhảy cao ba thước, muội giặt nhiều đồ thế này làm gì hả? nửa đêm có con cóc nhảy lên giường muội, ta nói đùa nửa thật nửa giả. Tiền dáng nhìn ta mà kinh ngạc hết sức, móc từ trong lòng ra một viên minh châu, ném thẳng vào trong thùng, minh châu vừa rơi vào, nước trong thùng đã tự động quấy đều tạo thành vòng xoáy, bọt nước trắng toát dần nổi lên, bập bềnh nhấp nhô trong mặt nước đỏ ao. Viên long châu Đông Hải này đúng là tiện lợi, công lực của lốc xoáy rồng còn bá đạo hơn máy giặt nữa. Ta đứng nhìn một bên, thỏa mãn tấm tắc, ta rõ là điên rồi mới không đi dự tiệc ngắm hoa, tới đây làm cái chuyện lỗ vốn này với muội thiển dáng có cỉnh liếc ta tới trắng mắt trong mắt chàng chìt tơ đỏ oán giận nếu long lang biết bảo bối này bị đem ra làm đồ giặt tẩy chẳng biết có nhéo lỗ tai của ta không đó sư thì đừng giận đừng giận mà ta cười hì hì đưa chiếc khăn lụa màu vàng nghệ tới trước ngực thiển dáng đây là đồ muội muội tự tay dệt coi như tỏ chút lòng biết ơn sư tình nhìn xem có hợp ý không tiền dáng nhìn thấy chiếc khăn lụa sắc mặt lập tức hồng ửng hai mắt lấp lánh sao muội thành ra xa cách thế này từ bao giờ thế Tỷ ấy vội ho một tiếng, vừa nói vừa nhét chiếc khăn lụa vào trong tay áo. Trong lòng ta biết rõ tỷ ấy thích hàng dệt ta làm, bèn len lén cong môi cười trộm. Phải rồi, hôm qua muội đi đâu? Tiền dáng như sực nhớ ra điều gì, quay mắt qua khiển trách ta, muội không nghe lệnh phương chủ tới thương nam chăn thú thánh quân giận lắm đấy. Cơn thịnh nổ của thiên thanh ta nếm qua rồi, cho nên vẫn cười tỉnh bơ, không phải đã có tường vi tiên tử với cỏ lao tiên tử làm thay rồi sao? Tiền dáng liếc xéo ta, hai người ngu ngốc đó, tới cửa thương nam còn chưa vào được đã bị phương chủ đuổi về, nói là ngộ nhỡ thánh quân nổi trận lôi đình thì cỡ nào tỷ ấy cũng không gánh nổi trách nhiệm. Ta nhớ lại sự thích mê trai anh dũng của đệ tử phương thảo môn, không nhịn được cười khúc khích ra tiếng. Ta thật tình không hiểu nổi. Tiền dáng nhìn qua ta, vẻ mặt kỳ dị, đậu nhi à, hình như ngay từ đầu muội đã không coi thánh quân ra gì rồi, chẳng lẽ không có tí thiện cảm nào với ngài ấy thật à. Ta gật đầu chắc như đinh đóng cột, mỉm cười đáp lại, đây là kỳ vọng của tỷ mạc đúng không? Tỷ ấy từng ép ta thề, không được có bất kỳ mơ mộng gì với thiên thanh cơ mà. Kỳ vọng là kỳ vọng, tiền dáng gật đầu xong rồi lại lắc đầu, vẻ mặt có hơi phiền muộn ta chỉ đang lo, rốt cuộc là muội không thích thánh quân, hay là hay là căn bản không biết tình yêu là gì. Mấy chữ cuối cùng tỷ ấy nói có phần do dự. Sư tỷ không cần lo lắng đâu ta cảm động với sự quan tâm của thiền dáng dành cho mình không cầm lòng được sáp tới gần thiền dáng hạ thấp giọng ra vẻ thần bí không dám giấu sư tỷ sư muội đã có người trong lòng rồi thiền dáng vừa nghe xong lưng rắc một tiếng cứng ngắc đôi mắt đẹp trừng to như chuông đồng là thật đó muội với chàng lưỡng tình tương duyệt qua mấy ngày nữa chàng sẽ cưỡi mây đạp gió tới đây cưới muội ta vừa nói vừa xấu hổ hai má nóng hồi từng dạng mây đỏ sông lên nhuộm thắm gáy cổ Hóa ra trong trời đất này thật sự có người có thể khiến cho tảng đá khai thông não. Có lẽ vì tin này quá sức bùng nổ, nên thiền dáng phải mất thật lâu mới lấy lại tinh thần, mặt dại ra ta cứ thường suốt đời này không ai thèm lấy muội, nào ngờ muội lại chạy theo trào lưu cưới nhanh. Ta bị thiền dáng nói tới nỗi e lệ, đập nhẹ tỷ ấy một cái, mắng, không cho nói ra. Đoán trương thiền dáng không cam lòng để ta gà trước bặm môi nghiến răng nhéo vào hông ta một phát đau điếng, chuyện tốt sợ gì mà không để lộ hử. Ta nghe thiền giáng nói vậy cơn phấn khích trong lòng dần lắng xuống. Vì chàng không phải thần tiên, mà chỉ là thần lằn yêu. Giọng ta thấp xuống, tình yêu vượt giới, miệng thiền giáng nhất thời há thành hình chữ O, như đang chờ người ta quẳng vào quả bóng cao su. Ta gật đầu sầu não, dùng mình. Thiên đình đã quy định rõ ràng bằng văn bản, không được yêu vượt giới, bây giờ giang đậu hồng ta vi phạm pháp luật một khi bị bắt, thế nào cũng phải lên chua thiên đài. Cũng không nhất thiết phải sợ hãi như vậy đâu. Cơn giật mình qua đi thiền dáng rộng lượng vỗ vỗ vai ta trần an, trước đây không lâu tổ chức Liên Hiệp tự Do đã lên tiếng đề nghị yêu cầu Ngọc Đế hủy bỏ luật lệ vô thiên đạo không được yêu vượt giới, nếu muội nhẫn lại chờ biết đâu có thể quang minh chính đại ở bên cạnh người mình thích không chừng. Làm sao thông được, lần này tới lượt ta há mồm chờ người ta ném bóng, sao Ngọc Đế có thể nghịch thiên hạ trái lễ nghĩa như vậy được? Có gì mà không được? Thiền dáng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, hôm nay yêu giới vừa hủy điều luật tiên yêu không thể thành hôn, còn sửa đổi vương pháp quy định vị trí yêu hậu không câu nệ xuất thân, chỉ cần người hiền đức là được phong hào. Pháp luật cũ dích tồn tại hơn vạn năm cũng được sửa lại hết ngọc đế có áp lực gì đâu. Còn, còn làm bậy tới cỡ này sao ta bàng hoàng tới nỗi giọng cũng đứt quãng chẳng lẽ yêu hậu tương lai không phải yêu, mà là người hoặc ma thậm chí tiên từ cũng được luôn. Làm bậy tiền dáng mỉm cười trưng ra vẻ hiểu biết ai bảo yêu vương cũng đột nhiên tuyên bố thoái vị đổi một tân yêu vương kiệt ngạo bất tuân đăng cơ quan mới tiền nhiệm thì lúc nào chẳng phải làm ba việc tốt ta không ngờ mới vỏn vẹn mấy ngày mà yêu giới đã biến động tới nghiêng trời lệch đất như vậy người lãnh đạo tối cao thay đổi không biết tình ca ca tế lam của ta đảm nhiệm chức phiên dịch chờ bộ ngoại giao yêu giới bây giờ có khỏe mạnh không có còn xinh đẹp như trước không có còn mỹ lệ như xưa không Thế mới nói, muội cũng đừng nên nói với Phương chủ vội, chuyện này có biến số cực lớn, cách mạng rất có hy vọng thành công." Thiền dáng cười tủm tím véo mặt ta, vô cùng thân thiết, đến lúc đó cả hai bên thiên giới với yêu giới đều mở yến hội, các muội nhớ không được quên mời ta uống rượu đấy nhé." Ta vui mừng khôn xiết, cầm lòng không đặng ôm trầm lấy thiền dáng hôn chóc một cái, sư tỷ, muội thích tỷ nhất. Gió nhẹ phất phơ, hoa xuân nở rộ, núi xanh đẹp đẽ say lòng người. Trong dáng màu ngập trời ta như nhìn thấy tễ lam khoác áo bào đỏ, bên trái treo tấm màn trời đính kim cương, bên phải sách rèm châu người cá, xoay tròn gót chân bay xuống từ trong mây, ha ha ha. Rồi chàng ngửa mặt lên trời cười lớn, cái đầu chọc lúc phản chiếu ánh mặt trời, kim quang vạn trưởng. Mấy ngày không gặp cặp mắt đậu xanh của chàng đã nhỏ đi nhiều, sắp thành hạt mè, cặp môi dày hơi chề, nhô ra hàm răng vàng, vết sẹo hình chữ x vắt chi chít khắp mặt càng tôn lên vẻ anh tuấn tiêu sái. Nương tử Chàng gọi ta một tiếng, xài bước tiến lên, vải lam toàn thân mở ra, nỗi sung sướng bừng bừng tỏa hết ra ngoài, vì phu đến đây cưới nàng làm vợ. Còn không mau mau theo ta về nhà, ngây ngất thường thức vị phu quân tương lai trong tưởng tượng ta nhất thời chìm vào say mê. Đậu nhi, đậu nhi, giọng của thiền dáng bay từ xa sôi tới, lôi tuột ta khỏi giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp. Gần đây Trung tâm Thương mại Lão Phật Gia đang kỷ niệm một năm thành lập giảm giá 30% toàn bộ mặt hàng, còn có chương trình mua một tặng một mũi có muốn đi dạo một vòng với tỷ không? Muốn muốn, ta gật đầu tới thấp. Trung tâm Thương mại Lão Phật Gia, đây chính là nơi tập trung hàng hóa xa xỉ nước tiếng tam giới, nhãn hiệu Hương Thái Nhi với ái lưu sĩ đỉnh đám cũng đặt chi nhánh ở đó, chưa kể hàng loạt các nhãn hiệu chuyên kinh doanh châu bảo khiến người ta thèm thuồng khác. Môi trường đệ nhất, trang trí đệ nhất, phong cách cũng đệ nhất, khiến người luôn hướng tới vẻ đẹp hoàn mỹ như ta bao giờ cũng có một loại cảm giác thân thiết như là nhà. Tiếc một nỗi chi phí ở ngôi nhà này quá cao ta phải thường xuyên noi theo đại vũ, đi ngang nhà ba lần mà không dám bước vào. Giờ đây toàn bộ hàng hóa giảm giá đặc biệt còn có thái tử phi tương lai của Long thái tử thiển dáng đi theo tiếp thêm can đảm ta nghĩ cuối cùng mình đã có thể thu hết dũng khí để bước vào rồi. Giá nào ta cũng không ngờ được sẽ gặp họ ở lão Phật gia này. Một người mặc áo tím cao quý, đầu đội kim quan lóng lánh, cặp mày sắc chạm tới tóc mây, một người vận váy xanh điệu đàng, chán đính đóa mai đỏ năm cánh, bờ môi chúm chím trơn bóng kiều diễm. Ối, bậc cửa lão Phật gia hình như càng ngày càng thấp thì phải. Từ Kim Tiên tử dẫn đầu liếc ta với ánh mắt kiêu kỳ, trong con ngươi vụt sáng hàn quang, quả là muốn chọc mù mắt ta. Lục Dụ tiên tử đứng bên cạnh cô ta vẫn im thiên thiết, chỉ hất mắt nhìn từ trên cao xuống, nở nụ cười thần bí khó lường. Tiên tử thời này ấy mà, không biết nhìn lại thân phận của mình, còn mơ mộng hão huyền, muốn leo lên cành cao. Trong lời của từ kim chứa thầm ý khắc lông mải nhướng khẽ, mép miệng vảnh cao. Còn lục Dụ thì vẫn chầm mặc như trước, chỉ có nụ cười là càng hiểu ý người ấm áp thân thiện hệt như gió xuân. Ta lấy làm lạ, hai người này rõ ràng là đang bắt tay lăng mạ ta, nhưng chẳng biết lý do vì đâu. Chẳng lẽ là bởi cóc tiên quân của G.O.D.F.I.V.E? Suy đi nghĩ lại, e là chỉ có mỗi nguyên nhân này, ta nhất thời dựng tóc gáy thiền dáng đi mua thẻ hội viên mất rồi, nếu mấy người hâm mộ này nhất thời xúc động muốn sông lên đánh nhau, thì không biết với tấm thân mỏng manh của ta có sống mái nổi không đây? Nghĩ trước tính sau thôi thì, để giữ hòa bình xã hội, để giữ trật tự tiểu khu ta nên nắm chắc đạo lý bo bo giữ mình tỏ rõ lập trường trước đã có phải hai vị thì thì có hiểu lầm gì đó không? Tiểu tiên đã có đối tượng hứa hôn từ lâu tuy vị hôn phu không giàu có không quyền thế, nhưng bản tính lương thiện, một lòng một dạ, hai ta thật lòng yêu nhau tiểu tiên tuyệt đối chưa từng có ý muốn leo lên cành cao bao giờ. Nói xong nhoẻn miệng cười duyên, vừa e thẹn vừa tự hào, phát ra lời thành thật từ tận đáy lòng. Từ kim há miệng toan nói gì nữa, nhưng lại ực một tiếng, nuốt trọng vào bụng. Cơ mặt của lục Dụ bỗng cứng đờ, mỗi đồ cong đều khựng lại ngay tại chỗ. Một lát sau, rốt cuộc từ kim mới xoay cái cổ cứng ngắt nhìn về phía lục dụ thần sắc bối rối như đang nói, nè chuyện gì đây, sao lại khác xa với chúng ta nghĩ. Lục dụ khó khăn lắm mới đưa ngũ quan về lại vị trí cũ, cô ta liếc nhìn ta thật sâu, lúc này mới cười đen tối nói, là vậy sao? Chúng ta thật là thiền cận, chẳng hay giang đậu tiên tử khi nào thì mời tiệc rượu. Chúng ta cũng nên đến chúc mừng mới phải, sắp rồi, sắp rồi. Ta hớn hở gật đầu, hào phóng chắp tay thi lễ với hai người, tới lúc đó nhất định sẽ đưa thiếp mời cho hai vị, xin hai vị nhất định phải đại giá quang lâm. Nói nào ngay mục đích cốt yếu của việc đại tiệc chính là để thua tiền lì xì thua của ai cũng giống nhau thôi, kiếm tiền thì không cần xem đối tượng mà. Nào ngờ vừa chắp tay một cái, chiếc khăn tuyết giấu trong tay áo bỗng nhiên trượt ra. Ta lật đật ngồi sổm xuống, đau lòng nhặt khăn lên vỗ vỗ thổi thổi, làm chiếc khăn hứng gió bay bay. Khăn tuyết. Một tiếng thét yêu kiều chợt vang lên phá không, rồi lại oang oang trong đại sảnh chống trải của lão Phật ra. Người dám trộm khăn tuyết, ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt phù dung xinh đẹp của từ kim chẳng hiểu sao lại cắt không còn giọt máu, cô ta trò thẳng vào ta thân thể run lẩy bẩy mất kiểm soát tiện nhân đồ tiện nhân không biết điều. Người lại dám trộm khăn tuyết của thánh quân đại nhân, đây không phải đồ ăn trộm, ta cực kỳ khó chịu với cách xưng hô thất lễ của cô ta tức giận thanh minh là thánh quân chủ động tặng cho ta. Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ chủ động, người còn mặt mũi để nói dối sao từ kim lại chẳng thèm tin ta, đưa tay đỡ chán, bộ dạng lào đảo như muốn té xỉu tới nơi, trời ạ. ngươi vẫn còn mặt mũi nói dối, ngươi vẫn còn mặt mũi nói dối. Một lời thoại được lặp lại ba lần, ta thật lòng nghi ngờ có phải từ kim tiên tử mới đi học hỏi giới tổng kịch trở triều tiên về không, sao lại trình diễn được nhiều loại cảm xúc mãnh liệt thế chứ. Giang Đậu tiên tử ta khuyên ngươi trước khi nói chuyện nên suy nghĩ kỹ hơn. Giọng kiêu ngạo của lục dụ rội xuống từ đỉnh đầu, sắc bén lạnh lẽo. Khăn tuyết là bảo vật thánh quân chưa bao giờ rời tay, là vật phẩm tuyệt thế độc nhất vô nhị có giá trị liên thành. Trước đây ngọc đế muốn dùng 10 tòa bích thì cung cộng thêm bình tĩnh thủy của quan thế âm đổi lấy nhưng không được mà ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử tầm thường của phương thảo môn cấp tiên thấp kém thân phận hạ tiện còn chẳng thân thiết gì với thánh quân, sao ngài ấy lại tùy tiện tặng bảo bối này cho ngươi được chứ? Từng câu từng chữ âm vang có lực hệt như nhịp trống rồn dập gõ vào tim ta Hóa ra, hóa ra chiếc khăn này quan trọng với thiên thanh vậy sao Ta nhất thời ngây dài, người đâu, bắt tên trộm cắp này lại cho ta Đưa cô ả tới thiên đình Trong lúc hoảng hốt giọng cao vút của từ kim tiên tử đã vang lên Bên cạnh nhanh chóng vọng tới tiếng bước chân rầm rập mỗi lúc một dày đặc Sau đó cánh tay ta bị ai đó bẻ quặp lại, chắp ở sau lưng cơn đau tê tái ấp tới Ta ngẩn phát đầu dậy như mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ kinh hoàng nhìn vào một đôi mắt sâu hoắm sặc mùi lạnh lẽo. Si tâm vọng tưởng lục dụ đứng ở xa xa, khoanh tay nhìn về hướng này, xuyên qua biển người đông nghịt nhoèn miệng cười rồi làm một khẩu hình như thế với ta. Audio chuyện được đăng ở cộ úc đọc chuyện.com Trường 28, ta há miệng muốn phân minh cho mình, nào ngờ lại phát hiện mình không thể thốt ra tiếng có ai đó thừa cơ loạn lạc hạ ngôn phược thuật cho ta mất rồi. Trong cơn thất kinh ta đưa mắt ngó ráo rác muốn tìm một gương mặt nào hiền lành một tí có lẽ sẽ nghe thấy lời kêu an của ta rồi nói vài câu công bằng. Khổ nỗi chỗ tầm mắt chạm tới được toàn là những gương mặt lạnh lùng rừng dưng xem trò hay. Dưới con mắt của bao nhiêu người ta bị quạp hai tay sau lưng, không thể xoay người, cũng không thể quay cổ còn có trào ưng nhọn hoác gỉ chặt vai ta, đè nghiến ta xuống mặt đất thân là tiên tử mà lại giờ trò trộm cắp quả là không biết thẹn Từ khi thăng thiên tới nay, tính ra cũng được 500 năm, Giang Đậu Hồng ta chưa bao giờ bị đối xử vô thiên đạo thê thảm như thế này, có miệng mà không thể kêu oan, có lý mà không thể giải bày, trong phút chốc trời đất quay cuồng, trước mắt mờ mịt, dịch thể khuất nhục và không cam lòng chợt chảy ra hốc mắt. Với đôi mắt nhòe lệ, ta bất ngờ nhìn thấy một góc tiên bào xám cho nhạt màu thoảng qua, gương mặt đó hình như quen quen. Tiên quân, Mộng tiên quân, ta như vỡ được ngọn cỏ cứu mạng, lắc đầu cật lực, nhìn đau đớn về phía hắn cầu cứu. Tuy biết khả năng hắn nhận ra ta rất nhỏ, nhưng lúc này chỉ còn nước được ăn cả ngã về không, nỗ lực hết sức mình mà thôi. Mộng đặc kiều thấy ta nhìn về phía hắn xin giúp đỡ, lúc đầu có vẻ sửng sốt, sau đó lập tức cau mày lại. Hắn nhìn ta chằm chằm, miệng mím chặt ánh sáng vụt qua trong mắt cứ như đang dáng sức hồi tưởng lại. a sau đó hắn rốt cuộc cũng tìm ra đáp án, than nhẹ một tiếng, nét mặt giãn ra. Khụ khụ ta nói này, nếu thứ bị trộm là thánh vật thương nam, vậy tất nhiên việc này rất trọng đại. Chỉ thấy mộng đặc kiều tiên quân tiến lên mấy bức giặt đám đông ra, nói nhỏ với thủ lĩnh thị vệ. Ta thấy hay là ngươi nên giải tiên tử này đến bộ bảo an để thẩm vấn thì hơn, để tránh mắc phải sai lầm gì. Thị vệ rõ ràng có quen biết hắn, nghe hắn nói câu này xong thì do dự nhìn thoáng qua ta. Ta nhanh chóng gật đầu hùa theo, nước mắt tuôn ào ạt tỏ rõ bản thân hoàn toàn ủng hộ ý kiến này mộng đặc kiều, ngươi cùng lắm chỉ là một kế toán nho nhỏ. Từ khi nào mà trong lão phật gia này tới phiên ngươi lên tiếng? Từ kim đỏ mắt xông vào từ cách đó không xa, hùng hổ dọa nạt khăn tuyết mà cô ả giấu trong tay áo chính là bằng chứng ăn cắp rõ ràng nhất. Huống chi từ đầu tới cuối bọn ta chưa từng nghe cô ả kêu oan lấy một tiếng, nhất định là do có tật giật mình, đâu thể nào có sai lầm gì chứ? Các ngươi còn không mau bắt cô ả tới thiên đình. Từ kim thượng tiên, tiểu tiên cũng chưa nói tiên tử này không phải kẻ trộm. Mộng đặc kiều cười tốt tính với cô ta, giọng điệu trừng mực. Chẳng qua Tiểu Tiên cảm thấy, lão Phật gia là nơi công cộng, nếu làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Mọi người đều làm công kiếm cơm cả, để tránh sau này bị cấp trên khiển trách những chuyện xấu nên xử lý khiêm tốn là hay nhất. Từ Kim còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bọn thị vệ đã bắt đầu thấy có lý ti nhau gật đầu đồng tình. Thế là mộng đặc kiều tỏ rõ thái độ gạt mọi người ra, dắt theo ta vào sâu trong đại sảnh. Để lại từ kim đứng dầm chân tại chỗ chơ mắt ách nhìn theo. Chấm, ta bị dẫn vào trong bộ bảo an của lão Phật ra. Mộng đặc kiều dù gì với thủ lĩnh thị vệ vài câu thị vệ kia lia dọc ta từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt kinh ngạc ngay sau đó ra lệnh cho các thị vệ khác rời khỏi phòng tiện thể khép cửa lại. Thế là trong phòng chỉ còn lại có ta và mộng đặc kiều tiên quân. A ngốc, mộng đặc kiều ngưng mi kêu thử một tiếng, là A ngốc sao? Ta chợt nhớ tới cái biệt hiệu nhị lang thần đặt cho mình, giờ khóc giờ cười, không thể làm gì hơn là nuốt lệ gật đầu. Mộng đặc kiều tức thì thở hát ra một hơi, hóa ra chân thân của Á Ngốc là một tiểu tiên nữ đáng yêu. Hắn cúi đầu nhìn ta, xì một tiếng bật cười, không biết nhị lang chân quân nghĩ sao mà lại biến cô thành chó giữ nhà nữa, sao trước đây lại nhẫn tâm xuống tay được chứ? Ta biết hắn đã nhận ra mình tảng đá to trong lòng tức tốc rơi ẩm xuống. Ây, nếu không ngửi thấy mùi quen thuộc thì suýt chút nữa ta không nhận ra được rồi. Mộng đặc kiều lắc đầu thì thảo cảm thán cô hóa trang cuốn đúng là quá tuyệt lúc trước ta hoàn toàn không nghi ngờ gì. Ta muốn đáp lại lời hắn, nhưng khổ nỗi không phát ra được âm thanh nào, đành phải chỉ chỉ cổ họng mình, xua tay, vẻ mặt sốt ruột. Môn phược thuật, mộng đặc kiều nhướng cao mày, nét mặt bừng tỉnh, thảo nào lúc nãy ở ngoài kia cô không nói được một lời. Nói đoạn thở dài tiết hận nói ra thật là hồ thẹn, loại pháp thuật cao cấp này, Tiểu Tiên thần lực thấp hiện tại không giải được. Giọng vừa lắng xuống ta cũng hệt như quả bóng xì hơi, sụi lơ thả phịch người vào trong ghế dựa Đừng lo lắng, mộng đặc kiêu cười bí ẩn, mắt ánh lên tinh quang, mặc dù Tiểu Tiên không giải được nhưng Tiểu Tiên đã báo cho người có thể cứu được cô, có lẽ người đó sắp tới rồi. Vừa dứt lời, đã thấy có người đẩy cửa bước vào, mặt đầy vẻ bực bội và mất kiên nhẫn. Có chuyện gì mà gọi ta tới gấp như vậy hà ta đang ở tầng bộ ốc nhĩ nghiêu kiểm tra chữ sổ sách còn chưa kịp thốt ra lời, nhị lang thần đã nhìn thấy cái mặt dương rưng của ta, hắn mở chừng hai mắt gắng gượng nuốt nửa câu sau xuống bụng. Tiểu tiểu đậu tiên, sao ngươi lại ở đây? Hắn nhìn qua ta, sau đó liếp nhanh sang mộng đặc kiều, lời lẽ không được trôi chảy cho lắm. Ta nói không ra tiếng, chỉ còn biết nháy mắt câu cứu mộng đặc kiều. Lần trước từ biệt ở điện linh tiêu ta bị nhị lang thần đuổi ra ngoài, trong lúc vô tình đã chọc chúng vào tâm sự thiếu nam của tên tài chủ vườn này, chẳng biết hôm nay hắn có mang thù hay không, có muốn ra tay cứu ta hay không đây. Mộng đặc kiều mỉm cười rất ư bình tĩnh, đứng dậy thì thầm vài câu bên tai nhị lang thần. Nhị lang thần nghe một lát cặp mắt phượng phút chốc vụt sáng, nét mặt cũng trở nên muôn màu muôn vẻ, đủ mọi khấp độ. Chuyện tiếp theo, xin giao toàn quyền cho chân quân xử lý. Mộng đặc kiều nói nốt câu cuối cùng âm lượng vừa phải, đủ để ta nghe thấy. Sau đó hắn nhã nhặn gật nhẹ đầu với ta, rồi quay lưng bước khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại. Trong phòng thoáng chốc rơi vào yên ắng, yên ắng tới nỗi làm người ta khó xử. Ta bất an nhìn nhị lang thần, chẳng biết hắn sẽ nói gì làm gì. Khụ khụ, cuối cùng nhị lang thần cũng chịu ho một tiếng, hắn giọng làm dáng. Nghe nói, ngươi chúng môn phược thuật, hắn chậm rãi đi tới cạnh ta, nhìn xuống ta bằng lỗ mũi. Ta gật đầu lia lịa, nghe nói ngươi trộm đồ bị bắt được, hắn cố ý thả chậm tốc độ lại, từ góc nhìn của ta có thể thấy rõ đồ cong trên mép hắn đang nở rộng ra trông hết sức quái đản. Ta vội vã lắc đầu, giờ này khắc này dù là gắn động cơ cũng không lắc nhanh bằng ta. Quên đi, nghĩ lại ngươi cũng không dám gạt ta. Nhị Lang thần tự độc thoại một câu, rồi bỗng nhiên thò tay ra nhéo mạnh mũi ta. Úi da ma ơi! Ta đâu nghĩ hắn sẽ giờ trò đánh lén, giật bắn người hụt hơi, mũi bị nhéo không hít thở nổi cổ nghẹn tới đỏ gai. Hiểu đầu tiên, nếu ngươi thiếu thứ gì thì cứ nói với ta, không nói thì làm sao ta biết ngươi muốn gì. Bản mặt cợt nhà của nhị lang thần phóng to trước mắt làm nỗi đau khó nói thành lời của ta càng nguy kịch hơn, chẳng phải chỉ là mấy thứ đồ chơi vứt đi trong lão Phật ra thôi sao. Lẽ nào ngươi không biết bổn tọa là SVIP ở đây sao? Ừ, ước ước trong tích tắc đầu chóng mắt hoa làm nước mắt ta ứa ra liều mình dẫy ruộng muốn thoát khỏi cái tên định đá ta tới địa ngục này ngay khoảnh khắc ta sắp nghẹn tới tắt thở lìa trần hắn chợt nới lòng tay ra được rồi môn phược thuật giải nhị lang thần xoay người thong thả kéo ghế bành qua dù bận tối mắt vẫn ông dung ngồi xuống cạnh ta khụ khụ khụ ta vừa ho sù sụ vừa hấp lấy hấp để không khí cứu mạng Điều đầu tiên, rốt cuộc là món hàng gì quý như vậy, khiến ngươi bất chấp ngồi tù cũng phải trộm cho được. Hắn trầm mi nhìn ta, lấy tay chống má, vẻ mặt thư thả cứ như đang thưởng thức một vờ kịch tôi. Ngoan, từ từ nói, ta chờ ngươi giải thích cho ta nghe. Không, không phải hàng hóa mất thật lâu mới lấy lại được hơi, ta thờ hồn hền giải thích cũng, cũng không phải trộm. Hừm, nhị lang thần nhướng cao đôi mày, chẳng có gì là giật mình. Là, là khăn tuyết của thiên thanh thánh quân ta nói khó nhọc nước mắt oan ức dâng lên lặng thầm, là ngài ấy tự nói, nói muốn tặng cho ta. Hai mắt nhị lang thần tức khắc nheo lại có thứ gì đó sẽ qua đồng tử hắn, sáng dực bất thường. Ta vô thức dùng mình một cái. Bồ đề lão tổ ơi, tại sao con lại cảm thấy, sát khí đáng sợ trong truyền tuyết phản phất đâu đây? Hiểu đầu tiên, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có biết chiếc khăn tuyết đó quan trọng với thánh quân tới mức nào không? Nhị lang thần nhìn ta đăm đăm chậm rãi, gần từng chữ một. Ta sợ hãi khi thế ác liệt của hắn, vừa lắc đầu vừa co rúm lại trong ghế. Được, nhị lang thần thở dài, day dày thái dương như có hơi đau đầu, nếu như bổn tọa nói cho ngươi biết, trên thiên đình lưu truyền một câu thấy khăn tuyết như thấy thiên thanh, vậy ngươi đã hiểu chưa? Ta nghĩ ngợi một lúc đã sợ run, mở miệng vâng dạ. chẳng lẽ chẳng lẽ đây là một loại giống như lệnh bài? Có thể hiệu lệnh thiên binh thiên tướng? Nhị lang thần nghẹn lời. Sau chiến tranh mình yêu tất cả thiên binh thiên tướng nằm dưới quyền quản lý của ta thiên thanh có pháp lực hùng mạnh không cần tới thứ đó. Có điều thật lâu sau, hắn lắc đầu, vừa nặng nề vừa chậm chạp, có điều đối với thiên đình hiện nay ý nghĩa của chiếc khăn tuyết này còn lớn lao hơn cả lệnh bài. Trần quân tiểu tiên thật lòng không biết chiếc khăn này lại quan trọng tới mức đó. Ta bị câu cuối cùng dọa tới nỗi tái mặt, hận không thể chảy nước mắt thề thốt tiểu tiên chẳng qua thấy chiếc khăn này rất đẹp nhất thời không nỡ rời tay. Có lẽ thánh quân thấy ta có mắt nhìn nên tiện tay đưa nó cho ta thôi tuyệt đối không có ý nghĩa gì khác. Không phải chỉ là một chiếc khăn thôi sao? Không phải chỉ là một chiếc khăn bình thường thôi sao? Đám tiên quân tiên tử ăn no căng bụng hết việc để làm này có thể đừng nghĩ xa quá được không? Nhị lang thần không nói lời nào mà chỉ nhìn ta nặng nề, ánh mắt phủ khói mù. Ánh mắt thâm trầm này của hắn, bỗng dưng khiến ta thấy ngờ ngợi như đã gặp đâu đó phải rồi, đó là ánh mắt lúc nãy của từ kim, phẫn hận và đố kỵ trần trụi. Trong chớp nhoáng ta đã hiểu tất tần tật vì sao mắt ta lại chứa chan phẫn nộ, đó là vì ta đã yêu chàng sâu đậm. Chỉ vì ta đã yêu chàng sâu đậm cho nên ta không cho phép bất cứ ai tới gần chàng, giành lấy sự quan tâm của chàng. Ta thà rằng chàng sẽ ở mãi trên cao, vĩnh viễn là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Trần Quân Khi đã hiểu thông mọi lẽ ta nhẹ giọng gọi lên thiên hào của nhị lang thần, sắc mặt e dè. Hắn cao mày nhìn sang ta cơn giận trong mắt vẫn còn sót lại chưa tiêu. Ta xin đảm bảo thánh quân hoàn toàn không thích ta, ngày ấy chỉ ta ngập ngừng một lát cuối cùng vẫn cắn răng nói ra sự thật. Trước đây rất lâu ngày ấy từng làm chuyện hổ thẹn với ta, bây giờ ngài ấy đối xử tốt với ta chẳng qua là để đền bù mà thôi. Nhị lang thần cười lạnh ra tiếng, làm chuyện hổ thẹn với ngươi. Ngươi nói cho bổn tọa nghe thử từ bao giờ mà Thánh Quân cũng phạm sai lầm. Trong tam giới, ta chưa từng thấy người thứ hai nào được hắn đối xử ân cần như vậy. Câu này của nhị lang thần gần như là giết qua kẽ răng, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trần Quân đừng lo, cho dù Thánh Quân có ý với ta thật thì cũng không có vấn đề gì. Ta bình tĩnh đáp lại cơn gầm thét của hắn, bởi vì ta không thích Thánh Quân, trước đây không, hiện tại không, sau này không, mãi mãi, mãi mãi cũng không bao giờ. Mặc dù cả thế giới đều nói con cóc là ngôi sao, mặc dù con cóc đó quan tâm ngươi chu đáo, nhưng mà không thích thì chính là không thích. Tình yêu là chuyện khó thể miễn cưỡng nhất trên đời. Trong lòng ta từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi tễ lam ca ca xinh đẹp thôi. Giọng vừa lắng xuống ta đã nhìn thấy trên mặt nhị lang thần nở ra điệu cười kỳ dị. Tiểu giang đậu giá nào ngươi cũng phải nhớ kỹ lời ngươi nói với ta hôm nay. Hắn nhìn ta đầy thâm ý. Ta ngây ngô gật đầu, ánh mắt sợ qua bờ vai hắn, rơi xuống mép cửa cách đó không xa. Vạt nắng đang chiếu xiên qua bầu cửa ửng lên quầng sáng ấm áp hiền hòa, lờ mờ hư ảo. chương 29, nhị lang thần mở lớp giáo dục tư tưởng cho ta thật lâu, dạy cho ta biết tầm quan trọng của chiếc khăn tuyết còn dặn ta không nên mang nó theo người. Theo lời giáo huấn của hắn ta quyết định trả khăn về cho chủ tuy vô vàn tiếc nuối, tuy phải nhịn đau cắt mất hai lạng thịt nhưng để mai sau quan hệ đồng hương được hài hòa, để có thể sống tiếp những ngày bình an ta không thể không bấm bụng làm vậy. Lúc run rẩy trả chiếc khăn tuyết lại cho thiên thanh ta thậm chí không dám ngước mắt nhìn hắn. Thế này là sao? Trong thánh điện thương nam, giọng của thiên thanh ngân vang khe khẽ vẫn lành lạnh ngàn năm như một làm người ta không phân biệt được hỉ nổ ái ốm. Bẩm Thánh Quân từ sau khi chữa bệnh cho Thánh Quân, chiếc khăn tuyết này lúc nào cũng thoi thóp hấp hối, có làm sao cũng không dưỡng được để ở chỗ Tiểu Tiên thật là phí của. Ta cố viện đại một cái cớ. thiên Thanh không trả lời, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc khăn, đặt trong lòng bàn tay bóp nhẹ, sau đó nới lòng. Khi bàn tay mở ra lần nữa, bên trong bốc lên một màn xương trắng lượn lờ trong thoáng chốc khăn tuyết đã trắng tinh như mới. Chẳng qua chỉ mất 500 năm linh lực mà thôi, ta đã tu sửa lại rồi, ngươi lấy về đi. Hắn thả ra một câu nhàn nhạt, nhạt nhét khăn vào trong tay ta, rồi ngoảnh đầu đi không nhìn ta nữa. Năm năm năm trăm năm, ta mắc nghẹn nhiều đó chẳng phải vừa đúng số tuổi tiên của ta sao? Thánh quân à Thánh quân, sao ngươi lại nỡ rót linh lực bừa bãi vào một chiếc khăn tuyết thế này? Còn không biết thương hương tiếc ngọc yêu tiên truyền cho tiểu tiên ta trước nữa? Viện cớ thất bại, ta nắm chiếc khăn mà tiến thoái lưỡng nan, giờ khóc giờ cười. Còn chuyện gì? Thiên thanh thấy ta đứng được ra bất động cất giọng hỏi một câu trong giọng nói lộ ra vẻ mất thiên nhẫn. Ta nhủ bụng đau dài chi bằng đau ngắn quyết định cắn răng nói toạc ra thánh quân chiếc khăn này qua quý giá tiểu tiên thật tình không nhận nổi xin thánh quân thu lại dùm. Lúc thốt ra lời này trong lòng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngay đón cơn mưa bão thịnh nộ ngươi là đồ tiên tử không biết phải trái. Nhưng vượt ra ngoài dự đoán của ta thiên thanh vẫn chưa nổi đóa. Hắn chỉ quay đầu lại, nhìn ta bằng cặp mắt trong suốt lấp lánh, ánh mắt kéo dài sâu hút cứ như muốn chọc sâu vào bụng dạ ta. Là ta không tốt quá nóng vội. Hắn lặng lặng nhìn ta, bất ngờ toát ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Với con mắt của người ngoài thứ này có ý nghĩa phi thường, tin đồn, có lẽ đã hù ngươi sợ. Hắn chậm rãi vươn tay ra, như muốn chạm vào má ta. Lòng ta thầm kêu không ổn, quính quá nghiêng người, có ý đồ tránh né tất cả mọi cử chỉ có thể dẫn tới chỉ trích. Thánh quân! Tiểu Tiên phúc phận kém cỏi, không nhận nổi, không nhận nổi, cánh tay kia cứng đờ, hồng khô giữa không trung. Bẩm Thánh quân, Thánh quân ở trong lòng Tiểu Tiên, luôn luôn là một vị đại tiền bối đức cao vọng trọng, cho dù Thánh quân không làm gì cả, lòng kính ngưỡng của Tiểu Thiếu đối với Thánh quân vẫn kiên định vững vàng như bàn thạch mạnh mẽ không tài nào lung lay. Hít sâu một hơi, ta chút hết toàn bộ lời kịch đã chuẩn bị kỹ trước ra, thái độ hết sức thành khẩn. Bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì thì tất cả đều đã qua trôi qua vĩnh viễn mặc dù Tiểu Tiên không đọc nhiều sách nhưng cũng biết đạo lý hãy hướng về tương lai. Ngụ ý là Thánh Quân không cần phải canh cánh chuyện của cách đây 500 năm làm gì cho dù ngươi từng làm đồng lõa, nhưng ta cũng không trách ngươi. Dù sao chẳng mấy chốc ta sẽ cùng người trong lòng rời xa nơi này, là một đôi thần tiên quyến lữ trai tài gái sắc người người hâm mộ, hung án 500 năm trước đã không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Không, không trôi qua. Không thể trôi qua như vậy. Giọng thiên thanh cao lên đột ngột ánh mắt cháy rực như lửa, giữ tợn dọa người còn âm ỉ một tia tối tăm khó thể nắm bắt. Cùng lúc đó, bàn tay kia cố chấp vươn tới, khăng khăng bất khuất đáp xuống trên đỉnh đầu ta. Ma ơi, ta sợ hắn đập một phát hút sạch 500 năm linh lực của ta, sợ tới nỗi cả người run cầm cập. Bây giờ ngươi không hiểu, đừng lo sau này không hiểu cũng không quan trọng cho dù cho dù hắn nhìn ta thần sắc mê mang luống cuống, dần dần biến thành tỉnh táo và thống khổ vạn kiếp bất phục cho dù ngươi mãi mãi, mãi mãi không hiểu cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi ở đây, như vậy là đủ rồi. Hắn nặn ra một câu bằng giọng nam trầm run rẩy, bàn tay rộng trượt từ chán xuống mặt ta từng tấc từng tấc một vuốt ve nhẹ nhàng. Cử chỉ nhẹ nhàng như vậy, mềm mỏng như vậy, như thể ta là một giọt sương trên lá cây, chỉ cần thở mạnh một hơi thì sẽ cuốn đi theo gió. Á biến thái quái thuốc thúc muốn ăn thịt thiên nga, ta bị cử chỉ thân mật chỉ có giữa người yêu này làm cho chết khiếp, hoa dung thất sắc, mặt mũi hóa đá, đại não rơi vào trạng thái chết máy con bà nó, dám trắng trợn ăn đậu hù của bản tiên cô. Thánh quân, ngài tha cho Tiểu Tiên đi, sau này Tiểu Tiên nhất định nghe lời ngài. Ngài bảo ta đi hướng đông, ta nhất quyết không đi hướng tây lưng thẳng đột gạt ra hai hàng lệ khuất nhục trong lòng ta ngập đầy bi thương của nhân vật thấp bé bị áp bức bóc lột ta sẽ giữ gìn khăn tuyết thật kỹ càng ngày ngày thắp hương phụng dưỡng pháp lang ta cũng sẽ vỗ cho béo tròn mạnh khỏe cam đoan đủ sức độ dáng với ngưu ma vương chỉ xin ngài dơ cao đánh khẽ tha cho tiểu tiên đừng đối xử với tiểu tiên như vậy nữa lệ nóng trượt qua mép ngón tay của thiên thanh cả người hắn như bị điện giật cứng lại người sợ ta Thật lâu sau, hắn rút tay về, nhìn chằm chằm giọt lệ trên đầu ngón tay hồi lâu trên mặt là vẻ khó thể tin nổi. Người không muốn ta chạm vào ngươi, hắn ném tầm mắt lên mặt ta chết lặng trống rỗng. Tiểu tiên chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, trăm triệu lần không dám bấu víu quan hệ với quý nhân như thánh quân. Giọng ta đã lạc đi từ lâu, vừa nói vừa khóc tức tưởi chỉ mong đại ma đầu này có thể nhất thời mềm lòng đừng sách ta ra chơi nữa. Trên thánh điện thương nam rơi vào cảnh yên tĩnh một ngạt ta khóc rất lâu, thiên thanh cũng trầm mặc rất lâu. giang đậu hồng bổn tọa ra lệnh cho ngươi ngẩng đầu lên nhìn bổn tọa. ngay khi nước mắt ta sắp chảy hết, có muốn nặn tiếp cũng nặn không nổi, rốt cuộc trên đầu vọng xuống một giọng trang nghiêm lạnh băng. gọi cả họ lẫn tên là một kiểu mệnh lệnh không cho phép kháng cự của thượng tiên đối với tiểu tiên. ta không biết trong hồ lô của thiên thanh bán thuốc gì, chỉ đành nhận lệnh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Trong đôi mắt nhoài nhoẹt mông lung, người đối diện hình như hít vào một hơi thật sâu. Giang đậu hồng, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi thấy bổn tọa có đẹp không? thiên thanh dùng chất giọng cực kỳ cứng nhắc hỏi ra một câu tương đối tối nghĩa. Sắc mặt của hắn vô cùng quái đản, thấy chết không sờn, mất hết hy vọng, cứ như nói xong câu này sẽ đòi mạng hắn luôn ấy. Ờ, ta nhất thời quên cả khóc ngơ ngác há hóc mồm. Bổn tọa bổn tọa là người đẹp nhất trong số tiên quân ngươi từng gặp sao Không chờ được câu trả lời của ta, hắn có vẻ hơi nôn nóng. Lần này rốt cuộc ta đã nghe rõ, do đó định lắc đầu không chút nghĩ ngợi má ơi, ngươi muốn xỉ nhục thẩm mỹ quan của ta sao hả? Nhưng tốc độ phản ứng của đại não vẫn nhanh hơn cơ thể ta lập tức nhớ lại thân phận của mình làm tiên tử thiên đình, phải hùa theo số đông. Cố nuốt ực nước bọt ta gật đầu trái với lương tâm, gật rồi gật hai cái liên tiếp. Hoa hoa, bồ đề lão tổ ơi, Hải Nhi nói dốc, Hải Nhi xin lỗi người bổn tọa là người, đẹp nhất trong tất cả những người ngươi gặp bất kể nam nữ sao. Vậy mà tên ôn thần thiên thanh này vẫn chưa thấy đủ, còn muốn hỏi thêm một câu cạn tàu giáo máng. Tiền dung tiên tư của thánh quân diễm danh lan xa, trong tam giới, không có ai bị nổi. Ta sức cùng lực kiệt đáp lại một câu, lòng thầm tụng niệm, tễ lam ca ca đừng giận, đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền thôi, trong lòng đậu đậu huynh vĩnh viễn là người đẹp trai nhất. Thiên thanh nghe vậy, nhất thời thở hát ra một hơi. Như vậy là tốt rồi. Hắn nhìn ta, rãnh sâu giữa chân mày tan thành mây khói, đổi thành vẻ vui mừng thanh thản. Ta chẳng biết hắn uống lộn thuốc gì, ngỡ ngàng nhìn hắn lúc thì bi thảm tuột cùng, khi thì hoan hỷ tột độ, nhủ bụng thảo nào thánh quân ngàn năm qua vẫn độc thân. Cái đà này là do cuồng tự kỷ yêu bản thân vượt quá mức cho phép đây mà. Không phải sợ bổn tọa sẽ không làm gì ngươi. Nét mặt thiên thanh giãn ra, dùng khăn tuyết nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, ngươi còn nhỏ, vẫn chưa biết gì. Bổn tọa quan tâm ngươi từng ly từng tí, chẳng qua là muốn rìu rắt hậu bối, dù sao ngươi cũng là người kế thừa phương thảo môn mà bổn tọa đã chọn. Ha, ha ta máy móc kéo kéo khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng còn chưa cười xong, mặt mũi ta đã cứng lại cái gì người kế thừa phương thảo môn hắn vừa nói là hắn nhắm chúng ta làm người nối nghiệp của phương thảo môn. Chưa đợi ta hỏi ra lời thiên thanh đã biến từ đâu ra một chồng hồ sơ giày cui đưa vững tới tay ta. Ngươi xem đi, đây là chính vụ thiên đình mỗi ngày phải xử lý, trong đó không thiếu gì những văn kiện cần người đứng đầu các môn phái quyết định, người trước sau gì cũng phải tiếp quản từ chỗ phương chủ chi bằng nhân hôm nay luyện tập trước đi. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, khóe miệng cười cười, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc nhã nhặn như mưa thuận gió hòa âm thầm tưới mát vạn vật. Ta không gạt ngươi đâu, sao ta lại gạt ngươi được chứ? Từ đầu tới chân, kể cả mỗi sợi chân lông của hắn đều phát ra tín hiệu như vậy. Do đó ta chỉ đành kiềm chế thắc mắc quay cuồng trong lòng, cắm cổ xuống, dầu dĩ lật xem hồ sơ trong tay. Không phải việc này nên do Ngọc Đế xử lý sao? Ta vừa lật vừa lầu bầu. Cũng có khi Ngọc Đế không định đoạt được lúc đó ngài ấy sẽ phái người tới hỏi ý kiến ta. Thiên Thanh phát biểu hết sức trơn chu, chẳng có lấy chút khoe mẽ nào. Trách sao không tự kỷ, nhìn đi, người ta mới là bàn tay đen đứng sau hậu trường đấy. Ta lèm bèm trong miệng, bất ngờ lật tới một đề án quen thuộc ngón tay trợt khựng lại. Tổ chức liên hiệp thự do tam giới đề xướng yêu cầu thiên đình hủy bỏ điều luật vô thiên đạo không được yêu vượt giới. Thật kìa, không ngờ lại là thật, lời thiền dáng nói là thật, làm ca ca có hy vọng ở cùng ta danh chính ngôn thuận. Gió đang giống, ngựa đang gầm, giang đậu đang hú hét. Thiên thanh thấy ta nghệt mặt ra nên cũng nghiêng đầu nhìn sang. Thì ra đang xem đề án này à? Hắn nhìn thấy tiêu đề, nhướng mày cười, làm tiên tử, nói nào ngay cũng nên quan tâm tới luật tình yêu hôn nhân và gia đình. Đề án này là do yêu vương tân nhậm đi đầu đề xuất, đậu nhi cảm thấy thế nào? Ta kiềm nén tiên quân vạn mã đang réo ẩm lên trong lòng, trưng ra vẻ mặt đại diện phái nữ nhân ái chính nghĩa, chậm rãi đáp lại 8 chữ yêu đương tự do, hôn nhân tự do. thiên thanh nhìn ta thật sâu, phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, ta nhanh chóng bồi thêm tình yêu không thể miễn cưỡng. Thiên Thanh đưa mắt triệu hồi hồ sơ về, đọc một lát. Sau đó hắn cầm một cây viết lên, hạ xuống hai chữ to rồng bay phượng múa đồng ý. Đậu nhi nói đúng, ánh sáng dọi vào cửa sổ hát lên quyền hồ sơ bằng da dê khi tỏ khi mở Thiên Thanh nhìn ta mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng xấu xí hết chỗ chê, đề án này chuẩn. chương 30, cuối cùng khăn tuyết vẫn nằm yên trong lòng ta có nói cỡ nào Thiên Thanh cũng không chịu thu hồi. Mỗi lần ta thu hết can đảm muốn nhét trả lại cho hắn, thì hắn lại bắt đầu trở chứng phong hàn, trứng đau đầu, chứng sốt rét, mắc đủ loại bệnh tật mà tiên nhân bình thường không bao giờ mắc. Nếu không phải thiên thanh luôn giữ vững hình thượng thánh nhân thanh liêm chính trực thì ta thật lòng nghi hắn cố ý chơi ta. Khổ nỗi, dù hắn cố ý thật thì ta cũng chẳng có bất kỳ biện pháp gì chẳng lẽ nhảy dựng lên sòng phẳng một trận với hắn à. Loại tiên pháp thuật thấp như ta mơ đi là vừa. Ngẫm lại, chỉ có ngậm bồ hòn lấy khăn tuyết về, rồi tâm bốc nhị lang thần vài câu, xin hắn gây dựng lại danh tiếng trước chư vị tiên tử giúp ta thôi. Vào buổi sáng hai ngày sau ta đào hoa non trồng vào trong chậu nhỏ, ham hở đi tới phủ đệ kim bích sực rỡ của nhị lang thần. Nhân dịp làm ăn hoa chân tâm này, ta có thể mượn cơ hội hiệp thương với hắn một chút. Bước vào vườn hoa trong điện linh tiêu ta đã thấy ngay một bóng dáng đen như mực ngồi cô đơn trong bụi hoa diên vĩ. Chẳng hiểu sao nhị lang thần lại mặc bộ hắc bào mà ta may, khiến phong cách nhà giàu mới nổi chìm đi rất nhiều, sườn mặt bị ánh mặt trời hòa tan, sinh ra vài phần phần Hưu quạnh tang thương. Tiểu tiên ra mắt chân quân, 500 năm qua ta chưa từng thấy tay chủ vườn thế này bao giờ tay ta nắm khăn tuyết lòng có hơi mù mờ. Người tới rồi à, nhị lang thần ngoảnh đầu qua, nhìn ta tròng chọc, trong thoáng chốc ta tựa hồ nhìn thấy trong đôi đồng tử của hắn thỏa sáng nhật nguyệt xa vời mong manh có tất cả nhưng cũng như chẳng có gì. Mặt trời và mặt trăng thâu tóm hết thảy ánh sáng và huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn là thứ hư vô thấy được nhưng không thể chạm tới được. Tiểu tiên tới phục mệnh muộn, nháy mắt mấy cái trong phút chốc ánh mắt của nhị lang thần đã trở lại bình thường, do đó ta tin chắc lúc nãy mình hoa mắt. Xem ra thứ đó không trả lại được nhỉ, nhị lang thần chống cằm quan sát ta với vẻ thong dong hoàn toàn là cái dáng tướng bông lơn lấp lánh ánh vàng thường thấy. bẩm chân quân tiểu tiên ngu rốt thật tình không dám chống đối ý tốt của thánh quân đại nhân. Ta chôn đầu vào vai, chỉ dám nhìn chằm chằm bụi hoa diên vĩ bên chân, thánh quân đại nhân chính miệng nói, việc ngày ấy làm chẳng qua là dìu dắt hậu bối, vì ngày ấy kỳ vọng một ngày nào đó ta có thể tiếp quản phương thảo môn. Thật lòng ta không có ý định nói ra câu cuối, phương chủ đương nhiệm đang trong thời kỳ hương thịnh, xinh đẹp như hoa sinh lực dư thừa theo tình hình phát triển của tỷ ấy, có lẽ còn phải hương thịnh thêm mấy nghìn năm cũng không biết ta có kiên trì nổi tới ngày đó hay không nữa. Sợ là thiên đình không chịu thu nhận một vị phương chủ gà cho thần lằn yêu đâu. Lời này mà ngươi cũng tin, nhị lang thần phụt một tiếng bật cười, nhưng nét mặt lại chẳng có lấy tí sung sướng nào, ngược lại còn trầm như nước mấy trăm năm qua đi tài mồm mép của hắn cũng tăng lên trông thấy nhỉ. Nếu thánh quân đã buông lời như vậy thì tiểu tiên cũng không tiện khăng khăng trả khăn lại được. Ta vừa quan sát sắc mặt nhị lang thần, vừa nơm nấp nói tiểu tiên chỉ hy vọng chân quân hiểu rõ, khăn tuyết này đúng là do thánh quân tặng giữa tiểu tiên và thánh quân hoàn toàn trong sạch không có bất kỳ liên hệ gì khác. Thật không, nhị lang thần híp mắt sờ sờ cầm đầy ngũ ý tiểu đậu tiên, ngươi quả là có đôi chút bản lĩnh, bổn tọa xem nhẹ ngươi rồi. Tiểu tiên tuyệt đối không tranh giành người trong lòng của chân quân. Ta bị hàn quang trong mắt hắn bắn pha tới nỗi gan run rẩy nhớ tới mưu đồ bất chính của người này với thiên thanh, nhanh chóng dơ tay xin hàng, tiểu tiên đã thề trước bồ đề lão tổ, đời này sẽ không bao giờ thích thánh quân. Nếu như trái lời thề, thì chọn đời không thể làm tiên tử nữa. Đầu chỉ thiên thanh, cả tập đoàn thần tượng ZODF đều thề qua một lượt hết rồi. Tiên nhân có mấy cái cả đời chứ? Cả đời tiên nhân chính là vĩnh viễn. Ta thể đọc như vậy, tin chắc nhị lang thần không tìm ra lý do nào để làm khó ta nữa. Nhị lang thần nhìn mặt ta lâu thật lâu, ánh mắt tràn đầy phán xét và nghiền ngẫm. Nếu chân quân chưa tin thì có thể đợi sau khi hoa chân tâm ra hoa có thể đích thân thử xem ta lấy dũng khí đưa hoa chân tâm tới trước thấp thỏm bổ sung một câu. Nhị lang thần liếc mắt nhìn chậu hoa nhỏ, da mặt bất chợt giãn ra, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, thiên thanh, người cũng có ngày hôm nay. Người cũng có ngày hôm nay hắn cười ngông cuồng tới mức khó thể kiềm nén, thậm chí khóe mắt còn ứa ra giọt lệ. hắc bào bay phần phật trong gió, tựa như một bốc hoa run rẩy, điêu tàn mà lại chán trường, mang theo vẻ đẹp tiêu điều gần như yêu gì. ta nhìn hành động không biết là khóc hay cười của hắn mà chẳng hiểu đâu ra đâu, không thể làm gì hơn là cắn môi im thiên thít, còn lòng thì sợ run. đây là báo ứng. hắn bỗng nhiên lôi sợi dây đỏ trong ngực ra, siết chặt lấy vật thể buộc ở đầu dây, kể nó lên môi như bó vật. Nàng xem đây là báo ứng Hắn dùng giọng dịu dàng tới lạ lùng thì thầm với vật thể kia Nét mặt lưu luyến từ xa nhìn lại tựa như đang hôn ngón tay của mình Nàng đợi lâu lắm rồi đúng không chập lại một tên cuồng tự kỷ Ta vừa nhìn vừa dù thầm cơn tò mò bị vật thể nắm trong bàn tay hắn khơi dậy Không dằn lòng được nhón chân lên nhìn trộm Tiểu giang đậu đột nhiên nhị lang thần quay phát đầu qua nhìn ta ánh mắt sáng quắc Có tiểu tiên Ta bị hắn dọa chờ tay không kịp lật đật hạ gót chân, thân thể còn lắc la lắc lư. Người qua đây, hắn vẫy tay với ta cười đặc biệt hỏa nhã qua đây, đứng bên cạnh ta. Ta nghĩ đến sợi dây đỏ bảo bối, bèn nghe lời lầm lũi đi tới, khi đến gần hắn thì đứng vững lại. Tiểu giang đậu, ngươi có biết, bổn tọa thích ngươi biết bao nhiêu không? Nhị lang thần dơ tay lên xoa má ta, lặng lặng nhìn ta, vẻ mặt ngơ ngác mà lại đờ đẫn ta chờ suốt 500 năm mới chờ được ngươi xuất hiện cuộc đời kéo dài hơi tàn của ta cũng nhờ có ngươi mà viên mãn. Phật đại não ta treo máy tức khắc thạch hóa, phong hóa, khí hóa kèm hư vô hóa. Tỏ tỏ tỏ tình đánh thẳng trực diện, quả là vượt ngoài dự đoán của ta. Bồ đề lão tổ ơi, lẽ nào hôm nay là ngày nguyệt lão uống say bí tỷ ngàn năm một thửa sao? Loại tơ hồng này cũng có thể nối bậy được sao Cuốn cái gì, nhị lang thần thấy ta giải ra tại chỗ, lại bắt đầu cười cười to hà lòng hà giả tới không đừng được cứ như sung sướng tới cực độ, đây là kiểu thích không giống với thích thiên thanh. Không, không cùng một kiểu thích, ta gian nan khởi động số tế bào não còn sót lại, kiểu thích của nhị lang thần đối với thiên thanh là yêu còn đối với ta thì không phải. Thế là thích kiểu gì? Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ ta là một nhân tài có thể đào tạo à? Đang suy nghĩ miên man, cái mặt to đùng của nhị lang thần bỗng nhiên chờ tới ngay trước chóp mũi ta. Tiểu giang đậu, ngươi còn nhớ mình thiếu bổn tọa một món nợ khổng lồ chứ? Ta bị bản mặt xấu dã man của hắn ập tới đột một đến nỗi muốn té xỉu, nhưng vừa nghe xong câu này, ý tưởng gì đó đều biến sạch chơn, giật bắn một cái, gần như hồn phi phách tán. Tiểu tiên nhớ kỹ là còn, còn thiếu chân quân phân nửa ta vừa thụt ra sau, vừa lý nhí đáp. Vậy là tốt rồi. Nhị lang thần nheo mắt cười diễu, mắt phượng bay sách chạm tới Thái Dương, hiếm khi bổn tọa thích ngươi như thế, nên bồn tọa sẽ là một cuộc giao dịch có lợi cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ra lời thầy trước bồ đề lão tổ vào thời gian và địa điểm ta chỉ định thì khoản nợ sẽ được xóa bỏ, được chứ? Cái gì, thiên hạ lại có kiểu làm ăn có lời thế này à? Ta thẳng thốt lập tức đứng thẳng lưng lên, bất chấp đối mặt với xấu xí, ngẩn đầu đanh mắt nhìn thẳng vào mặt nhị lang thần ngươi nghĩ kỹ đi, hôm nay ta nhất thời nhẹ dạ, nếu như đổi lại lúc khác thì nhị lang thần liếc ta bằng nửa con mắt mỉm cười sâu xa, Bổn tọa không dám đảm bảo còn giao dịch được nữa hay không? Bị hắn khích tới mức này, ta xém chút đã buột miệng thốt ra chữ được nhưng mà chỗ nào đó trong lòng lại bắt đầu thấy bất an. Ờ ta ta nhăn nhúng mặt mày, dẫu sao cũng không dám nói ra chữ được. Giang đậu hồng vĩnh viễn không thích thiên thanh, đây là lời nói thật hơn bao giờ hết dù chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi. Có điều nếu nói câu này cho người khác nghe vào thời điểm không thích hợp vậy có tạo thành ảnh hưởng xấu gì không đây? Nếu người đồng ý thì bổn tỏa chẳng những xóa hết nợ cho người, mà còn tặng cho ngươi búp bê thủy tinh của chức nữ châm bách hoa hồ điệp của vương mẫu, yoyo huyết san hô của ngọc đế. Nhị lang thần thấy ta lề mề không chịu đáp ứng, bèn tung ra thêm một quả bom nặng ký. ơ ta banh to hai mắt nhìn hắn kinh hoàng, thẳng thốt tới nỗi rớt cầm hắn lại. Hắn lại. Nếu như chưa từng thấy màn trời kim cương thì giờ phút này khả năng ta cắn răng đồng ý là cao tới 99%. Đáng tiếc ta đã thấy qua tấm màn trời rực rỡ duyên dáng, khiến cho mọi thứ châu bảo trên đời đều ảm đạm thất sắc, không bao giờ có thể quên nó được. đang tiếp tục lưỡng lự chợt thấy bên cạnh cửa bay tới một con kim điêu lớn, gõ, gõ, gõ cóc cóc lên cửa sổ. Nhị lang thần hờ hững khoát tay mà chẳng buồn quay đầu lại thoát cái trên tay đã biến ra một bức kim giản. Ta mặc kệ hắn, chỉ đờ đẫn nhìn vào mắt của Kim Điêu, đẹp quá chẳng lẽ nó làm bằng đá mặt trời. Nếu bóc xuống được thì hay phải biết, Kim Điêu như biết ta đang nghĩ gì, dùng mình liếc ta một cái sắp lẻm, hai cánh run lên bay vút đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại một lần. Xem ra thiên đình lại sắp có thêm việc vui, nhị lang thần đọc bức thư trong tay xong thì mỉm cười. Việc vui gì á, ta tò mỏ dướn người lên, muốn ngó vào trong kim giản được chế tác tinh xào. Tiên giới hủy lệnh cấm yêu vương mang theo chín chín trăm chín mươi chín dương châu bảo đến thiên đình tuyển phi. Kim giản trong tay nhị lang thần từ từ biến thân, hóa thành một đóa hoa mai vàng năm cánh nhỏ xíu, nghe đâu ở yêu giới có không ít nam từ thích tiên tử thiên đình e là kỳ này cũng sẽ theo vua của họ lên đây giúp vui. Nhị lang thần sụp mắt nhìn đóa mai vàng nhỏ, nét mặt lửng lơ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Ta bị một câu vô tâm này của hắn dội ụp lên đầu làm choang tình. Yêu vương lên thiên đình tuyển phi, tế Lam Kaka đảm nhiệm chức vị phiên dịch vô cùng quan trọng trong bộ ngoại giao yêu giới, lẽ nào cũng muốn nhân cơ hội này tới đây cưới ta. Mây ngũ sắc tỏa dạng khắp bầu trời cảnh tế Lam Lamcaca thân khoác bào đỏ tay cầm dèm châu người cá lại hiện lên trước mắt ta lần nữa, nửa đêm tình mộng sầu tư trăm mối, không ngờ cảnh tượng trong mộng này lại có ngày trở thành hiện thực. Mầm đầu đũa ta phải nhanh nhanh cắt đứt quan hệ với thiên đình cùng Lam Lamcaca Mỹ Lệ Chu Du Thế Gian. Ta đồng ý với ngài, không đắn đo nữa ta nhìn nhanh qua nhị lang thần cật đầu một cái thật lực. Chỉ cần ngài xóa nợ rồi cho ta hết mấy bảo vật đó, thì lời thế kia ngài muốn ta nói lúc nào thì ta sẽ nói lúc đó, có điều chỉ nói một lần thôi. Con người của nhị lang thần đột nhiên phóng to ra. Một lời đã định, hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt nóng rực, giọng nói khàn khàn, cơ bắp trên cơ thể rắn chắc màu lúa mạch mà căng lên, tới hô hấp cũng rồn rập. Một lời đã định. Ta phất lờ lo lắng trong lòng, cố gắng nhìn hắn cười ngọt ngào. Nhị lang thần như chút được gánh nặng thở vào một hơi. Hắn quay đầu đi không nhìn ta nữa, chỉ cầm bảo bối trong tay ấn nhẹ lên môi, rồi lầm bầm trong miệng. Ta nhìn hành động quái đàn của hắn, rốt cuộc hết nhịn nổi, buột miệng hỏi, chân quân, bảo bối của ngài là một miếng thịt thật à? Là một miếng thịt, có lẽ do tâm trạng của nhị lang thần đang tốt nên mở miệng trả lời ta bên trong chứa người trong lòng của ta. Hà ta nhất thời nghẹn hỏng, người trong lòng của chân quân không phải là thiên thanh đại nhân sao? Thiên thanh mà lại bị nhốt trong một miếng thịt á, có phải là nuôi trai lấy ngọc đâu? Thứ đựng bên trong là chấp niệm của ta, nhị lang thần nhìn nắm tay của mình cúi đầu cười phá lên. Là chấp niệm mà ta cả đời cũng không thể trừ khử cũng không muốn trừ khử. Trong mắt hắn trôi nổi ánh vàng, như thể cả bầu trời đều chiếu bóng vào trong, dịu dàng và say đắm ngập đầy trong mắt chỉ trực tràn ra, trông như thể cõi mộng vừa chạm vào sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh. chương 31, chuyện hạnh phúc nhất thế gian, không có gì vượt qua được một tân nương chờ gà tự tay may áo cưới cho mình. Tiếp xe mũi chỉ đường kim, mong chàng phương ấy sớm ngày hồi quy. Ta vừa may vừa nghĩ tới dung mạo anh Tuấn của người yêu, để mình xa vào trong hồi ức Thấy thiên thanh đã thông qua đề án hôn nhân vượt giới, thế là việc đầu tiên ta làm sau khi về cốc chính là may y phục dù không ngủ không nghỉ bảy ngày bảy đêm ta cũng phải may cho được một bộ lễ phục mình hài lòng nhất. Như mọi khi, màu sắc ta dùng vẫn là màu đậu đũa đỏ, khác chăng là màu đỏ này càng xinh đẹp hơn, tươi tắn thuần túy hơn. Sợi tơ, vải vóc, cúc áo toàn bộ đều phải dùng loại tốt nhất mà ta có thể với tới được, thậm chí ta còn dốc tiền dành dụng dưới đáy hòm, bấm bộng mua chừng 10 viên ngọc trai đông hải chính gốc, dùng tơ vàng cực mảnh để thêu từng viên một lên khăn quàng vai. Lấp là lấp lánh, hôm xuất giá ta nhất định phải lấp là lấp lánh. Cứ thế ta bế quan trong tiên cốc nửa tháng, dần dần tách khỏi thế sự, không hỏi việc đời. Trong khoảng thời gian đó thiền dáng từng tới thăm ta một lần, tỷ ấy nói đang bận cùng phương chủ chuẩn bị thịnh yến sắp tới của thiên đình, không thể trốn việc, nên chỉ có thể mang mấy quyển sách bán chạy tới cho ta giải buồn. Ta ngừng đôi tay đang thêu lại, nhìn thoáng qua, phát hiện số sách đó đều đọc một kiểu tạp chí oán phụ, nào là đại nãi chí dũng đấu tiểu tam kẻ nào dám động vào chồng ta oán khí bay ngập trời. Sư tỷ đây chỉ muốn tốt cho muội thôi. Tiền giáng cười mỉm chi nhéo má ta, hôn nhân cũng là một dạng kinh doanh, bây giờ muội còn trẻ còn đẹp cưới nhanh cũng bình thường, nhưng lỡ đâu sau này có xảy ra xung đột với tướng công thì cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Ta thì cho là tỷ ấy đang rùa mình nên phòng má im du. Tiền giáng vẫn còn cười tưởng rằng nữ thanh tiên tao nhã ta đây đang tùy hứng nên không hỏi nhiều. Tỷ ấy nhìn thấy áo cưới chưa may xong, khen ta khéo tay, sau đó còn bày tỏ hy vọng có thể nhận được một bộ xiêm y do chính tay ta làm. Ta nghĩ tới hôn lễ với tễ Lam ca, ca nên đồng ý. Dù sao lúc xuất giá muốn tỷ ấy làm cô dâu phụ, lúc đó ta không có đồng nào làm tiền lì xì thì làm một bộ lễ phục cho tỷ ấy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã qua 19 ngày, áo cưới thành công xuôn sẻ còn hai mắt ta thì đỏ gay, nguyên khí hao tổn cực kỳ, trên 10 đầu món tay chi chít bọt máu đen thui. Đẩy cửa ra hít sâu một hơi, ngoài phòng là cảnh trời trong nắng ấp chim hót hoa thơm. Hơn nửa tháng chưa thò chân ra khỏi cốc trong một thoáng ta cảm giác như mình đã ngăn cách với đời rất lâu. Ánh dương dịu dàng hôn lên gò má ta, làm ta thích thú, nhón ngón chân lên dướn người tới trước hôn nhẹ lại nó một cái. Trong không khí bỗng nhiên sao động, như có ai đó đang cười nhẹ trong gió, làm tai người tê dại Ta ngáp một cái thật đã, rồi đi tới chiếc võng mắt trên cây hoa đào cách đó không xa, nằm xuống, giơ áo cưới lên ngắm nghía đường vân mây tía theo chỉ vàng kim chi ngọc diệp buông rũ ngọc bụi bằng lưu ly li phỉ thúy kêu lanh canh lóng la lóng lánh tuyệt đối là lóng la lóng lánh ta vừa nhìn vừa cười lật qua lật lại ống tay áo đỏ trên lớp áo kép trơn bóng xinh đẹp có thêu một con thần lằn nhỏ màu xanh thẳm rất sống động khéo khỉnh tưởng như sẽ nhảy phúc ra khỏi mặt vải bất cứ lúc nào làm ca ca ta vuốt vuốt con thần lằn gọi một tiếng ngọt ngào trên mặt dần ửng lên dáng chiều làm ca ca chừng nào thì huynh tới đón ta. Nói xong chợt thấy e lệ, luống cuống bỏ hỉ bào xuống, che miệng lại, hai mắt đào qua bốn phía nhanh như chớp. May quá, may mà không có ai nghe thấy. Ta thở vào, buông tay ra tiếp tục vẽn lẽn sờ sờ con thần lằn nhỏ. Tình lình một cơn gió nhẹ thổi tới, đưa theo vài cánh hoa hồng phấn rơi lên hỉ bào, che đúng lên hai má của thần lằn. Ta với tay muốn lấy cánh hoa ra, nhưng lại phát hiện có nhiều cánh hoa hơn đang rơi là tà từ trên cao xuống, chút hết lên người ta như mưa kinh ngạc ngẩng đầu muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng mà thứ đổ ập xuống nghênh tiếp ta lại là một cảnh tượng vượt xa ngoài dự đoán dưới bầu trời tuyết trắng mênh mông một giải tơ xanh thảm lượn vòng non hệt như một tấm lụa mỏng đang múa may trong nước giải tơ vừa xoay tròn vừa đáp xuống chiếc bóng in lên mắt ta càng ngày càng lớn cuối cùng đắp lên ngay giữa mắt ta không nghiêng không lệch thế giới trở nên mịt mùng trong phút chốc tất cả cảnh vật đều hóa thành cái bóng xa xa khảm trong kim quang mơ hồ thật hư khó lòng phân biệt Ta vừa sợ vừa hoảng, thò tay muốn lấy giải tơ phiền lòng ra, nhưng bất ngờ phát hiện nó đã cột chặt vào sau đầu mình hệt như mọc dễ, làm cách nào cũng không tháo ra được. Vào lúc ta hớt hải muốn sách kéo lên cắt phăng nó đi thì bỗng nhiên có một bàn tay trộp tới cầm chặt lấy cổ tay ta. Đừng cắt coi chừng cắt chúng tóc bây giờ. Một giọng nam thanh thúy như ngọc cất lên. Đó là một giọng xa lạ ta chưa từng nghe, trong trẻo như âm thanh thiên nhiên, ngọt thuần như rượu ngon nguyên chất không kém giọng của thiên thanh chút nào. Do đó ta ngừng tay kinh ngạc nhìn theo âm thanh. Cách một lớp tơ mờ ảo, bên cạnh đứng thấp thoáng một bóng dáng cao lớn, nhìn thân hình thì là tiên quân chứ không phải tiên tử. Giọng của huynh thật dễ nghe, ta có hơi ngẩn ngơ, không cầm lòng được cất giọng khen. Người nọ cười trầm ấm, nghe vào thật là êm tai tiên tử đã bình tĩnh lại, sao không hỏi ta là ai trước Nếu tiên quân phải dùng pháp lực che mắt ta thì chắc không muốn tiết lộ thân phận thật của mình, cớ gì Tiểu Tiên đã biết còn cố hỏi. Tuy đóng cửa miễn tiếp khách trong tiên cốc mấy ngày mấy đêm, nhưng đầu óc của ta vẫn chưa trì trệ người này pháp lực cao cường, ai biết có phải là một vị thượng tiên thích đùa giỡn không? Nói tóm lại không nên đắc tội bừa bãi thì hơn, hóa ra còn là một người thông minh, giọng kia mới dịu lại chốc lát tích tắc sau đã trở nên căng thẳng, người bị thương. Kèm theo câu hỏi có vẻ không vui là một bàn tay lứt qua 10 ngón tay mảnh khảnh của ta từ tốn trượt theo vân ra, rồi dừng lại trên bọt máu đỏng. Ta bị đau, giật mình co rúm lại, rùa khẽ trong miệng. Sao lại bị thương, bàn tay rộng khép lại, ấp lấy 10 ngón tay ta, bắt đầu vuốt ve nhẹ nhẹ, ngay sau đó có một luồng linh lực ôn hòa tràn vào 10 đầu ngón tay, chạy vào sâu trong tâm mạch. Để may xiêm y, tùy không biết người này là ai, nhưng ta biết rõ hắn đang chữa thương cho ta, nên ta ngoan ngoãn trả lời mà không dám phản kháng. Xung quanh im lìm hồi lâu, vì sao không ra ngoài mua? Thiên đình có rất nhiều thợ may, chức nữ và hoàng đạo bà đều ở đây mà. Mất một lúc sau giọng nói kia mới cất lên lần nữa, trong chất giọng dễ nghe pha lẫn chút bực tức khó hiểu. Ta bật cười khúc khích thân là icon fashion của thiên giới, nếu chức nữ với hoàng đạo bà nghe có người gọi mình là thợ may, chẳng biết có nổi sấm chớp mưa bão hay không đây. Tiểu tiên không mua nổi đồ đắt tiền như vậy. Ta giải thích với hắn rất nghiêm túc, có lẽ là vì thấy giọng hắn êm tai, thái độ còn nhiệt tình huống chi Tiểu Tiên cũng hy vọng có thể may một bộ hỉ bào độc nhất vô nhị tổ chức một hôn lễ độc nhất vô nhị, nên có chuyện gì tự mình làm được thì tự làm thôi. Người sắp thành thân rồi sao? Khi nào, giọng nói kia bình tĩnh lại, cơn giận tiêu tan thành mây khói, ta cảm giác có một bàn tay vươn tới, vuốt nhẹ nhẹ lên hỉ bào trên đầu gối mình. Nhanh thôi nhanh thôi, Tiểu Tiên còn đang chờ tướng công tới đón. Ta cố hết sức kiềm chế hờn giận trong lòng đây là áo cưới của giang đậu hồng ta, đâu thể nào cho phép một nam tử lai lịch bất minh chạm vào bừa bãi chứ. Đang định lên tiếng ngăn cản thì giọng nói kia lại khen ngợi áo bào này rất đẹp, là thứ độc đáo nhất ta từng thấy. Thấy tác phẩm của mình được khen ta lập tức cong miệng lên, mắt mày dưới giải tơ cũng cong cong. Chỉ tiếc dù xinh đẹp có thừa, nhưng lại không đủ hoa lệ. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, xoáy đúng vào nỗi đau của ta kim tuyến chân châu trên khăn quàng vai, người phàm dùng cũng đành, nhưng tiên tử xuất giá còn dùng thứ này thì thật quá keo kiệt. Ta thoáng cái như quả bóng xì hơi, yểu xìu cong lưng, nhưng vẫn còn mạnh miệng, bản tiên cô muốn mặc cái gì thì mặc không cần ngươi lo. Giọng nói kia bật cười sáng lạng, vô cùng mừng rỡ. nè, sao lại giận rồi? Xính lễ của nàng đâu, sao không tìm nhà tướng công mà đòi? Lam ca ca là Mỹ Nam nghèo túng, có bảo bối gì mà đòi. Ta nhíu mày toan bẻ lại, chợt nghe giọng kia cười, nói tiếp chẳng lẽ người nàng sắp gà là một kẻ không quyền không thế đáng vứt đi ư. Lặng tinh chốc lát ngón tay ta chạm nhẹ vào con thần lằn trên ống tay áo cơn hậm hực trong lòng bỗng tắt ngóm. Đúng, huynh ấy không có quyền cũng không có thế. Ta chấn định lại, ngoảnh về phía người đó mỉm cười an nhiên, nhưng Lam ca ca không phải là kẻ vứt đi. Nếu đối phương không quyền không thế thì tại sao nàng lại cố chấp như thế? Nam tử cười kiều tà mị ngả ngớn khó nói nên lời, phu thê nghèo hèn vạn sự nan tương lai nàng nhất định sẽ bị người ta chế diễu. Tiểu tiên tử ta lấy trăm dương bảo thạch cùng vạn lượng hoàng kim làm xính lễ, nàng quên tướng công nghèo kia đi theo ta hưởng vinh hoa phú quý được chứ? Ta hãi tới nỗi tóc gáy dựng hết lên, không không không. Ta lắc đầu cực lực trong đầu gõ bàn tính thần tốc thiên đình trồi lên một gã lừa bán tiên nữ nhà lành từ lúc nào thế này. Chẳng lẽ là lã động tân hóa thân chọc ghẹo ta sao? Chẳng lẽ hắn còn ghi hận chuyện trăm năm trước ta phá hắn rình coi phương chủ ngủ chưa sao? Nàng nên nghĩ cho kỹ nếu như nàng theo ta thì ta bảo đảm nàng sẽ dưới một người trên vạn người. Nam tử tiếp tục thả mồi quyết tâm không buông tha trong tam giới không biết có bao nhiêu nữ tử ngóng trong cơ hội này đấy. Dưới một người trên vạn người, không phải là đi làm Tây Vương mẫu sao. Ta thật tình muốn khịt mũi khinh bỉ lã tiên nhân à, nhân vật lần này ngươi sắm vai hơi bị thất bại rồi, loại nói dốc viễn vông này mà cũng nói cho được. Cái gì cũng không đổi được lam ca ca của ta, dỗ môi ta ôm vì hỉ bào vào ngực cứ như nó là người trong lòng của ta vậy. Hừ, bần cùng như vậy mà nàng còn khăng khăng một lòng, lẽ nào người nàng thích là một tuyệt đại giai nhân còn đẹp hơn cả thánh quân thương nam nữa sao giọng nói kia chuyển sang cười lạnh đầy khinh miệt ngạo mạn Người nói chính xác, ta cũng cười theo ưỡn ngực lên, trong giọng nói tràn đầy tự hào, trong lòng ta có người thiên thanh cũng kém xa một lam ca ca, lên trời xuống đất nhìn hết tam giới, chỉ có huynh ấy là giỏi nhất tốt nhất. Giỏi nhất tốt nhất hay phải nói là đẹp trai nhất. Người đối diện đột nhiên câm bặt. Nếu không phải tay còn đang bị nắm cảm giác ấm áp thì ta còn tưởng là người trước mắt đã biến đi đằng nào rồi. Đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, ta bắt đầu nóng ruột muốn rút tay khỏi tay hắn. Thế nhưng vừa rút ra một tí đã kinh động đến hắn. Phịch một tiếng, người nọ bất ngờ kéo mạnh ta tới ôm chầm ta vào lòng. À lưu liều manh, háo sắc, dê sồm, ta thất kinh hưa tay múa chân, la hết om sòm, liều mình muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại dễ dàng né được đòn tấn công của ta, hạ xuống bên tai ta một câu nỉ non êm ái như mưa bụi. Tiểu tiên tử chúng ta sẽ gặp lại. Trước khi ta tung ra pháp thuật tấn công thì hắn đã cười lớn thả ta ra, nhanh nhẹn xoay lưng bước ra ngoài. Trong cơn hoảng hồn ta nhìn qua màn tơ mờ ảo thấy bóng lưng hắn càng ngày càng nhỏ, lúc bóng lưng cao mất biến mất hoàn toàn ở đằng xa thì giải tơ lam trên mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Tất cả trở lại như lúc ban đầu chỉ có hương hoa mát ngọt trên người nói cho ta biết chuyện xảy ra vừa rồi không phải là mơ. Ta hậm hực nhặt giải tơ lên, phát hiện bề mặt của nó óng ả xinh đẹp, được diệt thành từ một loại chất liệu chưa từng gặp bao giờ, khiến ta nhất thời rung động nhét vào trong lòng. Chấm, hôm sau ta nướng một giấc tới khi mặt trời lên tận ba sào, bịn dịn chào tạm biệt với Lam ca ca anh Tuấn Vĩ Đại trong mộng, sau đó mới lờ đờ mở mắt ra. Cái đồ trẻ danh này, ngủ tới tận giờ này mới dậy. Tiền Giáng mặc một bộ cẩm bào vàng nhạt dự ngược mày liễu đứng chỉnh hình bên giường. Sư tỷ, ta dụi con mắt nhập nhèm, lẩm bẩm chào hỏi, sao lại tới thăm muội vậy? Không phải tỷ đang bận chuẩn bị thị yến thiên đình sao? Đêm nay Ngọc Đế muốn mở tiệc đại yêu vương, phương chủ phụng mệnh múa điệu phi thiên để đãi khách. Bản tiên cô kiếm được hai vé vip vô giá, nên tốt bụng mang tới đây cho muội ăn uống thả cửa. Tiền Giáng đong đưa hai tấm thiếp vàng trong tay cười sâu xa thế nào có đi hay không đây? Sư tỷ tốt quá trời, ta thoát cái tỉnh như sáu, búng khỏi giường, phấn khích ôm ghi lấy cổ thiển dáng thích tỷ nhất. Cút cút cút, rõ ràng là thích tướng công nhà muội nhất, Thiển dáng cười xua ta ra, rồi bỏ tấm thiệp vào trong vạt áo của ta còn không mau đi tắm rửa chải chuốt đi. Đêm này phải ăn mặc cho đẹp vào đó, ta gật đầu liên lia cười tùm tìm nhận lấy thiếp mời, nhét vào dưới gối đầu. Trong tích tắc ta nhìn thấy ở mặt sau của thiếp mời có một đường vân chìm cực nhạt hình như là chữ tuyển. Tuyển cái gì cơ? Tuyển người đẹp nhất trong toàn bộ tam giới sao? Nghi vấn này chỉ chợt lóe lên trong đầu, sau đó ta kéo màn giường xuống, hào hứng đi thay đồ trải chuốt, nói nào ngay bất kể là tuyển gì thì cũng chẳng liên quan tới ta. Chương 32. Trên đại sảnh tối cao của thiên giới, tiên tử Tiên Quân ngâm nga hí khúc qua lại dập dìu, mâm trái cây trước mặt ta và thiển dáng cũng dần dần chất lên thành núi. Quả tuyết liên này không tệ, nghe nói là đồ nhập khẩu của phương Tây gần đây thuế quan tăng mạnh lắm, muội ăn nhiều vào đi. Thiền giáng vứt vỏ trái cây trong tay đi, mắt đờ ra ở một cái. đủ rồi, đủ rồi. ta xua xua tay với Thiền giáng, lấy trong tay áo ra một viên sơn tra loại mạnh thảy vào trong miệng ăn nữa tiêu hóa, không nổi đâu. Sơn tra hoàn của chân đường có loại lớn như vậy từ bao giờ? Thiền giáng ngoảnh đầu nhìn ta vô cùng kinh ngạc, hình như lớn hơn gấp đôi. Đây là của biển thước nhà y cuối năm mở đợt khuyến mãi mua một tặng một còn giảm 8%, nên muội tậu vài hộp. Móc tiếp một viên nhét vào trong miệng thiền dáng, ta cười duyên dáng, trong quảng cáo nói là bản nâng cấp version 2, hiệu quả siêu cấp, có thể ngăn mỡ thừa. Ừm, giới tao nhã của chúng ta phải chú ý giữ gìn vóc dáng. Thiền dáng nhai sơn cha hoàn, vẻ mặt rất an tâm, tỷ từng thề độc, nếu biến thành béo thì phải làm tiểu tam của Nghiêu Ma Vương, không thể ứng nghiệm được. Thoáng cái đã tới giờ tuất tiệc tối chào đón yêu vương đã bắt đầu được một lúc ta và thiền dáng trốn trong một góc ăn uống phủ phê còn tha hồ thưởng thức biểu diễn ca múa. Tiết mục tiếp theo chính là xu hướng âm nhạc mới đang hết sức thịnh hành cho mời nhóm tiểu thiên vương ANB vừa du học bên Tây về. Trên sân khấu, Hoàng Oanh Tiên Tử thức tha giới thiệu chương trình, trước khi đi còn không quên phóng một cái mị nhãn lên hàng ghế trên lầu 2. Phía bên này màn độc tấu chính sách thiên đình Á đánh gục Âu của ống tiêu thiên quân đã kết thúc tiếp theo hành cấp nhị tướng Trịnh Luân và Trần Kỳ song song đứng dậy, bước lên sân khấu. Hư hư ha hi, hãy mau dùng côn nhị khúc, nhạc vang lên, Trịnh Luân múa đại đao cơ mặt tê liệt thiên đình vô địch võ nghệ cao cường. Hư hư ha hi, dâu, dâu, trái trí tao, trái trí tao, Trần Kỳ cực kỳ ăn ý, đứng bên cạnh giật giật bắt đùi đệm theo ai dám nói thiên giới chúng ta không tốt. dâu dâu Chai trí tao, chai trí tao, sao chưa mặc quần xong đã chạy ra ngoài thế? Ta chỉ vào đũng quần trễ xuống của hai vị tiên quân, chết khép. Đó là quần thụng tên khoa học là Harempan. Tiền dáng liếc vẻ mặt thẳng thốt của ta, nói với cái mặt lạnh tanh, muội ở lì trong cốc hơn 10 ngày, không biết mốt mới bây giờ à? Giờ dưới nhân gian đang thịnh hành thứ này đấy, tụt hậu. Ta gật đầu cái hiểu cái không? Sau khi hành cấp nhị tướng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người thì vội vã bước xuống, trên sân khấu bao phủ sương mù từ từ mọc lên một đóa kim liên to tướng. Phi thiên, phi thiên, ta không kiềm được cơn phấn khích hét ẩm lên, tóm mạnh lấy cánh tay thiền dáng, là phi thiên của phương chủ. Thịnh hội của thiên giới hôm nay, chỉ có phi thiên là còn xem được một chút. Trong mắt thiền dáng dâng lên đôi chút hương phấn, nhưng phần nhiều vẫn là mất mát đáng tiếc những tiết mục loại này càng ngày càng ít than ôi. Tiếng nhạc du dương vang lên ta còn lòng dạ đâu mà nghe thiền dáng cảm giảm, nhanh nhỏ nhón chân nghỉnh cổ tới trước. Trên sân khấu dáng người là lướt tung bay, tay áo phấp phới, mùi hương thơm ngát trong không khí phả vào mũi. Điệu múa của phương chủ khi thì nhẹ nhàng linh hoạt, khi thì ào ạt khí thế, khi thì khéo léo dịu dàng, khi thì sụp sôi mạnh mẽ. Lúc điệu múa lên tới đỉnh cao trên đầu phương chủ lóng lánh kim quang, mũi chân nở ra một đóa bạch liên nho nhỏ. Bạch liên này lên đáp xuống theo nhịp điệu như có lính tính, cuối cùng lúc Phương chủ thấp lưng xuống, đá thẳng chân, đóa bạch liên lặng yên đậu bên gáy cổ trông như nàng thiên nga. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Phương chủ chợt nhoẻn miệng cười, há miệng ngậm lấy đóa bạch liên. Dưới đài nổ ra tiếng vỗ tay như sấm, trước nay chưa từng có. Phi thiên phi thiên, rõ ràng là băng thanh ngọc khiết tới cực hạn, lại vừa kiều mị đến nói không nên lời, như dắp tâm khiến người xem phải chằn chọc suốt đêm không an giấc. Ta nguyện làm đóa hoa sen dưới chân phương chủ, bị tỷ ấy đá lên đá xuống, có chết cũng cam lòng. Ngắm nhìn bờ môi như cười như không của phương chủ mà ta nghệt cả người. Tỉnh tỉnh, bách hợp trá hình, tiền dáng vỗ vào ót ta một cái đau điếng, đừng tưởng đồng tính cũng là chào lưu. sí phương chủ đã chào cảm ơn khán giả ba lần, mà tiếng vỗ tay rào rào dưới sân khấu lâu thật lâu vẫn chưa ngớt thậm chí có người còn hò hét đòi múa tiếp. Thấy chưa, đây mới gọi là nghệ thuật, nghệ thuật thuần túy. Tiền dáng chỉ về hướng hàng ghế khách quý, hà hê nói, vừa rồi mấy quý tộc yêu giới mặt ai cũng lạnh như tiền, lần này thì không thể không phục rồi nhé, bàn về ca múa thiên đỉnh chúng ta vẫn bài bản hơn nhiều. Nghĩ tới chuyện mình vào phương trù cùng một cửa mà ra ta cảm thấy bản thân mình vô cùng vẻ vang, bèn gật đầu tới thấp. Từ lâu đã nghe danh phương thảo môn chủ của thiên đỉnh kỹ thuật ca vũ xuất chúng, hôm nay vương thượng của chúng ta may mắn được thưởng thức quả là vô cùng kinh diễm. Trên hàng ghế lầu hai bỗng vọng xuống một giọng khàn khàn xa lạ, theo đó một ông lão gầy đét khô quắc tướng mạo xấu xí đứng dậy. Yêu giới đã nhiều năm không có cuộc liên hoan chính thức nào với thiên đình, lần này cũng phải một vụ kỹ đến đây giúp vui cho mọi người, xin ngọc đế bệ hạ cho một cơ hội. Đám đông dưới sân khấu lập tức nhốn nháo, trao đầu ghé tay, mọi người đều bàn tán xôn xao. đến cùng là ai dám múa một bài sau phương chủ còn không sợ mất mặt à. À, thế thì còn gì tốt hơn nữa chẫm thật là chờ mong. Ngọc Đế cười cực hỏa ái, chẳng biết yêu vương phái ai đến. Ta vốn chẳng có hứng thú gì với tân yêu vương nổi tiếng ngang với ZODF IVE, nhưng lần này cũng hơi ngạc nhiên kiềm lòng không đặng hách mặt nhìn lên lầu 2. Đáng tiếc màn tre trên hàng ghế quá dày, chẳng thấy được tí gì. Chỉ mong ngươi đừng khó coi như thiên thanh. Lòng ta thầm mặc niệm đang định thua mắt về thì bỗng thấy mảnh tre động khẽ, một bàn tay thon gầy bỗng thỏ ra khỏi màn. Bàn tay đó rất đẹp, đẹp phi thường, đẹp cực hạn, đẹp tới nỗi ta không biết dùng từ nào để tả. Nói chung ta vừa nhìn thấy nước da trơn láng, khớp xương cân đối đó, nhất thời cả thế giới đều tĩnh lặng không còn tiếng động. Cả sảnh im phăng phắc, nín thờ câm lặng ngóng nhìn bàn tay kia chờ động tác tiếp theo của hắn. Bàn tay kia lật ngửa lên, lòng bàn tay biến ra một nan quạt màu lam nhạt, bàn tay nắm lấy nan quạt gõ nhẹ vào không khí ba cái. Thùng, thùng, thùng rõ ràng không chạm vào bất cứ vật gì nhưng trong đại sảnh lại vang lên ba tiếng chống nặng nề như vang tới từ thời xa xưa tiếng vọng âm vang nện vào lòng mọi người khán giả dưới sân khấu đang sững sờ thì chợt nghe thấy tiếng sáo ngọc ngân lên phá vỡ thời không chẳng biết từ bao giờ trên sân khấu đã quỳ một nam tử dị vực đầu quấn khăn trắng cầm nhạc khí trong tay khép mi thổi là một thứ âm nhạc cực kỳ quái dị nghe ra chẳng có quy tắc gì nhưng lại cào vào lòng khiến người ta ngứa ngáy toàn thân quả là trêu ghẹo lòng người Tà âm, tiền dáng hư một tiếng khinh bỉ trong khi mắt lại dần sáng lên cứ như có lửa nóng. Trên sân khấu ngập ngụa khói mù theo ánh sáng biến ảo, gót sen lui xuống dưới đài. Trên sân khấu lại hiện ra một cái sọt cực lớn. Chẳng lẽ muốn hoa nhảy ra từ giỏ chúc à? Tiền dáng cười nhạt, sau đó nụ cười cứng lại trên mặt. Trong giỏ chúc chẳng nhảy ra đóa hoa nào mà thứ bỏ ra lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một con rắn, một tiểu thanh xà toàn thân xanh biếc. Tiểu thanh xà lười biếng chui ra theo tiếng nhạc thở ơ liếc nhìn những người dưới đài, vênh mặt hất hàm tỏ vẻ cao ngạo như vừa mới bị người ta đánh thức. Đằng sau giò trúc có sáu đại hán đen thủi đen thui bắt đầu đánh trống, nhịp trống từ chậm sang nhanh từ thông thả tới gấp gáp thanh xà khẩn trương hẳn lên, đứng thẳng người dậy bắt đầu uốn éo người đong đưa đầu theo tiết tấu. Tài mọn, tiền dáng cười nhạt trò siếc của người phàm. ta lại thấy trò siếc này xem rất hay, không cầm lòng được chọn to hai mắt muốn nhìn kỹ hơn. Nhịp chống như sấm, sáo ngọc trong vắt tiểu thanh xà như rơi vào cảnh đẹp, nhảy múa nhiệt tình theo âm nhạc. Nó nhảy vô cùng thông minh, nhịp chống nhanh nó nhanh, nhịp chống chậm nó chậm, mỗi lần tiếng sáo vang lên, động tác của nó liền từ cứng cáp thành mềm dẻo, từ rắn giỏi thành nhu hòa, thiết tha là lướt như thiếu nữ tây vực. Ta xem tới tấm tắc trong lòng thầm tán thưởng, hóa ra chăn nuôi động vật cũng là một môn học tương đối nguyên thâm. Theo tiếng sáo ngày một dối rắm Tiếng chống ngày một dồn dập thanh xà đã hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc múa quên mình, múa hồn nhiên, hệt như toàn bộ cơ thể đều bùng cháy trong âm nhạc, vũ đạo biến thành ý niệm duy nhất của nó, chìm vào say mê. Bất thình lình một tiếng huyết bén nhọn vang lên, tiếng nhạc ngừng lại đột ngột thanh xà run bắn người, đông cứng tại chỗ. a có tiếng khán giả hít khí lạnh, trong nháy mắt thanh xà ngã sụi lơ trên gió chúc hơi thở mong manh, phun lưỡi rắn phì phì khốn khổ trông như đã vắt hết sức lực mình có Ta chợt cảm thấy ngực bị thứ gì chặn lại cổ hỏng khô đắng không phát ra được âm thanh. Trước mắt bao người thanh xà dẫy dụa lần nữa, sau đó lệch đầu đi, không còn động tĩnh. Chết rồi sao, tiền dáng thất kinh, bố lấy cánh tay ta chẳng lẽ đây là hiến dâng sinh mạng cho nghệ thuật trong truyền thuyết. Ta theo phương chủ xem múa bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy có nghệ sĩ múa nào phơi thây tại hiện trường, trong đầu ngập đầy hồ nghi, bất chi bất xác ngẩng đầu nhìn lên lầu chẳng biết yêu vương thấy thuộc hạ lao động tới chết sẽ có phản ứng gì. Nhưng điều làm cho ta hoàn toàn thất vọng chính là bàn tay đang cầm nan quạt không nhúc nhích lấy nửa phần vẫn chấn định như thường. Máu lạnh chẳng khác nào loài rắn. Ta dù thầm còn không biết quan tâm lấy một chút. Đúng lúc này chuyện kỳ dị đột nhiên xảy ra, bàn tay kia hơi đảo lên rồi lùi ra sau, làm tư thế ok với ta. Ta thật tình không tin nổi vào mắt mình, rụi rụi mắt nhìn lại lần nữa, nhưng bàn tay kia đã rụt vào trong màn từ lâu, đâu còn cái bóng nào. Đường khó hiểu chợt nghe trên sân khấu vọng tới tiếng len canh âm nhạc lại nổi lên lần nữa tiểu thanh xà trên sân khấu bỗng dưng sống lại đang chậm rãi bò ra khỏi giỏ trúc. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống ta tiếp tục nhìn chăm chú lên sân khấu coi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Theo động tác chậm rãi bò ra khỏi giỏ trúc của tiểu thanh xà kỳ này toàn bộ khán giả đều la lên phát hoảng thứ bò ra đâu phải rắn. rành rành là một thiếu nữ tay chân mềm mại. Cô gái kia đứng duyên dáng trong sảnh, mặc bộ đồ bó nửa xanh nửa trắng, ôm sát lấy người càng tôn lên vẻ thất tha lả lướt. Hóa ra thứ vừa múa may thỏa thích theo âm nhạc chính là cánh tay được vẽ màu của cô gái đó. Mắt rắn là bảo thạch kích cỡ bé tí, lưỡi rắn là ngón giữa được nhuộm màu đỏ thẫm, cô gái nhìn thấy bộ dạng há mồm chết đứng của mọi người dưới sân khấu thì ngoảnh miệng cười kiêu căng, đôi mị nhãn lưu truyền tinh quái, chẳng biết đã cướp đi hơi thở của bao nhiêu người. Đương nhiên, bao gồm cả ta. Thanh thanh chơi đùa thì cũng nên nghiêm túc một chút vương thượng lệnh cho ngươi nhảy lạc giả vũ. Trên hàng ghế lầu hai vọng xuống giọng già nua khan khan. Mọi người nghe mà giật mình, ra đây mới chỉ là đùa giỡn thôi sao. Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía chúng ta vốn mang theo vẻ khinh thường, lúc này lập tức quỳ xuống, dập đầu thành kính tuân mệnh. Ta bị điệu nhảy của cô mê hoặc đến điên đảo thần hồn, thấy cô ăn nói khép nép như vậy, không nhịn nổi lòng ghen ghét lầu bầu ai mà đáng cho cô ấy hành đại lễ như vậy chứ nếu như có gia nhân trong ngực ta nhất định sẽ nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay mỗi ngày cầm y ngọc thực cúng bái phụng dưỡng sợ thổi mạnh một hơi là bay tấm màn trên lầu hai chợt động khẽ bàn tay ngọc kia lộ ra lần nữa vén màn lên từng lớp một á tiên từ dưới đài bất ngờ thét lên trói tay đinh tai nhức óc ta cảm giác cánh tay mình sắp bị thiển dáng nắm gãy chuyện gì thế ta khổ sở phát ra câu hỏi là quẻ trong tiếng cào thét vượt quá ngưỡng nghe chuyện gì xảy ra Theo tiếng hú hét rùng rợt, đằng sau tấm màn mỏng lẳng lặng ló ra nửa khuôn mặt. Nửa cái mặt thật sự chỉ có nửa cái mặt thôi. Từ chán đến cánh mũi, có hơn nửa gương mặt bị mặt nả trắng che khuất chẳng thấy được gì. Nhưng cũng vì có mặt nả che mặt nên những bộ phận còn lại càng rõ nét hơn, mỗi phân mỗi thấp lộ ra đều như được gọt sữa tỉ mỉ cằm nhọn, mặt thon, cặp môi không mỏng không dày, bên mép thấp thoáng một đồ cong trào phúng. Khuôn mặt này giống hệt như người gỗ còn chưa mở miệng đã khiến người ta cảm giác được luồng khí thế từ cao tự đại đập thẳng vào mặt đó là phong thái chỉ thuộc về vương giả. Những người dưới đài chỉ ngần ngơ chốc lát ngay sau đó đã bùng lên tiếng vỗ tay ẩm ẩm như sóng vỗ còn kèm theo tiếng huyết sáo đầy bất chính. Yêu vương quả nhiên danh bất hư truyền. Thiển dáng ra sức cấu véo tay ta, hưng phấn tới đỏ dần mặt đêm nay đi là quá chính xác quá chính xác. Ta bị khí thế của nam từ kia làm chết khiếp trong đầu bỗng vang lên một ca khúc con cua là động vật đi ngang. Yêu vương này cao ngạo thế kia, nhất định là thể loại kiêu căng hoành hành thiên hạ, không ngờ nửa cái mặt cua này cũng làm mọi người giật mình được. Ôi, đời lại sinh ra thêm một vai hề mới. Nhìn những người xung quanh phát cuồng vì hắn ta thật sự cảm thấy đau lòng thắt ruột. chương 33, thiếu nữ yêu giới được gọi là thanh thanh kia cuối cùng đã khiến ta biết được cái gì gọi là tiên ngoại hiểu tiên. Nếu bài múa trước đó của thanh xà chỉ như bữa sáng khai vị thì lạc già vũ sau đó chính là một bàn tiệc ngập mặt. Hoa lệ tới tột đỉnh lộng lẫy rực rỡ. Cho dù điệu múa đã chấm dứt được một lúc nhưng khán giả dưới đài vẫn nghệt mặt ra ngơ ngác thậm chí còn không nhớ phải đứng lên vỗ tay. Vương thưởng ngài có muốn thanh thanh múa thêm một khúc hay không ạ? Thiếu nữ trên đài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào thờ hồn hền nhìn lên lầu, vẻ mặt mong chờ tha thiết. Màn sa trên lầu đã buông, mặt nạ lui về tiểu lão đầu gầy nhom lại đứng lên trước đài lần nữa, cất giọng khao khao, vương thượng nói đã đủ rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, thiếu nữ có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn dập đầu, nghe lời bước xuống sân khấu. Khán giả bên dưới cuối cùng cũng tỉnh táo lại tiếng vỗ tay bất ngờ nổ ra như sấm kéo tới rồn dập liên miên không dứt. Vũ nương này bảo đảm là thích chiêu vương. Tiền giáng vừa vỗ tay bông bốp vừa nhìn ta nháy mắt biểu cảm buôn dưa lê, xưa thì ta nhạy mấy chuyện gian tình này lắm. Xì, hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Ta cũng ra sức vỗ tay, hận không thể đập chết yêu vương, hắn xứng sao. Bố tiểu nha đầu động tâm rồi à. Tiền giáng sừng sốt một giây, lập tức che miệng cười trộm, con người xoay tít, đúng là không xứng tiểu yêu nữ tuy đẹp, nhưng nhìn chẳng có nội hàm gì còn không bằng cây đậu đũa hiền lành nhà chúng ta. Lòng ta biết thiền dáng hiểu sai ý, nhưng cũng lời giải thích này nọ chỉ một lòng một giả hiến chàng vỗ tay nhiệt liệt cho mỹ nhân. Nội hàm, nội hàm là thứ gì? Không ăn được cũng không xài được ngay cả thưởng thức cũng chỉ là hư vô mờ mịt ta đây chẳng thèm. Ta muốn mỹ nhân ta chỉ muốn mỹ nhân. Khụ khụ đa tạ mọi người yêu ái. Tiểu lão đầu vội ho một tiếng, chậm rãi mở miệng. Khúc lạc giả vũ vừa rồi, tin rằng chư vị tiên tử tiên quân đã biết tài năng của thiên giới chúng ta cũng không thua kém thiên đỉnh, đúng chứ? Ai nấy dưới đài đều gật đầu liên lia cái miệng hơi vảnh của ngọc đế cũng cứng lại. Không dối gạt các vị đang ngồi bên dưới, vương thượng của chúng ta tới thiên đỉnh hôm nay, ngoại trừ mang đến tình hữu nghị chân thành còn có mục đích tuân theo cổ mệnh tìm kiếm phi tử tiểu lão đầu nói đều đều, vẻ mặt trang trọng, dưới đài thoáng cái lặng ngắt như tờ. Để bày tỏ thành ý, chúng ta đặc biệt mang tới ngàn dương bảo thạch vạn lượng hoàng kim cùng với 6 món thánh khí viễn cổ 10 vạn năm trước. Theo tiếng nói của lão đầu, màn tre cũng được kéo ra, bên trong xuất hiện 8 đại hán cầm khay. Trên những chiếc khay này, chất đầy thần vật châu bảo trong thoáng chốc cả đại sảnh sáng rực lên, trói tới mức không mở mắt nổi. Mọi người dưới đài bắt đầu châu đầu ghé tai dù gì. Nếu như vương thượng của chúng ta tìm được phi từ ở đây, thì tất cả vật phẩm trên đây đều dùng làm sính lễ tiểu lão đầu tiếp tục cao giọng tuyên bố chòm dâu trên mặt bị hơi thở thổi bay phù phù vương thượng còn hứa trong nhiệm kỳ của mình sẽ giao hảo với thiên đình chọn đời liên hợp đối đầu với ma tộc tuyệt đối không đổi ý ầm âm âm dưới đài nhất thời như nước đổ vào dầu sôi nổ tung cả nồi mẹ của con ơi đây không phải cưới vợ mà là cầu vợ Thiền dáng nghe mà trừng mắt há hốc mồm, lại bắt đầu câu véo tay ta, véo tới sắp ra nước tới nơi, cục diện hoàng tráng như vậy, thảo nào ngọc đế vương mẫu bất chấp khó khăn giúp y mời tiệc tuyển phi. Nếu được yêu vương chọn chúng, thì coi như là đại anh hùng của thiên đình, xứ giả hòa bình. Tuyệt thế truyền kỳ, ta còn đang ngập trong hào quang tráng lệ của châu bảo, bị thiền dáng véo cho một cái, làm tỉnh óc lại. Tối nay là tiệc chọn phi của yêu vương sao? Ta lấy thiếp mời trong tay áo ra nhìn lại, quả nhiên trông thấy một hàng chữ nhỏ yêu vương đời thứ 32 tuyển phi kính mời đến dự. Thế là ta truyền con mắt nghi ngờ sang thiền dáng. Ta nào biết sẽ tuyển phi thật đâu, chỉ muốn dẫn muội tới ăn uống thỏa thích nhân tiện trải việc đời chút thôi mà. Thiền dáng cười có chút xấu hổ, đừng nói với tướng công nhà muội nhé, giàu gì chúng ta cũng chỉ nhận vai quần chúng, nếu như long lang biết ta dự thiệt tuyển phi, khẳng định sẽ không để yên cho ta. Ta nghĩ Lam ca ca cũng chẳng phải người nhỏ mọn, hơn nữa đêm nay được ăn ngon miệng xem đã mắt trong bụng cũng không đốt nổi nửa đốm lửa nhỏ, vì vậy ta cười hì hì thà thiếp mời lại chỗ cũ, không nói không nói, nếu bị huynh ấy phát hiện lại làm huynh ấy lo lắng không đâu. Ta và Thiền Giáng đều hạ quyết tâm xem náo nhiệt nút xa như vậy, về cơ bản không thể nào bị yêu vương nhìn chúng, sức nặng của bản thân tới đâu trong lòng chúng ta vẫn hiểu rõ. Chỉ cần ai có thể đốt được ngọn đèn trí bảo huyễn dạ linh lung của yêu giới này, thì người đó sẽ là yêu hậu tân nhậm Đang mải cười đùa tiểu lão đầu trên lầu đã bắt đầu tuyên bố quy thắc huyền phi tương đối đơn giản, đơn giản tới nỗi làm người ta giận sôi chỉ cần đốt được cái đèn lồng trong tay yêu vương là xong. Một cơn gió nhẹ thổi lùa qua, xốc lên từng lớp màn xa, bàn tay tuyệt đẹp sau bức màn lại thỏ ra, rũ xuống một chiếc đèn lung linh thấu sáng. Chiếc cung đăng do rất nhiều con sứa trong suốt hợp thành, khe khẽ rung động hệt như chiếc ô trong suốt bên súc thu còn bao quanh vầng sáng như cầu vồng, mềm mại lại mỹ lệ, không phụ với cái tên huyễn giả. Thứ đó đẹp quá, tiền dáng kêu ré lên bên tai ta ta phải bảo long lang làm cho ta một cái, Đông Hải có nhiều đồ chơi này lắm. Cho xin đi thì cũng đâu có yêu pháp, ta chưa từng thấy loài sứa nào vẫn còn giữ nguyên si vẻ đẹp sau khi rời khỏi nước nên nhìn tới ngây người, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ muốn sờ một cái quá đi muội đi, đi đốt đèn đi. Tiền Giáng cười mỉm chi thuốc cùi trò xô ta lên thành yêu hậu là có thể danh chính ngôn thuận chiếm làm của riêng. Không được, ta bị dị nhìn ngọn đèn linh lung, gục đầu đau khổ. muội không thể làm chuyện có lỗi với Lam ca ca. Mội tưởng có thể được chọn thật à? Tiền Giáng cười lăn lộn nhéo mặt ta, đứa ngốc. Cho qua đi, nhường đường chút. Có người vội vã chen qua hai chúng ta, nhìn kỹ lại thì hóa ra là sư tỷ đồng môn cỏ lao tiên tử và tường vi tiên tử. Bên cạnh nhốn nháo dần lên, bất trí bất giác đã có rất nhiều tiên tử xếp hàng đứng ngay ngắn, lần lượt chờ khiêu chiến với ngọn đèn huyễn dạ linh lung. Không phải họ thích thiên thanh sao? Ta nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trong đám tiên tử đang xếp hàng, không dằn được kinh ngạc bột miệng kêu lên. Xí, mụi ngốc chứ người ta đâu có ngốc. Tiền dáng chọc đầu ta thánh quân đại nhân vạn năm lãnh tâm lãnh tình chính là tảng đá có ủ cũng không nóng nổi ai có thể giao trái tim cho ngài ấy cả đời được chứ. Mặc dù yêu vương người ta còn trẻ tuổi, nhưng lại công thành danh toại quyền thế ngất trời, hôm nay y khô chiêng giống chống tới đây đòi vợ còn xuống tay mạnh bạo lót đường dẹp bỏ chướng ngại cho vợ sắp cưới, hỏi có tiên tử nào không muốn gả đi. Biết gánh vác biết suy nghĩ, còn biết thương người, đây mới là bạch mã hoàng tử đúng nghĩa. Nhưng, nhưng tới hình dạng yêu vương thế nào họ còn không biết ta nhớ tới nửa bàn mặt cua vừa rồi, dạ dày bỗng dưng không nhịn nổi trào lên acid pentotenic hắn đeo mặt nạ chỉ chịu lộ ra nửa mặt lỡ đâu xấu như ma lem thì sao. Bên ngoài thịnh truyền yêu vương tuổi nhỏ tuyệt sắc khuynh thành để tránh gây ra phiền toái mới mang mặt nạ. Thiền dáng nhún nhún vai ra vẻ chẳng hề quan tâm, hơn nữa dù chỉ nhìn được nửa mặt cũng có thể đoán đây tuyệt đối là một người đẹp đỉnh cao. Chưa chắc chưa chắc ta lập tức lắc đầu không đồng tình. muội muội ngoan à, muội đừng ngốc nữa. thiển dáng quay qua nhìn ta bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép. yêu vương vừa có tiền lại có quyền, gả qua đó rồi sẽ dưới một người trên vạn người, dù y có hơi xấu một tí thì có liên quan gì? ta đoán chừng người muốn trở thành yêu hậu trong toàn bộ tam giới này không phải một ngàn cũng hơn một vạn. cứ như để kiểm chứng lời của thiển dáng trong đám đông bỗng nhiên có người giơ tay lên lắp bắp xin hỏi chuyện gì? Lão đầu trên đài hình cung đang kiểm kê nhân số, nghe vậy thì ngừng lại một lát. Người dơ tay chính là một tiên quân mặt trắng, mặc bạch y, mũi nhỏ miệng nhỏ trông hết sức yếu đuối mỏng manh. Chỉ thấy hắn thẹn thùng một lát cuối cùng quyết định cắn răng nói, xin hỏi nam từ có thể tham gia tuyển phi không? ầm một tiếng, cả đại sảnh cười toáng lên, thiển dáng đang cầm một ly nước trái cây uống, nghe thấy câu này thì phụt một cái phun hết ra ngoài. Mẹ của con ơi, không hổ là học giả qua Hà Lan giao lưu học hỏi. Tiền dáng vừa lau miệng vừa dơ chân, bạch lộ tiên quân này hôm nay cũng quyết đánh cực một ván. Mọi người dưới đài còn đang cười ngặt nghẽo, lão đầu gầy nhom lại lộ vẻ khó xử chuyện này. Nếu yêu vương đại nhân đã luôn miệng tung hô tình yêu chẳng phân biệt chủng tộc vậy tại sao khi tuyển phi lại phân biệt giới tính? Mặt bạch lộ tiên quân đỏ tới mang tai tiến lên một bước vẻ mặt khẳng khái hiên ngang. Bạch lộ nhất kiến trung tình với yêu vương, phần tình cảm này chân thành tha thiết kiên định như bàn thạch ta tự thấy tình cảm của mình không thua kém bất kỳ ai ở đây, các ngươi dựa vào đâu mà cười nhạo Mọi người thấy hắn phát ra lời lẽ chính nghĩa thì đều ngây ra tại chỗ tiếng sầm xì cũng dần lắng xuống. Khi cả đại sảnh đều lặng im phăng phắc thì chợt nghe trong màn tre lầu hai vọng xuống một tiếng cười nhẹ. Nhẹ vô cùng, nhẹ đỉnh cao tuy chỉ trong nháy mắt nhưng lại siêu dễ nghe, phản phất như tiếng đàn của bá nha, khoan thai êm ái. Thế là lão đầu gầy nhom nhanh chân lùi vào sau màn. Một lát sau khi lão bước ra lần nữa, sắc mặt đã bình tĩnh lại tuyên bố kết quả. Vương thượng nói, chúng sinh bình đẳng, tình yêu không giới hạn, bất kể nam nữ, đều có thể tham gia tuyển phi. Trong đại sảnh lại ầm một tiếng, sôi sụp hẳn lên. Bạch lộ tiên quân như uống phải thuốc kim cang liều mạnh, nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó cấp tốc nhập vào hàng ngũ. Mọi người nhìn nhau oán thầm, thôi thì cũng kệ hắn đi, những người còn lại ai xếp hàng thì xếp hàng, lấy số thì lấy số, cần làm gì thì làm đó. Nghe ta nói này, biển người muốn trở thành yêu hậu đó, muội cho là họ đều chỉ nhìn mặt mũi thôi sao. Tiền dáng nhìn đội mũ dài ngoằng, lắc lắc đầu cảm khái kết hôn, chính là đầu thai tái sinh xác lập lại quan hệ xã hội cho nên thực lực tổng hợp mới là quan trọng nhất. Cơ hội dưới một người trên vạn người, không phải lúc nào cũng có thể gặp được đâu. Khóe mắt ta lại phát hiện có vài tiên quân lén lút trà trộn vào đội ngũ, bèn trầm mặc không nói tiếp nữa. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta lại có hơi thông cảm với yêu vương. Những tiên từ tiên quân này, rốt cuộc là thích bản thân hắn, hay là thích địa vị tiền tài của hắn đây? Trong đại sảnh rối ren một lúc lâu, rốt cuộc cũng dần yên tĩnh lại, đội ngũ đã cơ bản thành hình, xếp thành mấy hàng dài cong cong hình chữ S. Còn ai muốn tham gia tuyển phi nữa không? Lão đầu trên đài hình cung nhón châm ngắm nghĩa bên dưới. Ta và Thiền Giáng núp trong góc, vừa cắn hạt dưa lép bép vừa đợi đoạn sau. Còn ai muốn tham gia nữa không? Lão đầu không chịu bỏ qua, hỏi lại lần nữa. Có cần tham vậy không? Hàng đã dài lắm rồi, lão còn muốn đông thêm nữa à? Thiền Giáng lếp bằng nửa con mắt mở miệng cao nhau. Ta cũng hơi sốt ruột, lòng ngóng trong màn tuyển phi có thể diễn ra nhanh nhanh một chút. Xin hỏi còn ai muốn tham gia tuyển phi nữa không? Lão đầu kia không biết có phải là nối lộn dây thần kinh nào không, đã biết rõ mà vẫn cố hỏi. Không không không không tiếng la mười phần trung khí quanh quần trong đại sảnh, dư âm còn vang vẳng bên tai, thiền dáng rốt cuộc hết nhịn nổi, hét lớn vào trong đại sảnh. Cụ ông tuyển nhanh lên dùng cách, hiện tại toàn bộ khuê nữ tiểu tử chưa kết hôn, chưa đính hôn trong thiên giới đều xếp vào hàng hết rồi. Người không xếp hàng đều có chủ, ông cũng đừng la nữa. Cả đại sành cười ầm lên, các tiên tử tiên quân còn ở lại chỗ ngồi đều gật đầu ra hiệu cho nhau, cố nén cười. Ta nghe thiển dáng mắng huệ tuệt ra như vậy, lỗ tai bỗng dưng nóng dần lên lam ca ca chính là nhà chồng trong số mạng của ta sao. Lại nghe trong màn tre lầu hai vọng ra một tiếng ho khan, cả đại sành thoát cái lặng ngắt như tờ, im ắng tới nỗi một tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Do đó lão đầu gầy nhom lại thụt vào trong màn lần nữa. Chốc lát sau, lão chậm gì gì quay lại trước sân khấu, vẻ mặt nghiêm trọng. Vương thượng của chúng ta nói, lão đầu vuốt dọc cái cổ, la lên như gà trống mắc bệnh tâm thần, chuyện tuyển phi, nặng ở việc tham gia. Tham dự chính là nề mặt yêu giới. Tham dự vinh quang, tham dự có thưởng, hệ ai xếp hàng tham dự, đều được thưởng 100 viên nước mắt người cá. dầm một tiếng ta lật đổ cái mâm đựng trái cây trong tay cuốn cuồng đứng bật dậy. Nước mắt người cá đó chẳng phải là thứ ta muốn nhất sao? sao thế động lòng với hạt châu đó à? Tiền dáng là loại người thông minh sắc sảo, kéo tay ta lại biết tổng tâm tư của ta. muội muội muội muốn lấy nó khảm lên mũ phượng, ta chỉ cảm thấy da mặt đỏ tới nhỏ ra máu, giọng cũng lý nhí, mấy viên ngọc trai mua về đều dùng hết lên khăn quàng vai rồi. Tiền dáng nheo mắt nhìn ta một hồi, sau đó cong khóe miệng. Được rồi, nếu yêu vương nói tham dự chính là nề mặt y, thì chúng ta cứ bán cho y mặt mũi đi theo sư tỷ xếp hàng. Tiền dáng vừa nói vừa kéo ta tới trước, ta ôm cái mặt nóng dần theo tỷ ấy trà trộn vào trong hàng ngũ, cắm cúi không dám ngẩng đầu, như thể đi ăn trộm. sợ cái gì, không chọn muội nổi đâu. Tiền dáng nắm tay ta, rất chặt không phải là 100 hạt châu à, lát nữa sư tỷ tặng hết cho muội chờ tới hôm muội xuất giá, nhất định phải xinh đẹp trói mắt cho ta. Ta bám theo sau lưng thiền dáng ừ khẽ một câu trong lòng ngọt lịm nói không nên lời. chương 34, dòng người xếp trước mặt ta ngày một ngắn đi trong khi cái lồng đèn sứ thì hệt như bị thời gian đông cứng chẳng có lấy chút động tĩnh nào. Ta dần bình tĩnh lại rốt cuộc đã có thể ngẩn đầu nhìn chung quanh một cách quang minh chính đại. Mắt thấy đội ngũ càng ngày càng ngắn lại, tiên tử thất vọng cũng càng ngày càng nhiều lên đao quang hỏa ảnh, tất tần tật mọi loại pháp thuật đều tung ra, nhưng ngọn đèn linh lung như bị chúng phải định thân chú, mãi chẳng xuất mẻ gì tiếng thở dài ảo não tràn ngập đại sảnh. mặt của ngọc đế và vương mẫu cũng bắt đầu cứng ngắc. Bạch lộ tiên quân thu hết can đảm bước ra, nhưng rốt cuộc không thể thắp sáng thánh đăng, dậm chân một cái, bưng mặt chạy ảo đi, bóng lưng toát lên vẻ thê lương tuyệt vọng khó nói nên lời. Ta bày tỏ lòng đồng cảm với cảnh ngộ của hắn, đồng thời cũng thấy hơi may mắn ngộ nhỡ thánh đăng bị hắn thắp sáng, vậy thì những người xếp hàng còn lại sẽ không được tính, nước mắt người cá sắp tới tay cũng phải bay mất. Tiếp đó là đến lượt thiền dáng, tỷ ấy xếp trước ta, khi nghe kêu tên, lập tức bước tới làn danh lĩnh hộp châu trước. Mở ra nhìn vào, rồi ngẩn nhanh đầu lên nháy đôi mắt xinh đẹp với ta mấy cái, như muốn nói cho ta biết hàng cao cấp là đồ thật. Nháy xong tiền dáng mới nhấc tay sờ vào thánh đăng, không nằm ngoài dự đoán, mấy con sứa vẫn không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không phản ứng. Đám đông dưới đài thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay tiếp nuối Tiền dáng lễ phép khoanh tay với người trong màn, sau đó xoay người thở ra một hơi thật dài. Trái tim đang treo lửng lơ của ta cũng buông xuống, thở hắt ra theo. Số 1001, lão đầu gầy nhom gọi số tiếp theo, biểu cảm trên mặt đông cứng như cương thi. Đến lượt ta, ta dè dặt bước tới trước đài, dè dặt nhận hạt châu, rồi dè dặt xoay người xoải chân, vào tư thế chuẩn bị lao xuống đài. Vị tiên tử này, cô còn chưa đốt đèn, đáng tiếc áo lại bị người ta túm lại, hai chân treo lủng lẳng giữa không trung, đá Tứ Thông quay đầu nhìn lại, hai đại hán đen thui cao như cột sắt đang lườm tám con mắt chừng về phía ta. Trái tim yếu đuối sách lên, ta nhanh chóng rụt cổ lại, khẩn khoản tiểu tiên nhất định đốt không sáng, hai vị tráng sĩ thả ta ra trước đi mà. Thế mà những tráng sĩ nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm trang này, lại chẳng thương tiếc ta chút nào, lưu manh ở đâu tới đây cố ý tới làm loạn. Dám coi rẻ thánh uy của vua bọn ta, phải vứt ngươi vào A thì địa ngục để làm mồi cho sói mắt trắng. Ta sợ tới giật bắn, thấp thỏm nhìn xuống dưới đài, thấy thiền dáng vừa co mày vừa nháy mắt với ta, có lẽ là muốn ra hiệu cho ta giá nào cũng đừng gây rối trong thời khắc mấu chốt. Không còn cách nào, không còn chỗ trốn, không thể làm gì hơn là chắp tay nhận lỗi. Vừa rồi tiểu tiên nhất thời kích động nên quên mất nếu có gì thất lễ, xin đại vương nghìn vạn lần đừng phiền lòng. Đại hán đen thui hừ lạnh một tiếng, đặt ta xuống đất ta cắn răng chi một bước thành ba bước, lề mà lề mề lết tới đèn lồng. Khi bước tới trước thánh đăng trong truyền thuyết ta không cầm lòng được thấp giọng kêu lên mấy con sứa trông như dáng mây trong suốt sùng mình khe khẽ, xúc tu mềm mại bơi bơi bốn phía, trông như chiếc lưới không danh giới được diệt thành từ giấc mỏng ta nhìn chúng mà vô thức nín thở, chỉ sợ làm mấy đứa trẻ xinh đẹp này thức tỉnh. đẹp quá, cái đẹp ở ngay trước mắt ta tạm thời quên đi bất an trong lòng, lấy tâm trạng hướng tới thánh vật sờ vào con sứa ở gần mình nhất. mềm mại không xương, mịn như tơ lụa, lại như một áng mây trắng bị thu nhỏ, nhẹ nhàng nằm trên đầu ngón tay yên giấc nghỉ ngơi. tách, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng động nho nhỏ trong không khí, tựa hồ có dòng điện chạy qua. Chẳng qua chỉ trong giây lát mà ta tựa như rơi vào huyễn cảnh thật sự, trước mắt đột nhiên hóa thành muôn loại màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, tất cả con sứ trong phút chốc đều giật mình thức giấc, tách ra bảy màu sạc sỡ loá mắt. Chúng đông đưa xúc tu thật dài, bơi lội phấn khích trong không trung, thần khí cao ngạo như thi nhân ngâm thơ. Ta bị đợt biến hóa bất thình lình này làm chết đứng, trợn trắng mắt hóa đá tại chỗ. "Chúc mừng vương thượng, chúc mừng vương thượng." Mấy đại hán đen thui sau lưng bổ nhào xuống đất, hô to thành kính. Hờ, ta máy móc xoay cái cổ cứng, cảm giác như mình đã chọc vào một chuyện cực lớn. Bọn sứ thôi múa rất nhanh, sau đó quay quần lại bay nhanh vào sâu trong hàng ghế lầu 2. Màn tre trên lầu được vén lên, lộ ra áo bào hoa lệ màu lam biển, mái tóc dài trôi nổi ánh sáng xóa xuống lười biếng, và cả một khuôn mặt đeo mặt nạ chỉ lộ ra cái cằm. Mặc dù ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng vẫn biết người nọ đang tập trung nhìn ta. Bọn sứa vờn quanh hắn như xà phòng bảy màu tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Ta vô thức nuốt ực nước miếng. Người nọ thấy vẻ mặt mê man của ta thì mỉm cười, thả chuôi đèn thủy tinh trong tay ra, dẫm chân bay tới. Ta không thể miêu tả nổi cảnh tượng khi đó, chỉ biết là phía sau hắn có vô số cầu vồng lóng lánh, tóc đen bồng bềnh như tơ, lam bảo bay phấp phới, như một con hạc ung dung ngạo nghễ từ từ cuốn lên bão táp giữa trời quang mây tạnh. Như nghệ thuật điện ảnh đang lưu hành nhất dưới trần thế, động tác khoan thai chậm rãi, ánh sáng nhu hòa, đặc tả, rực rỡ tới nỗi không cần lời thoại. Đầu óc ta hoàn toàn treo máy tay chân lạnh lẽo. Rốt cuộc đã tìm được nàng rồi, vương hậu. Người đeo mặt nạ từ bầu trời đáp xuống trước mặt ta cầm lên bàn tay đã đóng băng của ta, nhẹ nhàng thả ra một câu. Dầm, dầm, rầm. Ta nghe phía sau nổi lên tiếng khóc thét vang trời, tiếng té ngã bịch bịch ta lại lít qua thiền dáng sắc mặt trắng bệch đang lấy tay che chán. Ta cũng nhìn thấy bạch lộ tiên quân vừa ra ngoài giờ đã quay trở lại, hắn nhìn ta, mồm há ra đủ để nhét vừa một con ngựa và biểu cảm kỳ lạ nhất. Không ai qua nổi lão đầu mặt cương thi, lúc này mặt của lão như nhìn thấy minh chủ võ lâm bị dân lang thang đánh bại, bóp méo tín ngưỡng mà mình cả đời tôn thờ. Ngài gọi ta, ta kéo sự chú ý của mình về lại người đeo mặt nả trước mắt nơm nớp lo sợ. Không thì còn ai nữa, người đeo mặt nạ bật cười, hắn đưa tay xoa tóc trên trán ta, giọng say đắm, hơi thở thơm như hoa sen, có toàn bộ tiên nhân của thiên đình làm chứng cho ta chẳng lẽ vương hậu còn muốn đổi ý sao. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng yêu vương tìm được Mỹ Kiều Nương, giọng như chuông lớn của Ngọc Đế đột ngột chen ngang, làm như thở phào một hơi, không ngờ yêu hậu tương lai quả nhiên lại ẩn thân trong thiên đình thực sự là một giai thoại khiến người người tán thưởng. Người đâu, mau tới cửa nam thiên khua chuông trời, chẳng muốn chiêu cáo thiên hạ. Nhanh lên, nhanh lên, yêu vương, yêu hậu, câu này của Ngọc Đế đã lôi ta về với hiện thực đến đây ta mới trễ tràng nhớ ra, bản thân rơi nhầm vào khâu quan trọng cỡ nào. Dầm, thế là ta lại nghe thêm một tiếng té xỉu, vừa giòn vừa vang kèm theo cả tiếng ong vo ve vù vù. Đời nặng khó kham, trước khi nhắm mắt trong đầu ta chấp lên một câu danh ngôn lớn của tác gia Milan người tiệp khắc. chấm Ta vùi trong bóng tối vô biên vô tận, dù thế nào cũng không thể tỉnh lại. Ta nhìn thấy xa xa có một vị tiên tử áo xanh váy đỏ đứng ngạo nghễ trên mây tía, nhìn mấy nam tử phủ phục dưới chân mình chửi bậy bổn tiên rau chân vịt làm mầm cây rồng dõi quý tộc há lại để đám tiên cải trắng các ngươi nhúng chàng. Đám nam tử không dám cãi lại cứ cam tâm tình nguyện quy tiếp. tỷ tỷ đẹp quá, ta nhìn thần thái nhu mì khí phách phong lưu của tiên tử kia không cầm lòng được ngơ ngác chảy nước rãi. Nhìn cái gì mà nhìn vậy mà đôi mắt đẹp lại liếc xéo tới tiên tử chừng mắt nhìn ta, giận dữ, nhìn nữa bổn tọa sẽ móc mắt ngươi ra. Tì tì, đừng ghét ta. Ta hoảng, thò tay muốn túm vạt váy của tiên tử xin tha. Không ngờ phía sau chợt có người vọt lên đá cho một cước đá ta bay vút lên trời. Bóng thối, kêu người sút gồn sao lại sốt thú cưng có người sau lưng chửi ẩm lên, đúng là không nên cho ngươi tham gia bóng đá nam. Bẹp một tiếng, ta vẽ ra một đường pa ra bon duyên dáng giữa không chung, sau đó rớt hoạch xuống đám mây. Lăn tròn mấy vòng, rơi xuống trước mặt đám nam từ kia, vài người bị ta đập cho hôn mê, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Ôi, thời buổi này thật là, cải trắng hiền lành cũng bị heo củ. Trên đầu vang lên tiếng thở dài sâu sắc, giấc mộng này làm người ta rất khó chịu, cả người ta nóng lên, không nhịn được kêu u ớ Ta không phải ta không phải ta muốn nói ta không phải heo ta là một tiên tử giao cải có tôn nghiêm có phong độ tính tình kiên cường cứng cỏi thích đọc sách mê thủ công. Cái tên nói bậy nói bạ kia, ngươi có biết ai là Milan Kundera không? Người có biết ai là Mishima Yukiêu không? Người có biết cái gì là dòng ý thức phải ấn tượng không? Nói mớ sao, trong hỗn độn có giọng nam dễ nghe vang lên, bàn tay lạnh lẽo xoa xoa mắt ta. Đừng sợ có ta ở đây. Giọng nam kia kề bên tai ta, dịu dàng trấn an. Sau đó vẻ dịu dàng mất đi, mang theo thức giận đanh thép sao còn chưa tỉnh. Lý thời chân đâu, biển thước đâu, đám y tiên chết hết ở chỗ nào rồi hả? Còn không mau tính cách, không sợ bồn vương đập hết bằng hiệu của chúng sao? Vương thượng xin chờ nóng. Rất xa có một giọng già nua đáp lại, gặp sóng to vẫn không ngã thái thượng lão quân nói, nương nương chỉ nhất thời khí huyết công tâm, chưa tiêu hóa kịch chuyện kinh hỉ to lớn, ngài để nương nương ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Nam tử đang kích động dường như đã hơi bình tĩnh lại, sau đó cúi người dựa vào ta. Hắn dựa vào ta rất gần, ta thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn, đợt này tới đợt khác. Mộng gì mà thật quá đáng thế này. Đậu nhi đừng sợ, ngủ xong một giấc sẽ tỉnh lại ngay, còn có vui mừng lớn hơn đang chờ nàng, nhưng giá nào cũng đừng ngất nữa. Hắn vừa nói vừa sờ má ta, động tác nhu hòa như đang chạm vào áng mây mịn màng hơi cố sức một tí sẽ đánh tan. Ta thấy ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được chề môi, hừ một tiếng. Nam tử nở nụ cười cực kỳ sung sướng, sau đó ta cảm giác có thứ gì mềm mềm nóng hổi rơi xuống miệng ta, mổ nhẹ một cái. Có con ruồi, ta nôn. Ta mơ mơ màng màng muốn phủi, nào dè tay đang quơ giữa không chung lại bị ai đó nắm. Cô nhóc muốn mưu sát chồng à. Giọng kia phì cười, nghe như xuân phong đắc ý, sau đó thứ mềm mềm nóng hồi lại phủ xuống lần nữa, dán lên đầu ngón tay ta cắn nhẹ như thú nhỏ. Còn không chịu xếp hàng, làm cho ta tốn bao nhiêu là sức. Hắn vừa cắn vừa mập mờ oán giận, không biết là giận thật hay giả bộ tỉnh lại rồi cũng đừng khóc với ta trách ta phá của. Ta không hiểu hắn đang nói gì, lại cảm thấy nhột nhột khó chịu, nhưng vùng mãi vẫn không thoát được, hừ hừ tức giận. Đừng giận, đừng giận. Nam tử vội vàng buông tay ta ra, dùng chóp mũi cọ vào gáy cổ ta, về rồi sẽ siêu tập lại cho nàng. Ta sẽ nuôi thêm một ao thật lớn, đủ cho nàng dùng. Ta chỉ cho đây là mơ, vốn định đẩy hắn ra, khổ nỗi thân thể không nghe theo sai khiến không thể làm gì hơn là nhăn mày, buồn bực kháng nghị. Có lẽ thấy ta từ đầu tới cuối không chịu an phận. Hắn không khỏi thở dài, rốt cuộc thỏa hiệp tách ra. Ta thở phào nhẹ nhõm. Đậu nhi, nàng không biết ta chờ đợi ngày này bao lâu đâu. Bất thình lình thân thể bị một vòng tay nóng hầm hập ôm lấy, vững vàng tiến vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp. Ai cũng nói nàng là họa thủy, là kiếp nạn, là tai tinh. Giọng nam trầm kề sát bên tai ta trong giọng nói là nhu tình nồng đậm. Chỉ có ta biết nàng là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế ta chỉ có nàng, ta chỉ muốn nàng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến ta an tâm. Thế là ta lại ngủ say tiếp. Giấc mộng này cũng không tệ lắm. Cảm giác được người ta dỗ dành nâng niu cũng khá được ta vừa ngủ vừa nghĩ thế. Ôi, cải trắng tốt lại bị heo cũng mất rồi. Trong bóng tối ta lại nghe người nào đó thở dài nặng nề. Phần 2 tới đây là hết.